chương 826 vèo thừa d ị p lúc bạo phong vương khí huyết chấn động lực khống chế giảm bớt đi diệp trần thúc giục phi kiếm liên tiếp công phá mấy bức tường gió phá vòng vây mà ra người muốn chết bạo phong vương giận dữ cách không đánh một trưởng về phía diệp trần trưởng lực gió lốc khủng bố ngay cả quỹ tích cũng không có đánh ở phần lưng diệp trần phanh hồn thiên khải căn bản không thể nào ngăn trở trưởng lực cường đại này được diệp trần cảm giác ngũ tạng lục phù lập tức lệch vị trí cốt cách đứt gãy hơn mười chỗ một ngụ máu tươi mang theo nội tạng phun ra ngoài thoáng cái đã gặp phải trọng thương trước nay chưa từng có mà tông sư đỉnh tiêm bình thường lọt vào một cách này hẳn phải chết không thể nghi ngờ ồ còn chưa chết bạo phong vương đuổi sát phía sau thấy diệp trần vẫn chạy thục mạng như trước không khỏi kinh hãi hắn không nghĩ đến diệp trần lại thân mang bất tử c h i thân sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ xem ngươi có chết hay không bạo phong vương lại đánh một trưởng vào phân lưng diệp trần diệp trần không kịp trốn tránh p h ẳ n g phất như một cái bao tải rách hung hăng đụng vào vách tường phía cuối thông đạo mà ở hai bên của hắn mỗi bên có một lối đi trong thông đạo bên trái thiết thủ vương lướt tới thấy diệp trần bị người đánh trọng thương có chút ngạc nhiên hắn thoáng cảm ứng lập tức biết rõ người ra tay là ai bạo phong vương thiết thủ vương ta tặng người một phần đại lễ trước đó lần đầu tiên không đánh chết được đám người diệp trần thiết thủ vương có chút không cam lòng hiện giờ cơ hội bày ra trước mắt hắn định ra tay trước đánh chết diệp trần sau đó lại đoạt chữ vật linh giới của hắn thiết thủ vương đánh ra một quyền một thiết quyền cự đại theo bên cạnh đánh lên thân thể diệp trần thiết thủ vương mộ địa này cũng sẽ là mộ địa của ngươi đấy liên tiếp ba lượt gặp trọng thương diệp trần cảm giác sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng dựa vào ý chí kinh người hắn miễn cường trèo chống thân thể lao về phía thông đạo bên phải không thể bạo phong vương và thiết thủ vương đều c h ấ n kinh rồi bọn hắn cũng không phải là bán bộ vương giả bình thường mà là người nổi bật trong số b á n bộ vương giả tranh lệch với b á n bộ vương giả đỉnh tiêm cũng không lớn lắm đừng nói một gã đại năng linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong coi như là b á n bộ vương giả bình thường cũng tuyệt đối không thể sống sót được mà diệp trần hết lần này tới lần khác vẫn còn sống nhất là bọn hắn đã cảm giác được lục phủ ngũ tạng của diệp trần đã rách nát không ít kinh mạch đứt từng khúc cốt cách toàn thân đứt gãy gần hết theo đạo lý mà nói thì ngay cả đi đứng cũng khó khăn nhưng diệp trần hết lần này tới lần khác vẫn có thể cực tốc bay vút nhưng so với trước kia thì có chút không bằng phảng phất đang bộc phát sinh m ệ n h lực cuối cùng vậy chỉ có diệp trần biết rõ đang xảy ra chuyện gì bất tử tri thân khiến hắn có sinh mệnh lực kinh người nhưng chỉ bằng vào bất tử tri thân cũng không cách nào khiến hắn dưới trạng thái trọng thương gần chất vẫn có thể cực tốc bay vút được hắn dựa vào chính là l ạ i ý chí thiên truy bách luyện cái gì là năng lực sinh tồn chính là dưới cục diện hẳn phải chết vẫn có ý chí muốn sống kinh người trong bí các của long thần thiên cung có một môn bí pháp gọi là cầu sinh đạo người tu luyện cầu sinh đạo bất luận dưới tình huống nào khát vọng muốn sống đều siêu cường diệp trần lúc trước không lựa chọn cầu sinh đạo bởi vì hắn tin tưởng mình sẽ không buông tha dù dưới bất cứ tình huống nào cho nên chọn hay không chọn ý nghĩa đối với hắn cũng không lớn lắm dựa vào ý chí đáng sợ hắn bỏ qua lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát bỏ qua từng khúc kinh mạch đứt gãy thậm chí bỏ qua xương cốt đã đứt gãy đến không thể điều khiển thân thể dùng một loại hình thái tánh mạng khác điên cuồng lướt động loại tình huống này tốc độ của hắn chỉ tăng chứ không giảm kẻ này không thể lưu bạo phong vương và thiết thủ vương sâu hít sâu một hơi trong mắt lộ ra sát ý không chút che giấu chết đi hai người liên thủ phát ra một sát chiêu khí kình cuồng bạo đem không thể phá vỡ cạo vách tường thông đạo không thể phá vỡ ra một tầng dày đặc cuối cùng hung hăng đánh lên phần lưng diệp trần phần lưng diệp trần lõm xuống một mảnh cốt cách đứt gãy chèn lên lục phủ ngũ tạng hồn thiên phát ra thanh âm kéo kẹt kéo kẹt trong ù y thời thể nát, t nghiền Diệp đều có thể bị ầ gầm phần n nhẹ một tiếng, nuốt máu tươi xuống đúng lúc này, một hơi cũng không thể giải tỏa. Về phần hai người này, hắn nhất định hẳn tăng tu vị lên đến cảnh giới linh cảnh giải giết giới một máu một tìm một mới hơi thể hai chết, phải chỗ, hải hậu tươi tỏa, bất trước tu quá được. đó, lúc kỳ về vị sẽ b ạ p h o vương và thông i ế t thủ h vương k phải khương thiên, cũng không phải Diệp Khương Thiên, không thông cũng Trần, trong thông đạo nhỏ hẹp này tốc độ bị hạn chế rất nhiều hơn nữa tốc độ của diệp trần và khương thiên vốn không kém bọn hắn bao nhiêu cho nên sau khi quấn hơn m ư ờ i lối đi bọn hắn đã mất đi tung tích của diệp trần tiểu tử này thực con mẹ nó t à môn thiết thủ vương vừa kinh vừa giận lúc này bạo phong vương ngược lại nhẹ nhõm xuống hắn âm thầm buồn cười cho dù bị diệp trần đào thoát thành công thì thế nào chẳng lẽ hắn còn sợ đối phương trả thù sao đối phương không báo thù còn may nếu không sẽ khiến hắn có đi mà không về trốn được hòa thường sao trốn được miếu hắn còn có đồng bạn chỉ cần bắt được đồng bạn hắn xem hắn có thể làm nên trò chống gì bạo phong vương nhớ mãi không quên tiệt huyết quỷ trì ta cũng không phải sợ hắn cho dù thương thế hắn khôi phục thì đã sao ta chỉ dùng một tay là có thể nghiền chết hắn rồi thiết thủ vương nhếch miệng nói vù vù vù kinh phong mãnh liệt thổi phần phật bên tai diệp trần giờ phút này hai mắt diệp trần không thể mở ra được toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh cái gì cũng không nghe được cái gì cũng không thấy được thầm mong cứ mãi như thế này tốt nhất là vĩnh viễn không tỉnh lại không được không biết đã cắn chót lưỡi lần thứ mấy diệp trần cố gắng dùng đau đớn để tinh thần của mình thoáng tỉnh táo lại sau đó lấy r a đan dược bổ sung nguyên khí nuốt vào miệng mình diệp trần lắc lắc đầu hắn cảm giác suy nghĩ của mình bị chỉ hoãn đi rất nhiều lúc này một tông sư linh hải cảnh bình thường cũng có thể đả thương hắn thực lực của ta vẫn còn quá yếu đến trình độ này đối đầu với tông sư đỉnh tiêm đã không còn là vấn đề nữa mà bán bộ vương giả mới là đối thủ chân chính muốn sống mà rời khỏi mộ địa muốn được phong sinh thủy khởi không để cho người khác khinh thị chỉ có thể tăng tiến thực lực của chính mình lên hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu diệp trần là tìm một chỗ chữa thương nếu không chữa thương hắn sẽ chết rất nhanh sau khi chữa thương hắn cũng không có ý định hành động ngay lập tức mà là cố gắng đột phá cảnh giới của mình đến linh hải cảnh hậu kỳ đợi đến khi thực lực đầy đủ lúc ấy tái xuất cũng không muộn bất quá vấn đề trước mắt là căn bản không thể tìm thấy địa điểm bế quan hắn cũng không muốn tùy tiện tìm một chỗ nào đó để chữa thương như vậy chỉ càng chết nhanh hơn Xem tìm điểm mình, cảm giác như mình ra Trần trì địa quan nhanh nữa. thiên tài thể tự phải khí, hy chóng. như không Diệp cười cười, diễu giác kiên nổi cũng cần vận vọng có được bế sự thật chứng minh vận khí diệp trần thập phần tốt ước chừng thời gian nửa tuần trà trôi qua lúc diệp trần sắp ngã quỵ hắn tìm được một thạch thất bên trên thạch thất này có cửa đá đi vào bên ngoài có cơ quan mở cửa diệp trần không cân nhắc suy nghĩ gì xuất ra một quyền đánh nát chốt cửa cửa đá chậm rãi cất lên Bá một tiếng,、diệp、Trần tiến vào, sau đó cửa đá liền đóng lại. Nếu thấy Diệp liền lại. like Nếu đóng bạn nhớ、like、và đăng vào, và sau cửa hay đó đá các k ý k ê niệm h hộ mình nha.、Số、mệnh tích h ủng n Số lũy ề u uổng năm như vậy cũng không n Một phí. vậy ý i cuối cùng hiện lên trong đầu diệp trần cuối cùng hắn n g ấ t đi mà trước khi hắn hôn mê bất tử c h i thân đã bắt đầu có tác dụng không ngừng chữa trị nội thương của hắn từ trong ra ngoài đan dược hắn nuốt vào cũng hóa thành một cỗ nguyên khí lưu là nơi cung cấp năng lượng để phát xuất ra hiệu dụng của bất tử c h i thân dù sao thì bất tử t r ì thân cũng tiêu hao năng lượng cách xa nơi này mộ dung khuynh thành nhíu mày trên mặt lộ vẻ lo lắng nàng ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ như có một cái gì đó tương quan với mình gặp uy hiếp hung hiểm làm nàng rất không thoải mái nàng nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cũng chỉ có diệp trần mới có thể làm nàng bất an như thế nhưng rất nhanh mộ dung khuynh thành thở phào một hơi bất an trong lòng tự động tiêu tán có lẽ diệp trần đã thoát khỏi hiểm cảnh không biết thời gian qua bao lâu diệp trần tỉnh lại từ giấc ngủ say hắn lấy thủy lậu từ chữ vật linh d ư ớ i ra phát hiện thời gian đã trôi qua ba ngày ba ngày diệp trần thở dài một hơi bắt đầu dò xét thương thể của bản thân làm hắn kinh hỉ chính là thương thế của hắn vốn rất nặng cơ hồ gần như tiếp cận với cái chết đã khôi phục được ba thành nguyên nhân là do đan dược tu bổ nguyên khí đã tiêu hao hết nếu trong ba ngày này có người cho hắn ăn đan dược vào rất có thể thương thế sẽ khôi phục đến năm thành bất quá đã vượt qua nguy hiểm rồi ngồi xếp bằng dưới đất diệp trần thoáng đánh giá chung quanh một phát sau khi phát hiện tòa thạch thất c h ố n g rỗng này cũng không chú ý nữa lại lấy một khỏa đan dược ra nhét vào trong miệng trong trạng thái hôn mê bất tử c h i thân tự động vận chuyển về sau thanh tỉnh lại diệp trần có thể chủ động vận chuyển bất tử c h i thân tốc độ khôi phục thương thế tăng gấp đôi hai ngày nữa trôi qua thân thể diệp trần đã khôi phục đến chín thành không có vấn đề gì lớn thương thế cơ bản không ảnh hưởng gì kế tiếp phải toàn lực đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ từ linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ phi thường khó khăn có thể nói khó gấp hai ba lần từ linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong lên linh hải cảnh trung kỳ dùng chân linh đại lục để tính toán nếu nói có một trăm đại năng linh hải cảnh trong đó có khoảng chừng sáu mươi linh hải cảnh sơ kỳ ba mươi linh hải cảnh trung kỳ về phần cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ tối đa chỉ hai ba người chiếm hai ba có thể tưởng tượng trong u hậu Nếu vi tăng tiến đến linh hải cảnh hậu kỳ khó khăn như thế nào? Nếu Diệp tăng thế t khăn đến cảnh như nào. khó kỳ ầ n không phải đã đụng đến bức màn trướng linh hải cảnh hậu kỳ, hắn cũng không lập tức nghĩ kỳ, phải hải hậu cách đột phá lập đã đột bức tức dù s a cái à y c ũ n không hiện quá trạng h phá cảnh giới nào dễ dàng như ự c đột t nào dàng giới dễ vậy. o n g t r thái thiên nhân hợp nhất thời gian duy trì càng dài ước chừng gấp hai bần lúc đột phá từ linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong lên linh hải cảnh trung kỳ thời gian duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất gấp hai ba lần diệp trần có dự cảm các phương diện áo nghĩa của mình đều tăng lên sâu sắc Kinh mạch đã trong u bổ biệt không sai biệt lắm. Diệp t lắm, ầ n tiến hít hơi, một sâu v à t r ạ thái linh hoạt suất tuần linh chậm dãi vận chuyển chân nguyên, khởi xuất vòng tuần hoàn dãi vận nguyên, vòng ảo, kỳ đêm ạ i i Chu h t n Chân nguyên vận bên ngoài cơ thể diệp Trần hiện ra vầng sáng cơ khởi, thể Diệp ra à u xanh, phẳng h p ấ tuy như một pho tượng pho một m à xanh. Trong t đêm, u diệp trần không tận lực vận chuyển bất tử c h i thân nhưng thương thế đã triệt để khỏi hắn ngoài ý muốn hơn nữa lần trải qua tuyệt sử phùng sinh này cường độ thân thể diệp trần tăng lên rất nhiều Phản phất đã trải đã quả a ra vô vàn với Hô! mà càng nguy trọng sinh, tinh khí、so、với lúc trước càng mạnh hơn, sung túc hơn. Hô, thở ra một hơi lớn,、Diệp、Trần tạm dừng tu luyện, hiểm khí Thở hơi hái Diệp đấm máu một tạm một tu u trước túc so lúc q hỏa lê từ thụ t hỏa lê thụ bên n r o giòn hoa thảo g ớ i cái. i hung hắn cắn một cái. Quả hỏa Quả cắn g một lê giòn tươi ngon miệng màu đỏ phẳng phất như thủy tinh lúc cắn vào miệng thân thể tổn thương khỏi hẳn cường độ thân thể c h ậ m chậm tăng lên gốc hỏa lê thụ này cần phải bồi dưỡng thật tốt đáng tiếc là không có linh thụ bồi dưỡng dịch linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm một năm phát triển tương đương với một trăm n ă m nói cách khác dùng linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm bồi dưỡng hỏa lê thụ h ỏ a hầu tăng tiến trong một năm có thể so với một trăm n ă m linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm đỉnh tiêm trong một năm h ỏ a hầu có thể tăng tiến bằng h ỏ a hầu hai trăm n ă m nếu là linh thụ bồi dưỡng dịch thượng phẩm tác dụng không lường hết được một năm phát triển tương đương với 500 năm trăm n ă m thậm chí sáu bảy trăm n ă m chỉ cần m ộ ư ơ i năm có thể biến hỏa lê thụ mấy ngàn năm hòa hầu thành hỏa lê thụ vạn năm hòa hầu hỏa lê thụ trước mắt diệp trần cũng không kém hòa hậu đã ngoài ngàn năm hơn một mươi quả hỏa lê trên cơ bản tương đương với một quả tinh thạch linh năng cấp bậc linh hải cảnh ăn trong thời gian dài hiệu quả mang lại cũng cực lớn linh thụ bồi dưỡng dịch không dễ luyện chế về sau ta thử thời vận tại đấu giá hội thượng phẩm linh thạch trên người diệp trần không ít còn có một ít bảo vật giá trị cực cao như hồn thạch nếu gặp được một phần linh thụ bồi dưỡng dịch thượng phẩm diệp trần không có khả năng buông tha nghỉ ngơi trong chốc lát diệp trần tiếp tục tu luyện trong lúc diệp trần tu luyện đã có một nhóm người đi vào mộ địa hòa điều vương trước bên trong nhóm người hiển nhiên có quỷ mộc vương và địa thử vương nguyên lai quỷ mộc vương và địa thử vương đã tiến nhập vào mộ địa thương lang vương sớm hơn bọn người diệp trần một ngày đáng tiếc vận khí bọn hắn không tốt không thu hoạch được gì đành phải buông tham mộ địa thương l a n g vương tiến vào mộ địa hòa điểu vương thử thời vận với tư cách là yêu thú bọn hắn thập phần hy vọng có thể đạt được yêu thuật của bốn vị yêu vương truyền thừa lại không biết chìa khóa thứ hai ở trên tay ai nữa địa thử vương thầm nhủ tôn nhi kiến giáp vương nhắc nhở hạ hầu tôn vâng hạ hầu tôn cũng không có ý định độc chiếm mộ địa ở chỗ này nhiều người trông coi như vây hắn căn bản không cách nào độc chiếm được hơn nữa một khi mộ địa mở ra thì không cách nào đóng cửa những người khác cũng có thể tiến vào như hắn không bằng cứ thoải mái mở ra mộ địa hòa điều vương tại sao lại là những người trẻ tuổi không ít người lộ vẻ nghi hoặc chiếc chìa khóa thứ nhất trên tay khương thiên chiếc thứ hai trên tay hạ hầu tôn bọn hắn hoài nghi chiếc chìa khóa thứ ba thứ tư cũng ở trên tay những người trẻ tuổi tựa hồ có một quy tắc ngầm nào đó chỉ những người trẻ tuổi mới đạt được chìa khóa két két đại môn mộ địa hòa tiểu vương ầm ầm mở ra đi đi vào hòa tiểu vương so với thương lang vương thì mạnh hơn nhiều có lẽ có bảo vật nhiều hơn hy vọng vận khí của ta tốt một chút mọi người tụ tập ở chỗ này nhao nhao cùng tiến vào mộ địa hòa tiểu vương trên đường phi hành đến địa thử vương nói với quỷ mộc vương không biết những người khác có đến chỗ này hay không có thể đụng bọn chúng thì tốt quỷ mộc vương nói lần này chúng ta sẽ không để bọn hắn chạy thoát đánh chết từng tên một đúng vậy ta hoài nghi trên người tên tiểu tử chiến đấu với ngươi có trọng bảo bên trong ánh mắt của địa thử vương lộ ra hung quang mấy canh giờ sau bạo phong vương khương thiên và thiết thủ vương cũng xuất hiện nói không chừng tiểu tử kia đã chết rồi thiết thủ vương không biết diệp trần bị trọng thương như vậy lại có thể khôi phục với hắn mà nói chết có lẽ tốt hơn ngược lại sống thì chỉ thống khổ đúng vậy ba người không nói về diệp trần nữa tiến vào trong bộ địa hòa điều vương rất nhanh tần liễu và yến phượng phượng cũng xuất hiện không biết diệp trần như thế nào rồi tần liễu và yến phượng phượng cùng nhíu mày rồi thân hình hai người lóe lên lướt vào bên trong tòa mộ địa thứ hai từng khắc thời gian qua đi rốt cuộc diệp trần đã tiến vào thời khắc mấu chốt hắn có thể cảm giác được chân nguyên trong cơ thể có dấu hiệu lột xác như là sóng ngầm dưới mặt biển phẳng lặng tùy thời đều có tiềm năng bộc phát cực lớn khởi xuất sóng to gió lớn lúc này không dùng thì đợi đến khi nào diệp trần đã từng đánh chết đại bá mộ dung khuynh thành đạt được bảy khối cực phẩm linh thạch vương giả sinh tử cảnh dùng cực phẩm linh thạch để tu luyện nguyên khí ẩn chứa trong linh thạch cực kỳ kinh người mỗi một khối đều có giá trị cực lớn trước kia diệp trần không nỡ dùng hiện tại không muốn dùng cũng không được lấy ra một khối cực phẩm linh thạch diệp trần nắm trong lòng bàn tay hấp thu năng lượng bên trong cực phẩm linh thạch không hổ là cực phẩm linh thạch căn bản không cần luyện hóa có thể hấp thu trực tiếp chân nguyên trong cơ thể diệp trần lập tức hùng hậu lên tuy chân nguyên hấp thu hiện tại không thể trở thành chân nguyên vĩnh cửu của bản thân là một cỗ ngoại lực nếu như không có cách nào đột phá sẽ dần dần tiêu tán đi nhưng không hề nghi ngờ gì cỗ ngoại lực này có thể giúp tỷ lệ đột phá tu vi diệp trần lên đến linh hải cảnh hậu kỳ lớn hơn cơ hồ tám chín thành phá khẽ quát một tiếng trong nội tâm diệp trần cố vận khởi chân nguyên trùng kích màn trứng kia truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lần trùng kích thứ nhất bức màn trướng vô hình lỏng đi chút ít có dấu hiệu tan giã lần trùng kích thứ hai xu thế này càng lớn hơn nhưng diệp trần biết rõ để làm được điều đó cần một quá trình thật dài nếu tùy tiện trùng kích một hai lần một mà có thể đột phá quả thực là một trò đùa bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí có ba lần hai lần trùng kích sau diệp trần không lập tức tiếp tục trùng kích mà là xúc thế bắt đầu một vòng trùng kích, kích chỉ có hai lần diệp trần muốn nhẫn nại mà một khi nhẫn nại đến cực hạn hiệu quả bộc phát ra rất lớn vòng trùng kích thứ năm vòng trùng kích thứ sáu vòng trùng kích thứ m ộ ư ơ i vòng trùng kích thứ hai mươi vòng trùng kích thứ ba mươi bất chi bất giác thủy lậu khắc độ ở bên cạnh chỉ hướng sáng sớm ngày thứ hai toàn thân diệp trần mồ hôi đầm đìa tinh thần tập trung cực độ nhưng ẩn ẩn một tia mỏi mệt thành hay bại chính là thời khắc này diệp trần hít sâu một hơi tận lực áp chế số lần trùng kích bắt đầu một vòng trùng kích mới một vòng hai vòng hai vòng qua đi diệp trần không dừng lại tiếp tục vòng thứ ba sau đó là vòng thứ tư, lần vòng năm vòng thứ sáu thẳng tới vòng thứ m ư ờ i càng lúc càng thừa lực lực lượng lúc này là đã tích xúc cả một đêm không phải chuyện đùa cũng là kế hoạch mà diệp trần đã sớm dự định phá cho ta vòng trùng kích thứ m ư ờ i hai qua đi diệp trần phẳng phất như nghe được âm thanh nghiền nát đáng tiếc chỉ trong nháy mắt không thể hành động một lần mà đột phá được cố lấy dư lực diệp trần cắn răng phát động vòng trùng kích thứ m ư ờ i ba tựa hồ bức màn trướng phân cao thấp với diệp trần xuất hiện khe hở nhưng thủy t r u n g vẫn không bị đột phá thập phần rắn chắc như một cái gông xiềng trầm trọng vòng trùng kích thứ mười lăm qua đi diệp trần cảm giác như không còn chút sức lực nào không thể buông thả dễ dàng như vậy một khi đã buông thả tương đương với buông thả cố gắng phía trước một lòng tâm huyết sẽ lãng phí vô ích quan trọng nhất là mất đi cơ hội lần này diệp trần không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đột phá cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ vòng thứ mười sáu bờ môi cắn r a máu tươi gân xanh lộ ra trên c h á n diệp trần vòng thứ m ộ ư ơ i bảy con mắt diệp trần bắt đầu đỏ lên vòng thứ m ộ ư ơ i tám hống m ộ ư ơ i tám vòng trùng kích liên tục đã vượt qua cực hạn của diệp trần lần này không thành công cũng thành nhân hắn nhịn không được giống to lên sóng âm khoách tán ra bốn phía chấn cho bụi bay lên tràn ngập toàn bộ thạch thất mà trung ương thạch thất có thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt, nhạt của diệp trần khí t ứ c trên thân hắn như chất nước không có bất kỳ tia ba động nào thập phần quỷ dị đột ngột một cỗ chân nguyên bàng bạc mênh mông c u ộ n cuộn chấn động phóng lên trời chấn tan toàn bộ cho bụi vào hư vô cỗ chân nguyên này chấn động xa xa gấp mấy lần chân nguyên trước kia của diệp trần hùng hậu hơn độ tinh thuần cũng đạt đến một tầng khác một cấp độ khác cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đột phá thành công thành công rồi tâm tính diệp trần vốn bình tĩnh cũng không kiềm chế được tâm tình của mình lúc này Kích không không không khả trí, chí chính chính xúc trước lực, cực của cao cả thôi, phá thế hao thậm thất hắn như phải hạn mình, thất thành, động đột đứng đã đến đều đã qua đi. một lần này gian nan, tổn nữa nếu vững nếu năng tối, tâm suýt vượt bất tất buổi bại bại áp quá quá qua qua Tu vi hắn hiện tại đã là linh hải cảnh hậu kỳ tuy cao hứng nhưng diệp trần vẫn không có đắc ý mà quên rằng đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ không đại biểu cho tu vi hắn lập tức tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ Bởi nội triệt vì chân nguyên trong thể nội còn chưa chuyển thể hoàn hóa nguyên trong tất đương nhiên quan trọng nhất là tìm hiểu áo nghĩa chậm rãi thở ra một hơi dài diệp trần nhắm hai mắt lại tiến vào trong trạng thái thiên nhân hợp nhất một bên tự động vận chuyển chân nguyên ổn định tu vi một bên tìm hiểu các loại áo nghĩa hiện tại là thời cơ tốt nhất để tìm hiểu áo nghĩa bỏ qua lần này lần sau không biết đến lúc nào nguyên lai、like、lôi chi áo nghĩa còn có thể suy diễn như vậy trong trạng thái thiên nhân hợp nhất ngộ tính và năng lực suy diễn của diệp trần đạt đến mức tận cùng trong đầu tự nhiên sinh ra một đoàn tia chớp hư vô tia chớp tồn tại nhiều nhiều loại hình thái ẩn chứa lôi chi áo nghĩa cực cao mà diệp trần dung hợp tia chớp vào trong lôi chi áo nghĩa quan sát cả hai nhập lại làm ộ t sáu thành bảy thành cảnh giới lôi chi áo nghĩa trước kia diệp trần chỉ tìm hiểu đến năm thành hiện tại tăng tiến liên tục cảnh giới đạt đến bảy thành đây là khái niệm gì phải biết rằng lôi chi áo nghĩa đại thành bất quá chỉ là chín thành mà thôi khoảng cách giữa lôi chi áo nghĩa bảy thành đến lôi chi áo nghĩa chín thành không tính là rất xa nếu không có gì bất ngờ xảy ra lôi p h ệ ẩn chứa lôi chi áo nghĩa uy lực dần dần tăng lên đến gần nghĩa võ học cấp cao so với lúc trước cường đại hơn không chỉ một lần mà là gia tăng gấp bội Ba ba, ra, ra tay. Diệp Trần không mở mắt ra, vô thức vươn ra một không vươn ngón vô mở cách không điểm chỉ chỉ nghe tiếng sét đánh văng lên trên vách tường thạch thách phía đối diện xuất hiện một lỗ thủng xung quanh lỗ thủng cháy đen một mảnh hiện lên hình dáng tinh thể kim chi áo nghĩa vô kiên bất tồi lôi chi áo nghĩa không cách nào tiếp tục tiến bộ ngược lại diệp trần tìm hiểu kim chi áo nghĩa diệp trần bỏ qua lôi chi áo nghĩa tìm hiểu kim chi áo nghĩa bất quá trời sinh kim chi áo nghĩa phù hợp với diệp trần lần này tìm hiểu kim chi áo nghĩa xa xa lớn hơn lôi chi áo nghĩa chỉ chốc lát sau cảnh giới kim chi áo nghĩa từ bốn thành gần năm thành đã nhanh chóng nhảy lên tám thành tiệp cận với thập phần đại thành vô cùng khủng bố hống điểm ra một ngón tay đồng dạng đầu ngón tay diệp trần bắn ra một vòng rung động ám kim sắc phẳng phất như một đoá hoa tươi kim ám kim sắc lặng yên tách ra đánh lên vách tường thạch thất tạo ra vài dấu vết vẫn chưa xong ngón tay khác trên bàn tay phải diệp trần bắn ra nhiều đoá hoa tươi ám kim sắc tách ra phẳng phất như làm ảo thuật kim chi áo nghĩa dưới sự vận dụng của diệp trần liền biến thành mềm mại đây là dấu hiệu tiếp cận với cảnh giới đại thành lúc này cảnh giới lôi chi áo nghĩa của diệp trần đã đạt đến bảy thành và kim chi áo nghĩa đã đạt đến tám thành trong cả hai áo nghĩa ẩn chưa lôi phệ áo nghĩa và kim chi liên ít tăng tiến cực lớn uy lực so với áo nghĩa võ học đẳng cấp cao không kém hơn bao nhiêu hơn nữa tu vi diệp trần lại tăng tiến nhau đã đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ tổng hợp ba yếu tố này thực lực diệp trần bọ tăng bán bộ vương giả bình thường có thể giết chết ngay lập tức như chém dưa thái rau thậm chí bán bộ vương giả nổi bật cũng không phải là đối thủ của hắn nếu bây giờ gặp lại quỷ mộc vương hoặc là thiết thủ vương hắn sẽ làm cho đối phương nuốt hận tại chỗ thậm chí bằng vò bất tử c h i thân cường đại của diệp trần có thể liều chết với bán bộ vương giả đỉnh tiêm về phần ai thắng ai thua ai sống ai chết còn chưa thể biết được linh tề nhất kiếm đã lâu chưa dùng lần này có thể đại phóng dị sắc tìm hiểu lôi chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa diệp trần vẫn không quên sát chiêu linh tê nhất kiếm của mình linh tê nhất kiếm ẩn chứa hai loại áo nghĩa theo thứ tự là mộc chi áo nghĩa và khoái chi áo nghĩa trong một thời gian dài đại lượng thời gian tu luyện các loại áo nghĩa nên mộc chi áo nghĩa đã gần đạt đến tiểu thành cảnh giới khoái chi áo nghĩa cũng đồng dạng như thế sở dĩ hắn không dùng đến linh tê nhất kiếm vì chiêu này là kiếm chiêu dung hợp không giống với kiếm chiêu dung hợp khác nhập vào với khoái chi áo nghĩa uy lực linh tê nhất kiếm cũng không gia tăng bao nhiêu chỉ là tốc độ nhanh hơn mà thôi đương nhiên chất lượng không thay đổi dưới tình huống tốc độ cực nhanh uy lực cũng không hơn được hơn nữa diệp trần cũng không am hiểu lắm về hai chủng áo nghĩa này cho nên hắn mới gặp chút khó khăn quả thực hắn không đủ thời gian hiện tại trong trạng thái thiên nhân hợp nhất hắn cũng không tổn hao bao nhiêu thời gian có thể tìm hiểu m ộ t chi áo nghĩa và khoái chi áo nghĩa trong phạm vi lớn、bốn、thành, năm thành, sáu thành, bốn thành, năm thành. rất nhanh cảnh giới mộc chi áo nghĩa của diệp trần đã đạt tới sáu thành cảnh giới khoái chi áo nghĩa thì dường như khó tìm hiểu hơn nhưng cảnh giới hai trùng áo nghĩa này đạt tới năm thành uy lực linh tây nhất kiếm thoáng cái bạo tăng phải biết rằng lôi chi áo nghĩa của hắn bất quá chỉ là bảy thành mà thôi hiện tại mộc chi áo nghĩa đạt tới bảy thành không kém hơn lôi chi áo nghĩa bao nhiêu hơn nữa khoái chi áo nghĩa của hắn uy lực lập tức bao trùm ẩn chứa tại lôi phệ bên trên lôi chi áo nghĩa trừ lần đó ra tốc độ công kích của linh tây nhất kiếm so với lôi phệ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần bất kể là uy lực hay là tốc độ linh t ề nhất kiếm đều mạnh nhanh hơn nhiều hoàn toàn có thể là một trong những át chủ bài của diệp trần vù vù vù hô hai ngón tay trên tay phải diệp trần vươn ra điểm chỉ trên hư không vài cái trên vách tường đối diện chi chít vết kiếm xem xét giản lược qua có mấy trăm vết kiếm mà diệp trần chỉ nhìn vài cái thôi đã dùng hạnh khoái chi áo nghĩa diệp trần tự nhiên sẽ không quên mạn chi áo nghĩa mạn chi áo nghĩa so với khoái chi áo nghĩa thì khó tìm hiểu hơn trước kia diệp trần vừa nhập môn cảnh giới đạt tới hai thành hiện tại thừa lúc trong trạng thái thiên nhân hợp nhất diệp trần đã thành công tăng tiến mạng chi áo nghĩa đến tiểu thành cảnh giới nhất cử nhất động đều chậm đến mực tận cùng thời gian cũng chậm đồng dạng ngón tay diệp trần tiếp xúc với không khí tựa hồ cũng trở nên thập phần lười biến không hề nghi ngờ gì đây là một chiêu có thể ảnh hưởng đến áo nghĩa của người khác tuy nhiên trước mắt diệp trần không có năng lực từ m ạ n c h i áo nghĩa nghiên cứu ra một tuyệt chiêu nào sát chiêu nhưng về nội ở chỗ này về sau có rất nhiều cơ hội cuối cùng thời khắc mấu chốt đã đến kiếm chiêu mạnh nhất của diệp trần không nghi ngờ gì là kim chi cùng tiêu kim chi cuồng tiêu đồng dạng với linh tê nhất kiếm ẩn chứa hai chủng áo nghĩa theo thứ tự là kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa bất quá chỉ đồng dạng là kiếm chiêu dung hợp dù cảnh giới áo nghĩa giống nhau nhưng uy lực xa xa không bằng kim chi cùng tiêu cái này không quan hệ đến bản chất chỉ là đặc tính bất đồng mà thôi linh tê nhất kiếm quan trọng nhất là tốc độ nhanh kim chi cuồng tiếu quan trọng nhất là lực phá hoại kim chi áo nghĩa tự nhiên không cần tìm hiểu rồi cuối cùng diệp trần đặt tinh lực của mình lên thủy c h i áo nghĩa áo nghĩa này không phải là áo nghĩa chủ tu của hắn thủy c h i áo nghĩa trước kia lúc vừa bước vào tiểu thành cảnh giới bất quá rất nhanh đột phá tiểu thành cảnh giới lên bốn thành sau đó là năm thành cuối cùng định lại tại sáu thành diệp trần phát hiện càng về sau càng khó tìm hiểu áo nghĩa tuy nói thủy c h i áo nghĩa không phải là áo nghĩa chủ tu của hắn Nhưng vì cảnh giới thấp, cho nên tăng tiến rất nhanh, mà lôi chi áo nghĩa tăng lên 2 thành, nghĩa thấp cho chi chi khởi giới vì vì lôi lôi rất áo áo mà đây i với ể m rất t cao, phù hợp h bản n Trần, tiến bộ nhanh Diệp điều tất bộ là ế u nhiều không cần là ờ i giới kim chi áo nghĩa đạt đến 8 thành, Cảnh nghĩa đến h áo đạt t n cảnh nghĩa đến thành. h thủy chi giới đạt đến 6 thành. Đây áo là một đột phá kinh người trong đó kim chi cuồng tiêu ẩn chứa trong hai chủng áo nghĩa này đã không còn là áo nghĩa võ học trung giai mà là biến thành áo nghĩa võ học đẳng cấp cao mà từ trước tới nay chỉ vương giả sinh tử cảnh mới có thể có được chảm diệp trần kéo lê kiếm chỉ một màn kỳ dị phát sinh kiếm khí kim chi cuồng tiêu phát ra đã xảy biến dị không còn là một chùm tia sáng rung động nữa mà là một đạo kiếm kính nguyệt nha bàn một tiếng ầm vang vách tường thông đạo cứng rắn gấp mấy lần vách tường thạch thất bị chém ra kiếm kính vô song diệp trần hít sâu một hơi mở to mắt nhìn một màn trước mặt thật lâu sợ hãi than nói gọi là kim chi cuồng tiêu không thích hợp nữa rồi nên sửa thành danh tự khác thiên nguyệt chảm không quá chuẩn xác cũng quá tục kim phong thủy n g u y ệ t cái này được nhưng không thích hợp cho lắm tàn nguyệt ân không sai cái tên tàn nguyệt này rất có ý cảnh vậy thì gọi là tàn nguyệt đi đặt tên cho chiêu thức cũng là một loại học vấn phải phù hợp với phong cách của mình lại phải chuẩn xác với hiệu quả do chiêu thức phát ra tàn nguyệt tuy rằng quá đại chúng nhưng lại đơn giản lại hay nữa ẩn chứa kim chi áo nghĩa tám thành và thủy chi áo nghĩa sáu thành tàn nguyệt đã bước chân vào cánh cửa áo nghĩa võ học cao cấp vách tường thạch thất cứng rắn hơn lối đi trên bức tường gấp mấy lần ta ban đầu dùng lôi kiếp kiếm cũng không phá vỡ được lối đi trên bức tường hiện tại bằng kiếm chiêu này có thể kích xuyên qua vách tường thạch thất uy lực tăng lên gấp mấy lần gần gấp m ộ ư ơ i lần thập phần kinh khủng kim chi cuồng tiêu ban đầu cũng chính là tàn nguyệt hiện tại trên danh nghĩa là áo nghĩa võ học cấp cao nhưng diệp trần chỉ nắm giữ năm thành hỏa hầu hiện tại chẳng những tàn nguyệt là áo nghĩa võ học cấp cao uy lực cũng đạt tới cấp bậc áo nghĩa võ học cấp cao Quan nguyệt của chưa trọng nhất là, tiềm lực của tàn nguyệt còn tiềm là, lực dĩ nhiên điều này quá khó khăn tìm hiểu áo nghĩa càng về sau càng khó khăn nhất là cánh cửa đại thành cảnh giới không có cơ duyên dù có ngộ tính thì cả đời cũng không bước qua chứ đừng nói là tăng tiến hai chủng áo nghĩa đến đại thành cảnh giới sở dĩ diệp trần có thể trong trạng thái thiên nhân hợp nhất các loại áo nghĩa tăng lên trên phạm vi lớn là vì linh hồn của hắn mạnh gấp năm lần người bình thường ngộ tính cũng đồng dạng gấp năm lần người bình thường như thế mới có tiến bộ kinh người đổi lại là một người khác có thể tăng tiến mỗi loại áo nghĩa lên một thành thành tựu đã không tệ rồi áo nghĩa ẩn chứa trong kiếm chiêu cũng tăng lên một thành không gian áo nghĩa cũng vậy phá hư chỉ là chỉ pháp mặc dù ẩn chứa không gian áo nghĩa rất lợi hại nhưng khi chiến l ự c tăng lên tháng trước tác dụng nó tăng lên cũng không quá lớn cho nên luân phiên đến cuối cùng dù sao thì trạng thái thiên nhân hợp nhất rất ngắn ai biết lúc nào sẽ kết thúc ban đầu tìm hiểu phá hư chỉ đệ tam thức đến người thành hỏa hầu cảnh giới không gian áo nghĩa của diệp trần liền đạt đến một thành nhìn qua như rất thấp nhưng thật ra không thấp dù nói như thế nào đi nữa không gian áo nghĩa cũng là một trong những áo nghĩa mạnh nhất không gian áo nghĩa vừa thành đại khái tương đương với lôi trì áo nghĩa ba thành cho nên tăng tiến rất chậm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất rốt cục diệp trần đã nắm rõ ràng một tia mạch lạc của không gian áo nghĩa thong thả tiến triển một thành rưỡi hai thành hai thành rưỡi cuối cùng không gian áo nghĩa không đạt đến tiểu thành cảnh giới chỉ dừng lại ở hai thành diệp trần rất hài lòng với kết quả này thời gian là trí tôn không gian là vương giả những lời này không phải là giả tuy nói phá hư chỉ trước mắt không phải là võ học chủ tu của hắn nhưng ngày sau diệp trần không ngại nghiên cứu kiếm chiêu không gian áo nghĩa một khi nghiên cứu ra kiếm chiêu không gian áo nghĩa thực lực của hắn càng cường đại hơn nhiều trạng thái thiên nhân hợp nhất quá ngắn cuối cùng cảnh giới thủy tri áo nghĩa tăng tiến lên sáu thành diệp trần lại xem xét mỗi loại áo nghĩa một lần nhìn có tiến triển cái gì mới không vừa xem chậm tri áo nghĩa trạng thái thiên nhân hợp nhất liền tiêu tán bởi vì mức nước của dòng sông tranh lệch quá lớn so với đại dương diệp trần cảm giác tựa hồ như hắn trì trệ lại không ít năng lực thôi diễn chậm lại k h ó i tri áo nghĩa mạn tri áo nghĩa hai loại này một ngoài sáng một ở trong tối chỗ sáng dễ dàng tìm hiểu chỗ tối điều kiện tiên quyết là phải bằng chỗ sáng muốn tăng tiến mạng chi áo nghĩa nhất định phải tìm hiểu khoái chi áo nghĩa đến một cảnh giới nhất định mạng chi áo nghĩa quá thần bí thế nên diệp trần vẫn không cách nào dung nhập vào trong một kiếm chiêu nào nếu dung nhập mạnh mẽ quá sẽ dẫn đến bất luân bất loại uy lực giảm mạnh tổn hại vô ích hô nặng nề thở ra một hơi diệp trần mở hai mắt ra hai đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất hai ngày nữa phải cần hai ngày chân nguyên của ta mới có thể ổn định hoàn toàn sẽ không xuất hiện hiện tượng phù phiếm diệp trần biết rõ m à i d a o không cần đạo lý đốn củi hiện tại đi ra ngoài cố nhiên không cần sợ cái gì nhưng lúc này không phải là chiến lược đỉnh phong của hắn sẽ xuất hiện một số vấn đề ngoài ý muốn khó tránh khỏi hối hận thay vì như thế ta chờ thêm hai ngày ổn định tu vi lại hơn nữa thời gian hai ngày lặng lẽ trôi qua cửa lớn nặng nề của thạch thất ẩm ẩm tan vỡ một đạo thân ảnh kích xạ đi ra tựa hồ như ảo ảnh tuần tra một hồi tại mộ địa thương lăng vương diệp trần không phát hiện được một người nào hắn vừa nghĩ liền biết ngay mọi người đã đến mộ địa thứ hai mộ địa hòa điểu vương mê cung dù phức tạp như thế nào cũng chỉ là mê cung bỏ ra chút thời gian là có thể phá giải một canh giờ đi qua diệp trần đi tới trước mộ địa hòa điểu vương không biết ai đã ở đây là ai đã mở ra hạ hầu tôn t r ă n g người có chìa khóa mở ra mộ địa tổng cộng có ba người một chiếc chính mình nắm giữ một chiếc khương thiên nắm giữ một chiếc là hạ hầu tôn Chìa khóa của Khương Thiên là chiếc chìa khóa k h ư ơ n u thân i hình trượt lóe lên diệp trần lướt vào trong mộ địa hòa đ i ể u vương mộ hòa đ i ể u vương phát ra một hơi thở nóng như lửa đại năng linh hải cảnh bình thường đi vào nếu không chú ý sẽ bị nhiệt khí của hòa diễm này xâm nhập vào trong cơ thể tạo thành ám thương mà theo từng bước xâm nhập nhiệt khí của hòa diễm càng ngày càng sắc bén hơn thập phần hung hiểm kỳ bay vút trong thông đạo màu đỏ sẫm phía trước diệp trần nhiệt khí đột ngột ngưng tụ thành một con hỏa ô đánh về phía diệp trần h ỏ a đ i ể u vương so với thương lang vương thì cường đại hơn không chỉ một hai lần hơi thở trong mộ địa lại có thể ngưng tụ thành vật thực đánh tan h ỏ a đ i ể u trong nháy mắt diệp trần thầm nghĩ diệp trần không biết không phải h ỏ a đ i ể u vương mạnh hơn nhiều so với thương lang vương thật ra thực lực h ỏ a đ i ể u vương cũng hơn thương lang vương một chút mà thôi sở dĩ nhiệt khí có thể ngưng tụ thành vật thực Là vì hòa điểu chủ điểu tại một đại sảnh trong bộ địa hòa điều vương quỷ mộc vương và địa thử vương đang dùng linh hồn lực của mình lục soát tìm kiếm bảo vật địa thử vương dùng đến bản lĩnh xuất chúng của hắn linh hồn lực ngưng tụ lại thành một lão thử vô khổng bất nhập đây là địa thử vương có thiên phú trinh sát chi chi dường như linh hồn lão thử phát hiện ra cái gì đó kêu lên chi chi có bảo vật địa thử vương lao tới con mẹ nó chỉ là một viên hỏa vân tinh thạch bán cực phẩm hỏa vân tinh thạch bán cực phẩm đối với chân nguyên chủ tu hỏa hệ và đại năng linh h ả i cảnh hỏa chi áo nghĩa mà nói là bảo vật khó có được nhưng địa thử vương chủ tu thổ hệ hỏa vân tinh thạch bất quá chỉ là đồ bình thường hắn căn bản không để vào mắt chân chính có thể lọt vào mắt hắn chính là yêu thuật của h ỏ a điều vương quỷ mộc vương nói không cần gấp gáp đây mới chỉ là mộ địa thứ hai phía sau còn mộ địa bạch dương vương và mộ địa thiên hạt vương cuối cùng mộ địa tứ cực đại đế mới là trọng yếu nhất địa thử vương nói mộ địa bạch dương vương và mộ địa thiên hạt vương chỉ là lý thuyết mộ địa tứ cực đại đế đâu đen phiên chúng ta đó là địa phương của vương giả sinh tử cảnh nếu chúng ta đi tới chỉ có một con đường chết đáng tiếc vẫn không gặp phải bọn người kia đoạt linh thụ thượng phẩm của bọn hắn cũng là một thu hoạch lớn quỷ mộc vương đờ đẫn nói người quá vội vã trong mắt ta bọn hắn là những người đã chết bất quá là sớm hay muộn mà thôi có linh thụ thượng phẩm tới tay ta mới có thể yên tâm nếu không trước tiên chúng ta đi tìm bọn hắn ta tin bọn hắn không hội tụ lại một chỗ cũng tốt quỷ mộc vương gật gật đầu hai người đang muốn hành động chợt một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa đại sảnh người các ngươi đang tìm là ta sao diệp trần thong r o n g đi vào đại sảnh tiểu tử là ngươi địa thử vương quá đỗi vui mừng trong mắt quỷ mộc vương hiện lên tinh quang thập phần kinh khủng lần trước nếu như không phải yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành hiệp trợ một bên hắn tuyệt đối có thể giết chết diệp trần các ngươi đang tìm ta vừa lúc ta cũng đang tìm các ngươi thực lực diệp trần gia tăng gấp bội đang muốn tìm người để thử ra sao hai người này không thể nghi ngờ gì là chọn lựa thích hợp nhất tìm chúng ta làm gì địa thử vương từ từ đi tới bên trái diệp trần cùng với quỷ mộc vương một tả một hữu vây diệp trần lại diệp trần thản nhiên nói giết các ngươi giết chúng ta thì ra là thế khó trách ngươi lại có lòng tin như vậy thì ra là đã đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ nếu ta đoán không sai áo nghĩa của ngươi cũng có phần tăng tiến bất quá chỉ như vậy thôi thì vẫn không đủ nhìn như cũ quỷ mộc vương liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi diệp trần đã đạt đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ nếu không có gì bất ngờ xảy ra các chủng loại áo nghĩa của diệp trần cũng sẽ tăng lên nhưng bất kể áo nghĩa diệp trần có tăng lên hay không tăng Quỷ mộc vương cũng không quá quan tâm để ý ở ngoài mộ địa sở dĩ diệp trần có thể kháng trụ không phải do thực lực cường đại mà chỉ là có thể chất bất tử c h i thân mà thôi hắn nào biết rằng áo nghĩa diệp trần tăng lên không chỉ tăng lên nửa thành mà là vài thành nếu hắn biết tuyệt đối sẽ không nói như thế người chết chính là ngươi diệp trần không hướng về phía địa thử vương tốc độ địa thử vương tương đối nhanh chóng nếu công kích hắn đầu tiên hắn có thể sẽ chạy thoát về phần quỷ mộc vương hoàn toàn là một cái bia thịt thưa i người ể u muốn tử, c ế t mắt địa thử Đôi địa v ơ n bắn g r hung quang, thân hình chấp hóa thành thân ảnh quang, động liên tiếp, hóa thành mấy trăm c đạo mấy ông kích diệp trần hòng một không í c giết chết đối phương. Thương, đối Diệp chết Trần h k nhìn những thân ảnh chi chít của địa tử h vương xuất lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ vung một kiếm lên vì tốc độ quá nhanh địa tử h vương và quỷ mộc vương không nhận thấy được linh tề nhất kiếm nhanh đến mức tận cùng địa tử h vương kêu thảm một tiếng một cánh tay hắn bay ra ngoài hắn căn bản không ngờ đến Diệp Trần n hai ì nhìn n một thể cái có r chân thân của thân hắn, một k ế m chém mặc chúng hắn,、tuy、nói trên người hắn tuy kiếm h ô giáp phòng ngự, nhưng cánh tay không có giáp giật khôi Diệp phiêu lối cánh nháy cánh hộ thủ, cho nên nháy mắt đã bị chặt đứt một cánh tay. Thân hình nên Trần phiêu giật vô cùng, có tay mắt đứt một tay. k vô đâm đã bị p k i ế tới, đâm xuyên qua chuyện á n vương, địa thử vương. khởi x ấ t kiếm ý h ủ d i t diệt chu i l h hồn được ố i p h ơ n Chuyện g Hai kiếm. đ ư đọc bởi kênh h a l a z y audio địa thử vương ngã xuống cái gì nét mặt quỷ mộc vương như đần độn đi lộ ra vẻ kinh hãi thực lực địa thử vương có lẽ không bằng hắn nhưng tốc độ là ưu thế của đối phương mà diệp chỉ nhìn một cái một kiếm đánh trúng chân thân đối phương kiếm thứ hai giết chết hắn thực lực này đã vượt quá tưởng tượng của hắn diệp trần so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi thậm chí gấp ba gấp bốn chỉ có thể dùng hai chữ tả môn để hình dung thiên là địa võng nét mặt quỷ mộc vương đần độn không có nghĩa là suy nghĩ và phản ứng của hắn đần độn chỉ trong nháy mắt hắn đã phản ứng r a thịt bên ngoài ngọ nguậy vô số hắc khí lượn lờ chui ra đan thành một mạng lưới lớn chùm tới hướng diệp trần mà bản thân của hắn bước ra một bước lao ra ngoài đại sảnh vỡ ra đối mặt với mạng lưới lớn phô thiên cái địa diệp trần tiện tay vung ra một kiếm rung động màu vàng lợt giống như bó hoa tươi phóng r a trên mạng lưới lớn vỡ ra một lỗ hổng lớn thân hình chợt lóe sau khi diệp trần ngưng tụ ra năm đạo kiếm quang đuổi theo hướng quỷ mộc vương tán hồn diệt phách hóc nếu như lúc trước kia diệp trần đương nhiên sẽ bị đánh bay thụ trọng thương nhưng giờ không phải như ngày xưa đối mặt với quyền này diệp trần đâm tới một kiếm xuyên qua quyền kình quyền kình dần dần tiêu tán như bọt biển mà đốm lửa nhỏ sau lưng quỷ mộc vương văng ra khắp nơi trong miệng phun ra đại lượng mảnh nhỏ nội tạng giết đánh tan quyền kình sắc mặt diệp trần lãnh khốc tốc độ lôi kiếp kiếm nhanh vô cùng mắt thường không thể nhìn thấy quỹ tích suy suy suy suy suy suy thân hình quỷ mộc vương dừng lại ngay sau đó trừ thân thể ra tứ chi và đỉnh đầu đều bị đoạn thành trăm mảnh p h ẳ n g phất như có một kiếm võng xuyên qua thân thể hắn cái gì không thể nào mới có mấy ngày thực lực của hắn như thế nào lại tăng tiến khủng khiếp như vây bên ngoài đại sảnh một đạo bóng ma ba động nhặt lấy linh giới chữ vật của quỷ mộc vương và địa thử vương diệp trần nhìn cũng không nhìn cất bước rời khỏi đại sảnh hướng về lối đi bên kia không có chút dấu hiệu nào diệp trần xuất kiếm ra trong nháy mắt rồi tra lại vò bao người đã sớm biết ta ở chỗ này t r ụ c ảnh vương hiện thân sắc mặt hắn trắng bệch mi tâm có một điểm hồng gắt gao nhìn chằm chằm diệp trần khàn khàn nói người quá tự tin với bản lĩnh ẩn nấp của mình nếu ở thời điểm diệp trần đánh chết địa thử vương và quỷ mộc vương t r ụ c ảnh vương lập tức rời đi diệp trần cũng không có biện pháp gì đối phó với hắn đáng tiếc ta không có cơ hội trong mắt t r ụ c ảnh vương hiện lên một tia ảo não ngã xuống thiết thủ vương hy vọng ngươi không gặp phải ta thu hồi chữ vật linh giới của chụp ảnh vương trong mắt diệp trần hiện lên một tia lãnh mang trung ương mộ địa hòa điểu vương có một khối đất trống bốn phía vùng đất trống này có các thông đạo liên tiếp nhau giống như là đầu mối của cả mộ địa mà ở trung ương khu đất trống nhân mã hai phe đang rằng co với nhau một bên là tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành một bên là bạo phong vương khương thiên và thiết thủ vương bạo phong vương bọn ta với ngươi không thủ không oán vì sao ngươi gây khó khăn cho bọn ta tôn thiên lãng tìm kiếm bọn người diệp trần ở mộ địa hòa điểu vương tìm được mộ dung khuynh thành đầu tiên điều hắn không nghĩ tới chính là bạo phong vương lại vô duyên vô cớ ngăn cản bọn hắn bạo phong vương đạm mạc nói ngươi không có tư cách gây khó dễ cho ta nếu tự đoạn một cánh tay ta sẽ tha cho ngươi một mạng về phần nàng ta phải lưu lại các ngươi muốn đối phó với diệp trần bỗng nhiên mộ dung khuynh thành nói thiết thủ vương cười hắc hắc nói nữ nhân thông m i n h quá cũng không phải là tốt ngươi chỉ cần biết điều nghe lời một chút là được rồi mơ tưởng đôi chân mày của mộ dung khuynh thành c a o lại ánh mắt hàm sát chuyện này không phải do n g ư ờ i quyết định bàn tay thiết thủ vương xuất ra một chảo ngưng tụ ra một thiết thủ khổng lồ trên hư không năm ngón tay thiết thủ như cái móc bao phủ về hướng mộ dung khuynh thành thiên ma chỉ đôi cánh rơi màu đen sau lưng mộ dung khuynh thành vẫy mạnh một cái cuồng phong gáo thét nàng mượn cỗ lực này lao đi như một mũi tên điểm chỉ ra một ngón tay lăng không đánh về hướng thiết thủ khổng lồ phanh lòng bàn tay thiết thủ khổng lộ bị đánh thành một cái hố nhỏ nhưng vẫn như cũ không ngừng phóng tới hướng nàng h ổ b à o trưởng tôn thiên lãng do dự một chút cắn răng một cái xuất ra một trưởng đánh về phía thiết thủ nhất thời tiếng h ổ gầm vang lên một đầu hoa văn hình cự h ổ mãnh liệt bổ nhào ra thiết thủ đụng phải liền bị chấn toái người dám động thủ ánh mắt thiết thủ vương l ó é lên sát khí nhìn về phía tôn thiên lãng tôn thiên lãng kiên chỉ nói ta với nàng ta là một phe tự nhiên sẽ xuất thủ các ngươi tốt nhất không nên được voi đòi tiên đây là ngươi muốn chết bạo phong vương người này giao cho ngươi thế nào thiết thủ vương có lòng tin đánh bại hai người nhưng hắn không muốn chỉ hoãn thời gian quay đầu qua nói với bạo phong vương có thể bạo phong vương vẫy tay một đoàn gió l ố c màu đen trùng kích về hướng tôn thiên lãng chạy mau tôn thiên lãng biết rõ mình không phải là đối thủ của bạo phong vương nhanh chóng thối lui đồng thời quát lên với mộ dung khuynh thành muốn đào tẩu trên mặt bạo phong vương nở nụ cười các thông đạo bên bờ khu đất chống bị các đoàn gió l ố c màu đen che lấp lại gió l ố c màu đen ngày càng nhiều lên từng tầng từng tầng vây quanh khu đất chống đến một giọt nước cũng không chảy lọt đừng nói là bán bộ vương giả bình thường ngay cả bán bộ vương giả nổi bật cũng không thể thoáng cái sông tới hoặc là phá vòng vây thoát ra ngoài các ngươi dù bắt được ta cũng phải trả giá đắt diệt hồn ba tay phải mộ dung khuynh thành vươn da xuất ra một k h ỏ a hắc sắc quang đào nàng dùng sức nắm chặt lại đại lượng hắc quang hiện lên hình quạt k h o ế c h tán ra ngoài đánh về phía ba người thiết thủ vương bạo phong vương và thiết thủ vương vẫn không nhúc nhích nhưng sắc mặt khương thiên tái đi nhịn không được lùi lại ba bước di võ học công kích linh hồn đáng tiếc phẩm cấp quá thấp bạo phong vương hơi kinh ngạc hắn như thế nào không nhìn ra diệt hồn ba là võ học công kích linh hồn đáng tiếc hắn và thiết thủ vương đều là bán bộ vương giả linh hồn đã lột sắc dần dần sinh là một tầng linh hồn mỏng có thể ngăn cản phần lớn công kích linh hồn mà khương thiên không phải là bán bộ vương giả lại chủ tu phủ văn diệt sát chú cho nên không hiểu rõ võ học công kích linh hồn trước mặt ta sử dụng võ học công kích linh hồn quả thực là múa dìu qua mắt thợ phủ văn khôi lỗi chú k h ó i miệng khương thiên lộ ra nụ cười tà trong miệng hắn yên lặng xuất ra từng từ nhất thời một đoàn ký hiệu vô hình thật nhỏ đánh dữ dội về phía mộ dung khuynh thành những ký hiệu vô hình này hình dáng vặn vẹo giống như là bóng người hết sức quỷ dị không nghĩ tới thiên nhi ngay cả phù văn khôi lỗi chú cũng tìm hiểu bạo phong vương sợ hãi than một tiếng phù văn diệt sát chú chỉ dùng để công kích linh hồn mà phù văn khôi lỗi chú còn có tác dụng điều khiển một khi bị phù văn khôi lỗi chú xâm nhập vào đầu óc lập tức thân bất do kỵ không thể điều khiển sống chết của mình mà hai loại bí pháp này không phải tự nhiên mà nghĩ ra mà nguồn gốc là từ khôi lỗi môn cũng là bí thuật bất truyền của khôi lỗi môn sắc mặt mộ dung khuynh thành đại biến phù văn khôi lỗi chú tác dụng như danh tự của nó dùng để điều khiển người khác nhưng nàng không muốn mình bị người khác thao túng như vậy yêu kiểu quát lên một tiếng trong nháy mắt thi thiển ra hai chiêu diệt hồn ba liên tiếp đại lượng hắc quang trồng chất lên nhau nhằm về phía ký hiệu vô hình phốc phốc phốc phốc phốc diệt hồn ba có thể công kích linh hồn còn p h ủ văn khôi lỗi chú chính là điều khiển linh hồn cho nên chỉ sợ phẩm cấp diệt hồn ba không bằng p h ủ văn khôi lỗi chú như vậy thì không dễ đối phó chỉ nghe trong hư không chuyển đến từng tiếng bạo liệt tinh mị tất cả kỳ hiệu bị mai một dần nhưng vẫn có một đạo ký hiệu vô hình cường thịnh nhất xâm nhập vào trong đầu óc mộ dung khuynh thành chiếm cứ hồn hải cố gắng thao túng linh hồn của nàng mộ dung khuynh thành cắn k h ó é miệng mình ra máu tươi thúc giục ma hồn kháng cự lại đạo phù văn này hồn hải bị nhuộm thành màu lưu ly oanh long bên kia tôn thiền lãng cũng không khá hơn bị bạo phong của bạo phong vương đánh hộc máu rơi thẳng xuống mặt đất các người thật quá đáng quá vô pháp vô thiên tôn thiên lãng cả giận nói bớt nhiều lời đi bạo phong vương nhìn uy hiếp của tôn thiên lãng hắn giơ cao tay phải của mình lên bạo phong ngưng tụ thành một thanh bạo phong chi mâu lần này thanh mô bạo phong này xuất ra không nghi ngờ gì tôn thiên lãng hẳn phải chết tê lạp nhưng lúc này bên ngoài tầng tầng gió lốc vây quanh khu đất trống đột nhiên bị kiếm khí cùng mãnh đoạn r a phát ra anh thâm như x é rách v ả i vóc người nào ba người bạo phong vương cùng nhìn về phía phát ra âm thanh kia một kiếm có thể xé rách tầng tầng gió lốc bạo phong vương không dám coi thường thực lực này bọn hắn vô ý thức cho rằng một tên bán bộ vương giả nào đó đi qua đây gặp phải phong tỏa của gió lốc tự nhiên không chọn đường vòng nếu là như vậy bọn hắn cũng không gây khó khăn cho đối phương Bá! bên bị đánh Một mộ thảm mà thân ảnh lướt vào trong, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh mộ Dung khuynh thành. Là ngươi, Khương Thiên Thuốc thể chết. đạo cạnh vào ảnh hiện khuynh Khương Hừ, không nghĩ ngươi bị đánh thể thảm như vậy mà cũng không ngay rung ngươi! ngươi cũng lập Là vậy gia. nói bạo phong vương và thiết thủ vương không kinh ngạc là không thể nào bọn hắn hết sức rõ ràng diệp trần thụ trọng thương thế kia dù là bán bộ vương giả bình thường sớm muộn gì cũng sẽ chết mà diệp trần chẳng những khôi phục lại như lúc đầu mà tựa hồ thực lực và tu vi đều có tiến bộ cực lớn dĩ nhiên bọn hắn cũng có chút kinh ngạc mà thôi diệp trần có mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của bán bộ vương giả như bọn hắn các ngươi có thể lưu lại gì ngôn. diệp trần nói ra một câu ngay lập tức tay tâm hai phải chỉ điểm điểm mi vươn lên, điểm chỉ hai điểm lên rung mộ dung khuynh thành. Sau một khắc, kiếm h h thành. khắc, u Sau y n một k hồn bất hủ chậm h vận bất c dãi u y ể n ngón tay diệp Trần tiến vào hồn hài đối phương. theo tay hài vào đầu đối y Diệp Kiếm bất hủ là kiếm y thần kỳ nhất mặc dù phẩm cấp không bằng kiếm y hủy diệt nhưng nói về hiệu quả phòng ngự linh hồn vượt xa kiếm y hủy diệt hơn nữa diệp trần cũng không xuất ra kiếm y hủy diệt vào hồn hải mộ dung khuynh thành làm như vậy hết sức nguy hiểm s ơ ý một chút sẽ phá vỡ linh hồn của nàng có kiếm y bất hủ tương trợ rốt cục mộ dung khuynh thành cũng bài trừ được những ký hiệu khôi lỗi trong hồn hải nàng chậm rãi mở hai mắt ra không sao đâu mọi chuyện ổn rồi diệp trần hướng mộ dung khuynh thành gật gật đầu thu tay lại xoay người hắc hắc đúng là s à m ngôn thiết thủ vương phẳng phất cười chế nhạo đối phương trước kia bị hắn đánh như đánh một con chó giờ lại cùng ngôn như vậy hắn cũng không biết cười nhạo đối phương như thế nào nữa chỉ có thể nói cảnh giới ngu xuẩn của đối phương đã đến một cấp bậc nhất định rồi diệp trần không cần cứng rắn tôn thiên lãng có thể cảm nhận được sự cường đại của diệp trần bất quá đối phương không phải là b á n bộ vương giả bình thường mà là bạo phong vương và thiết thủ vương vô cùng cường đại hai người bọn hắn liên thủ có thể đánh bại b á n bộ vương giả đứng đầu trước mắt tốt nhất chỉ có thể chạy trốn tôn huynh đa tạ diệp trần chân thành nói tôn thiên lãng hoàn toàn có thể rời đi một mình nhưng hắn lại không làm như vậy nói gì vậy tôn thiên lãng ta tuy không phải người tốt nhưng cũng là người thủ tín há có thể lật lọng được hơn nữa ta vốn là nợ các ngươi một mạng tốt nếu tôn huynh đã chưa từng khiến ta thất vọng vậy diệp trần ta cũng sẽ không khiến tôn huynh thất vọng diệp trần lúc ấy lựa chọn cứu tôn thiên lãng cũng là mang ý muốn lợi dụng dù sao cứu đối phương cũng không cần trả giá lớn gì cả chỉ là tiện tay thôi tin rằng đối phương cũng có hoài nghi hiện tại diệp trần đã chính thức nhận người đồng bạn tôn thiên lãng này ta không biết tự tin của ngươi là từ nơi nào đến nhưng loại tự tin này của ngươi nhưng trong mắt ta chính là ngu xuẩn bạo phong vương lên tiếng với tư cách là bán bộ vương giả cùng cấp bậc với hình vương bạo phong vương thuộc về loại không có tiếng tăm gì nhưng hắn là người biết rõ điểm mấu chốt không một cái nào dám xem thường hắn cả phải biết rằng bán bộ vương giả cũng phân làm nhiều cấp bậc có bán bộ vương giả bình thường người nổi bật trong bán bộ vương giả còn có bán bộ vương giả đỉnh tiêm trên bán bộ vương giả đỉnh tiêm chính là bán bộ vương giả tối cường giả Bạo p huống o n Vương g t y rằng rất rồi, Trần hẳn bán vương đỉnh nhưng cũng gần đừng nói linh cảnh bán vương đỉnh nửa cũng không hắn. giả giả chưa có thực lực chỉ cho có khắc được hài hậu thời h tiêm, tu tiêm, một thời nửa khắc cũng không bắt là là bộ bộ vị Diệp u dù kỳ, hồ bạo phong vương thông qua tính toán suy tính ra thực lực của diệp trần tối đa trị ở cấp bậc người nổi bậc trong bán bộ vương giả trạng thái thiên nhân hợp nhất ngắn ngủi không thể khiến áo nghĩa của diệp trần tiến bộ quá nhiều mỗi thứ tăng lên một thành đã là cao lắm rồi bạo phong vương Để đối phó tiểu a để đ ố tử ngươi có thể chết thiết thủ vương thấy bạo phong vương đã phong tỏa hiện trường trên mặt lộ ra một tia dữ tợn ánh mắt âm trầm nhìn về phía diệp trần chỉ là một câu của hắn còn chưa nói hết liền phát hiện diệp trần đã cách hắn còn chưa đầy ba trượng đối phương vung tay lên vô số lực thiết cắt bao phủ đến mắt thường khó có thể thấy được lực lượng thiết cắt lăng lệ ác liệt khiến thiết thủ vương khắp người phát lạnh đồng tử không tự chủ được co rút lại giống như hai điểm nhỏ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc diệp trần xuất kỳ bất y phát động công kích trước vốn là khiến hắn trở tay không kịp khiến thiết thủ vương hoảng sợ chính là một kiếm này hắn thậm chí không nhìn ra quỹ tích kiếm khí công kích chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được trong hư không trải rộng lực lượng thiết cát mỗi một đạo lực lượng thiết cát đều có lực uy hiếp m ộ ư ơ i phần mà hết thảy chỉ được hoàn thành trong nhát mắt nhanh đến cực hạn tiểu tử này tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời khỏi được thiết thủ vương với tư cách là bán bộ vương giả thành danh lâu năm thực lực so với quỷ mộc vương và địa thử vương còn mạnh hơn phản ứng không phải hai người đó có thể so sánh được cơ hồ vô ý thức hắn hai tay giao nhau ngăn cản trước người cùng lúc đó hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể tăng cường đến cực hạn mình có thể khống chế từng đạo phù văn theo khải giáp của hắn khuếch tán ra dán lên hộ thể chân nguyên bong bong bong bong sau một loáng kia mặt ngoài hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương xuất hiện vô số ánh lửa hình vòng cung lấy đường vòng cung trên hộ thể chân nguyên trước ngực là nhiều nhất đan vào cùng một chỗ ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí diệp trần nheo mắt lại linh t ề nhất kiếm của hắn ẩn chứa mộc chi áo nghĩa và khoái chi áo nghĩa v â người biệt đạt thành đến cảnh i i giới. linh hải tinh khiết chân nguyên rất cao, uy lực khi thi triển linh nhất kiếm tăng lên vài ớ và vị v thành tu thân đạt rất tê nhất tăng thể cảnh Hơn hắn cảnh hậu chân phần. Hộ thể chân nữa, bản đến nguyên lên nguyên bán cao, lực của ra uy bộ đã Độ kỳ. ơ n g thật khiến ta chấn động bất quá ta có thanh đồng giáp hộ thể trời sinh đứng ở thế bất bại xem ngươi làm sao phá được phòng ngự của ta thiết thủ vương cất tiếng cười to thần thái đường hoàng kỳ thật đáy lòng lại vô cùng giật mình nếu như hắn không có thanh đồng giáp đối mặt một kiếm này hắn không nắm chắc có thể phòng ngự được bởi vì một kiếm này thật sự quá nhanh quá lăng lệ ác liệt hắn khó có thể tưởng tượng được diệp trần sao lại đột nhiên lợi hại nhiều thêm đến thế quả thực như thành một người khác vậy ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí quả nhiên danh bất hư truyền tựa hồ phải tốn chút công phu rồi diệp trần không nghĩ tới thiết thủ vương sẽ có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí phòng thân bởi như vậy hắn muốn đánh chết đối phương độ khó tăng lên gấp mấy lần cũng may thúc giục ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí cần đại lượng chân nguyên hắn không tin đối phương có thể sử dụng không hạn lượng lôi phệ linh tề nhất kiếm không được diệp trần lại thi triển ra lôi phệ quang hoàn màu đen hơi mỏng một tầng phảng phất một thanh lôi chi nhận hung hăng đâm trên hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương thiết thủ vương hai chân cách mặt đất bay rớt ra ngoài lôi đình cuồng bạo bao vây lấy hắn khiến hắn trông giống như một tia chớp hình người vậy thiết thủ vương có cần ta ra tay hay không bạo phong vương thần sắc trở nên ngưng trọng hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cho là mình xuất hiện ảo giác rồi hết thảy đều là giả dối không cần thiết thủ vương hung ác đứng người lên thầm nghĩ đã đánh giá thấp thực lực của tên tiểu tử này rồi bất quá cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ thủy chung vẫn là cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ phòng ngự sẽ không cao bao nhiêu cả ta cũng không tin hắn có thể đỡ được công kích của ta bạo kim thần quyền chân đạp mặt đất một cái cả người thiết thủ vương đột nhiên mọc lên từ mặt đất đ á nếu h phía theo đánh hư không hiện phẳng phất như phá thực h một trăm mét một nắm đấm kim nắm đấm kim Trần trong t quyền quyền cuồng này về ngoài lượng rồng điên cuồng đập phá ra ngoài vô vòi Diệp đập ra ra ra của loại đại loại i ở số lực t Thủ vương, tại thời khắc này toàn khắc Vương này bộ đ ề đã thi t i r ể như ra t i ế t Thủ v ơ ngươi n nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ nếu như g hôm phải chết thể đối phương không có n g u y cực phẩm phòng ngự bảo khí đã sớm chết rồi bất quá diệp trần cũng không gấp chân nguyên của thiết thủ vương có hạn thúc giục không được bao lâu nữa lấy lượng chân nguyên của b á bộ vương giả thì có thể thúc tối thể thúc thời gian một chén trà nhỏ thôi.、Đối、mặt một quyền này, Diệp Trần trong tách nhạt, tất nát Truy tả phẩm kích khí, phẩm phòng khí, chỉ chén nhỏ hư không halayzi.com hoặc mình phần phê nhé. có giục cực công cực có giục cả cập MC, cà sóng để để ngụy ngụy ngự gian Vung gợn vàng Đối Diệp lôi kiếp kiếm kim loại tất cả đều nát bấy. Truy cập hoặc link mình để ở phần mô để mời năm lần quyền này, lên, nắm mà màu đấm mô ly bấy. bảo bảo đa đều ra ở cái gì kim chi áo nghĩa của hắn cũng tiến bộ nhiều như vậy thiết thủ vương vẫn cho là uy lực linh t â y nhất kiếm và lôi phệ của diệp trần tiến bộ đã là đại vận rồi trước đây cũng không phải không có người dưới trạng thái thiên nhân hợp nhất có một hai loại áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh nhưng chỉ vẻn vẹn một hai loại thôi nhưng đến tận bây giờ diệp trần đã bộc lộ ra bốn loại áo nghĩa theo thứ tự là mộc chi áo nghĩa khoái chi áo nghĩa lôi chi áo nghĩa cùng với kim chi áo nghĩa mỗi một loại áo nghĩa đều tiến bộ rất lớn vô hạn kim chi liên y diệp trần không để cho thiết thủ vương có cơ hội t h ở dốc lôi kiếp kiếm vung vẩy liên tiếp từng đạo gợn sóng màu vàng nhạt lan về phía thiết thủ vương nhanh chóng tiêu hao chân nguyên của đối phương bạo phong vương mau ra tay thiết thủ vương áp lực đại tăng chân nguyên trong cơ thể đã biến mất như lưu thủy độ tiêu hao chân nguyên của thanh đồng giáp quả thực khủng bố hắn đã không chịu được nữa rồi không cần thiết thủ vương nói bạo phong vương đã ra tay vừa ra tay đã là bạo phong chi mâu đắc ý nhất của mình chỉ thấy trong hư không mâu quang lóe lên bạo phong chi mâu xuyên thủng về phía mi tâm diệp trần đinh tay trái diệp trần rút ra một thanh thượng phẩm bảo kiếm chặt đứt bạo phong chi mâu truyền âm nói với tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành đến đây hiệp trợ các ngươi không cần ra tay coi chừng khương thiên hoặc là không giết muốn giết thì phải giết toàn bộ tốt tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành ngừng bộ pháp âm thầm khóa chặt thân ảnh khương thiên lại để phòng hắn chạy trốn bạo phong chi vũ bạo phong vương thấy sát chiêu đắc ý nhất của mình cũng không làm gì được diệp trần nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay vung lên cao bao phong chi m â u đầy trời bắn ra ngoài những bạo phong chi m â u này uy lực chỉ có một phần trăm bạo phong chi m â u chính tông nhưng là số lượng lại nhiều hơn mấy chục cả trăm lần hoàn toàn có thể dùng lượng để thủ thắng bạo kim thần quyền thiết thủ vương không tiếc tiêu hào lớn lượng chân nguyên thi triển ra sát c h i ê u cường đại nhất vô số năm đấm kim loại hóa thành mưa to gió lớn r à o sát về phía diệp trần loại thanh thế cuồng bạo này chỉ sợ có thể dọa bán bộ vương giả bình thường đến ngốc ấy chứ hai người tại thời khắc này đã dốc sức liều mạng rồi bọn hắn không muốn diệp trần tiếp tục sống sót diệp trần hiện giờ cũng đủ khiến bọn hắn sợ hãi rồi đối mặt với sát c h i ê u cường đại nhất của hai người diệp trần mặt không đổi sắc trên thân lôi kiếp kiếm một khoả lôi cầu màu đen to lớn không gì sánh được sinh ra càng lúc càng lớn cuối cùng đạt tới đường kính ngoài mười mét quả thật như một mặt trời đen không phát sáng tất cả lực lượng lôi điện đều nội liễm ở trong đó đi diệp trần đánh một kiếm vào chính giữa hai người tôn thiên lãng ở bên ngoài mộ dung khuynh thành cùng với khương thiên từng người bay ra ngoài sắc mặt trắng bệch mà vòng phong tường hình tròn kia lập tức bị nghiền nát cuối cùng lực lượng lôi điện vô cùng vô tận lấy đất c h ố n g làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng thông đạo kết nối các bãi đất c h ố n g đều bị lực lượng lôi điện chiếm giữ nếu như lúc này có người đến thì tất nhiên không dễ chịu rồi thiết thủ vương và bạo phong vương đứng mũi chịu xào bàn chân cày sát mặt đất văng ra ngoài thiết thủ vương có thanh đồng giáp hộ thể ngược lại không có việc gì bạo phong vương thì chật vật hơn nhiều tuy rằng thực lực của hắn so với thiết thủ vương mạnh hơn nhưng hắn không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể ngược lại không bằng thiết thủ vương không nhịn được phun ra một ngụ máu tươi dày đặc khói đen kẻ này khó giải quyết đi bạo phong vương sắc mặt khó coi hắn cho đến giờ cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ bị một người tuổi còn trẻ bức đến tình trạng thế này đây quả thực là sỉ nhục ngươi không đi được nữa rồi diệp trần hai tay cầm kiếm chém một kiếm về phía bạo phong vương kiêm kình huyệt nha bay vút ra xẹt qua thân thể bạo phong vương phốc phốc đầu và cánh tay trái của bạo phong vương rời cơ thể máu tươi phun ra trên bán c ự c phẩm phòng ngự bảo khí lưu lại một vết kiếm rõ ràng một kiếm bạo phong vương vẫn lạc một kiếm này đúng là kiếm chiêu mạnh nhất của diệp trần tàn nguyệt thiết thủ vương có ngụy thực phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể tàn nguyệt cũng chưa chắc có thể công phá được nhưng bạo phong vương thì không giống thế hắn tuyệt đối không ngăn cản được ngươi vậy mà giết phong lão khương thiên không thể tin được nhìn về phía diệp trần mạnh như phong lão rõ ràng cứ như vậy bị diệp trần giết khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và run lên giết thì giết thôi đợi lát nữa liền đến phiên ngươi diệp trần ngữ khí lạnh nhạt ngươi nhất định phải chết bạo phong vương là tay sai đắc lực của sư phụ không đế ta ngươi giết hắn trong thiên hạ không ai có thể cứu được ngươi đâu khương thiên hét lớn một tiếng lao về phía thông đạo gần đó lưu lại cho ta tôn thiên lãng ngăn đường đi của khương thiên lại mộ dung khuynh thành thì bo a bọc ở bên cạnh cút ngay thực lực của khương thiên vô cùng cường đại trước khi diệp trần chưa đột phá cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng chống lại đối phương tôn thiên lãng chặn ở phía trước cho dù là bán bộ vương giả nhưng chuẩn bị chưa đầy đủ cũng bị bức lui ra sau hơn m ộ ư ơ i bước may mà chưa để cho đối phương đào tẩu được mất đi cơ hội lần này khương thiên lập tức lâm vào khốn cảnh tuy nói hắn không sợ tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành liên thủ trong thời gian ngắn có thể giữ cục diện không thất bại nhưng muốn phá vòng vây ra ngoài khó càng thêm khó diệp trần người tốt nhất là thả ta rời đi lửa giận của cổ g i a ta ngươi không chịu nổi đâu thiết thủ vương đã lạnh buốt trái tim rồi diệp trần đã có thể giết bạo phong vương khẳng định cũng có thể giết hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi hắn chỉ có thể ký thác hy vọng lên uy danh của cổ g i a để diệp trần buông tha hắn ngươi cảm thấy có thể sao diệp trần lại công kích thiết thủ vương lần nữa không để cho đối phương có cơ hội thở dốc Ta thập gia đối với cổ h p ầ nếu ta đã giết bạo phong vương thì cũng không định buông tha cho các ngươi rồi hoặc là không giết muốn giết phải giết toàn bộ buông tha bất kỳ người nào đều sẽ khiến tin tức lộ ra diệp trần cũng không cảm thấy thiết thủ vương sẽ giữ bí mật đối phương không thể tự tay giết mình nhất định sẽ lộ tin tức ra cho không đế không đế là phong đế vương giả đương thời vương giả trong vương giả một bạo phong vương có lẽ sẽ không khiến đối phương hạ mình đuổi giết mình nhưng nếu thêm một khương thiên nữa thì không biết được bồi dưỡng thiên tài sao mà khó khăn nhất là loại tuyệt thế thiên tài thiên sinh đạo thể như khương thiên vạn năm có một một khi diệp trần đánh chết khương thiên lại lộ tin tức ra ngoài rất khó tưởng tượng được không đế sẽ nổi giận đến mức nào chỉ sợ ngay cả long vương cũng không ngăn cản được hắn hỗn đản người cái tên điên này giết bạo phong vương người nhất định sẽ đắc tội không đế nếu giết ta hai vị vương giả của cổ gia ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi gặp phải ba vị vương giả đuổi giết cho dù ngươi có chạy trốn đến long thần thiên cung cũng không làm được gì đâu ngươi nhất định phải chết thiết thủ vương gào thét một tiếng tức đến sùi bọt mép chân nguyên bàng bạc nhập vào cơ thể mà ra tạo thành hình đinh ốc lên như diều gặp gió cuối cùng áp xúc tại quyền phải lập tức nắm tay phải hắn tràn ngập hào quang bức nhân nắm đấm phẳng phất đúc bằng kim loại mang theo lực vạn quân đánh một quyền về phía diệp trần không nên phí công làm gì diệp trần bước chậm đến kiếm k ì n h hình nguyệt nha x é rách nắm đấm kim loại chảm kích lên hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương thế không thể đỡ phanh thiết thủ vương bắn ngược ra ngoài như mũi tên đụng vào vách tường ở mép đất trống cờ r ắ c vách tường vỡ tan thiết thủ vương xuyên thấu vách tường phi tốc bỏ chạy nguyên lai thiết thủ vương thấy mình không phải là đối thủ của diệp trần nên bèn mượn lực lượng của diệp trần lập tức phá vỡ vách tường đào tẩu mà hắn đã thành công được một nửa diệp trần há lại để thiết thủ vương chạy thoát một thanh phi kiếm rơi vào dưới chân ngự kiếm phi hành cực tốc đuổi theo thiết thủ vương cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đuổi tới sau lưng đối phương rồi phá diệp trần lại xuất ra một chiêu tàn nguyệt b a n g kiếm kình bị sụp đổ thân hình thiết thủ vương lào đảo tốc độ đại giảm hắn sao có thể nhanh như vậy thiết thủ vương gần như lâm vào tuyệt vọng chân nguyên của ngươi có lẽ đã không còn nhiều lắm hả diệp trần căn bản không sợ thiết thủ vương chạy thoát sau khi đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ thi triển n g ự kiếm phi hành tốc độ tăng lên một bậc trái lại thiết thủ vương đã uống đ a n dược mấy lần dược lực chuyển hóa khiến tốc độ chân nguyên dần không theo kịp tốc độ tiêu hao một kiếm hai kiếm m ư ờ i kiếm kế tiếp thiết thủ vương cứ thế nhận lấy m ư ờ i kiếm của diệp trần mỗi một kiếm đều có thể đánh chết bất luận kẻ nào dưới bán bộ vương giả đỉnh tiêm thiết thủ vương có thể sống đến bây giờ toàn bộ đều nhờ vào thanh đồng giáp bất quá thanh đồng giáp tuy rằng lợi hại nhưng chân nguyên của thiết thủ vương lại không theo kịp lúc thừa nhận kiếm thứ m ộ ư ờ i phù văn thanh đồng sắc rán trên hộ thể chân nguyên bị nghiền nát thành từng mảnh chết đi diệp trần nắm lấy cơ hội lại chém tới một kiếm b o a n g hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương bị phá vỡ trên thanh đồng giáp bắn ra tia lửa sáng ngời mà bản thân của hắn từ mi tâm đến cầm nhiều dao mộ tơ máu tơ máu dần dần phóng đại cuối cùng phân thành hai óc và máu tươi lẫn lộn cùng một chỗ vô cùng thảm thiết phanh Thiết thủ v ư ơ nguy té ngã trên đất, triệt để chết ngã n g để đi. c ự c phẩm phòng ngự bảo, bảo khí coi như là cực phẩm bảo khí chẳng qua là mặt hàng kém trong cực phẩm bảo khí thất bại phẩm thôi nhưng dù là thất bại phẩm cũng thập phần đáng sợ không có cái nguy c ự c phẩm phòng ngự bảo khí này thực lực của thiết thủ vương so với bạo phong vương còn kém hơn một chút nào có thể chống chọi đến bây giờ tháo bỏ thanh đồng giáp trên người thiết thủ vương xuống lấy đi chữ vật linh giới của hắn diệp trần xoay người quay về nơi trước đó bành bành bành bành bành bành khương thiên vẫn còn đang chiến đấu với tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành tiếng nổ mạnh vang lên từng mảnh không ngớt không dứt khí kinh cuồng bạo cách rất xa cũng có thể cảm giác được các người không thể giết chết ta đâu chiến lực của khương thiên cường hoành phi phàm lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong tiểu tử này quả thực là quái thai tôn thiên lãng hít một hơi khí lạnh qua nhiều năm như vậy hắn chỉ thấy qua hai quái thai một là khương thiên một là diệp trần những thiên tài nhìn thấy trước kia ở trước mặt hai người căn bản không đáng giá nhắc tới khó trách vẫn một mực nghe người ta nói đây là một cái đại thế tôn huynh mộ dung hắn giao cho ta là được rồi diệp trần chạy tới diệp trần người giết chết thiết thủ vương rồi hà tôn thiên lãng nghiêng đầu trông thấy diệp trần âm thầm thả lỏng một hơi cùng mộ dung khuynh thành lui sang một bên diệp trần gật gật đầu trên đời đã không còn thiết thủ vương nữa tốt giết tốt lắm giết luôn hắn thì đại công cáo thành rồi tôn thiên lãng hiện giờ đã ngồi cùng thuyền với diệp trần nếu như để lộ tin tức hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt nhưng nếu như giết cả ba người này thì không có vấn đề rồi trong m ộ địa nhiều người như vậy ai biết là bọn hắn giết ba người này chứ khương thiên tỉnh táo nhìn về phía diệp trần nói diệp trần ngươi không cần phải uổng phí khí lực ngươi tuy rằng có thể đánh chết phong lão nhưng lại không thể giết chết ta diệp trần hơi kinh nghi nhìn về phía khương thiên đã đến lúc này đối phương còn nói như thế thì nếu không phải đã điên rồi thì chính là có chỗ dựa dẫm theo thân thái của khương thiên thì rất có thể là loại thứ hai ta xem xem sao lại không giết nổi ngươi mùi chân điểm mặt đất một cái diệp trần đâm một kiếm về phía chán khương thiên trốn không thoát linh t ề nhất kiếm của diệp trần quá nhanh khương thiên trơ mắt ách ra nhìn lôi kiếp kiếm đâm phá hộ thể chân nguyên của mình đâm về phía mi tâm mi tâm vỡ tan lập tức khương thiên phải thân tử đạo tiêu đột ngột trong cơ thể khương thiên bắn ra một đạo quang ảnh quang ảnh ngưng tụ thành hư ảnh một trung niên nam tử hai ngón tay nắm mũi kiếm lôi kiếp kiếm khiến cho lôi kiếp kiếm và diệp trần ngưng trệ trong hư không bán bộ khó tiến không đế đồng tử diệp trần co rụt lại ra đầu run lên rút lôi kiếp kiếm ra diệp trần cắn răng một cái thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất tàn nguyệt kiếm k ì n h hình nguyệt nha xe rách không khí nhanh chóng đánh qua đụng một tiếng kiếm k ì n h hình nguyệt nha sụp đổ hư ảnh không đế không chút s ứ c mẻ diệp trần ta và ngươi sẽ lại gặp mặt điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến ngày đó thân hình khương thiên lóe lên giống như thuấn di trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một câu bồi hồi bốn phía tôn thiên lãng sắc mặt khó coi phiền toái lớn rồi không đế rõ ràng lại lưu lại một đạo ý chí trong hồn hải của khương thiên đạo ý chí này không tiêu tan coi như là bán bộ vương giả tối cường giả cũng không giết chết được hắn hơn nữa có ý chí hộ thể tốc độ của hắn được tăng phúc đến một tình trạng khó có thể tưởng tượng được căn bản đuổi không kịp tính sai diệp trần trầm mặc một hồi thở dài đánh một đạo ý chí và o hồn hải người khác thập phần hao tâm tổn sức coi như là vương giả sinh tử cảnh cũng không muốn làm nhiều khương thiên chính là trời sinh đạo thể đạt được sự sùng ái của không đế là việc đương nhiên căn cứ theo tình hình vừa rồi diệp trần đại khái suy tính ra võ đạo ý chí của không đế đã đạt đến thất giai đỉnh phong mà trong đạo ý chí này có ẩn chứa một giọt chân nguyên của không đế hai thứ phối hợp lại dưới sinh tử cảnh quả thật không người nào có thể phá vỡ khó trách khương thiên không sợ hãi trong hồn hải có ý chí của không đế tồn tại lúc bình thường sẽ không hiện ra nhưng một khi kể cận tử vong không dế ý chí sẽ giúp hắn tránh được một kiếp chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức chỉ một bạo phong vương chưa chắc sẽ khiến không đế tự hạ mình đối phó chúng ta đâu mộ dung khuynh thành nói đúng không đế là thân phận gì chính là đường đường phong đế vương giả nếu như ra tay đối phó mấy người chúng ta không khỏi chuyện bé xé ra to tôn thiên lãng tự mình an ủi diệp trần gật gật đầu không đế chắc có lẽ sẽ không tự mình đối phó chúng ta nhưng cũng không thể buông tha chúng ta được có lẽ hắn sẽ dùng thủ đoạn khác chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi không đế tự mình đến đây diệp trần đành phải nhận mệnh dù sao trên chân linh đại lục người có thể ngăn cản không đế đoán chừng chỉ có mỗi hư hoàng long vương và huyền hậu đều kém một chút mà mình không thể nào cả ngày ở dưới sự bảo vệ của huyền hậu và long vương được dừng một chút diệp trần tiếp tục nói ngoại trừ không đế chúng ta còn phải đề phòng sự trả thù của cổ gia tôn huynh lần này ra ngoài người tốt nhất tìm một chỗ trốn đi hoặc là ly khai chân linh đại lục là ta đã liên lụy đến ngươi rồi thở ra một hơi tôn thiên lãng nói không có quan hệ với ngươi đây là ta tự mình lựa chọn có thể là số mệnh yên tâm ta cũng không dễ chết như vậy đâu Cùng lắm trước h theo lời người nói, ly khai chân linh đại lục, đi đến hải ngoại, thiên hạ chả không cho chân Chỉ phải khai chân linh ì to ta ta t ngoại, sao? lời ly lục, lớn, lẽ ly lục, người nói, đại đi nơi đại diệp đến dừng cũng có sợ ầ thầm n nghĩ trong lòng. t r đó tử mộc vương địa thử vương cùng với t r ụ c ảnh vương bị hắn giết không có ai biết hiện tại lại giết bạo phong vương thiết thủ vương khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi nếu thế thì không chỉ có cổ ra muốn tìm hắn tính sổ thế lực sau lưng tử mộc vương địa thử vương cùng với ám ảnh môn sau lưng chụp ảnh vương đều sẽ không bỏ qua hắn thoáng cái đắc tội nhiều thế lực như vậy cuộc sống sau này của diệp trần sẽ không khá giả gì chuyện khác sau này hãy nói hiện giờ chúng ta kiểm kê tài vật đi giết bạo phong vương và thiết thủ vương tôn thiên lãng mặc dù không xuất lực nhưng đối phương đánh bạc mạng sống cùng một chiếc thuyền với diệp trần nếu không phân tài vật cho đối phương thì thật không ra làm sao lần này ly khai cấm địa tôn thiên lãng khó tránh khỏi phải ly khai chân linh đại lục nhiều tài vật một chút cũng khiến thời gian đối phương sống khá giải nhiều thêm một chút tôn thiên lãng nói ta cũng không xuất lực gì cả ngươi chỉ cần cho ta một ít linh thạch là được rồi chữ vật linh giới của bạo phong vương và thiết thủ vương cũng không có nhiều thứ chủ yếu là thượng phẩm linh thạch sau đó là một ít linh thảo và bảo thạch thủy tinh chân quý tuy rằng cũng có một ít bảo vật giá trị cực cao nhưng cũng không nhiều sau công tác thông kê thượng phẩm linh thạch có tất cả năm trăm vạn linh thảo các loại phẩm dai trên trăm gốc thượng phẩm bảo thạch và thủy tinh cộng lại hơn năm miếng mà đáng giá nhất là một khối cực phẩm linh thạch phân phối theo bình quân diệp trần cho tôn thiên lãng hơn một trăm sáu mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch ba trăm ba mươi khối cực phẩm linh thạch mộ dung khuynh thành cũng như thế rõ ràng có thể được phân ba trăm ba mươi khối cực phẩm linh thạch tôn thiên lãng quét mắt qua trên mặt lộ da dáng tươi cười giữa bán bộ vương giả linh hải cảnh và sinh tử cảnh cũng có thể dùng thượng phẩm và cực phẩm linh thạch để tu luyện dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện tiến bộ thập phần chậm chạp dùng cực phẩm linh thạch tu luyện tiến bộ nhanh hơn vài lần trước đó tôn thiên lãng tổng cộng cũng chỉ có năm mươi khối cực phẩm linh thạch cũng không nỡ lấy ra tu luyện nếu so ra thì hơn một trăm sáu mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch ngược lại chẳng khiến người khác chú ý lắm thu hoạch của tôn thiên lãng không nhỏ nhưng thu hoạch của diệp trần lại khiến hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp quỷ mộc vương địa thử vương cùng với t r ụ c ảnh vương ba người tổng cộng dâng lên sáu trăm vạn thượng phẩm linh thạch hơn tám trăm khối c ự c phẩm linh thạch cộng thêm hiện giờ lấy được hơn một trăm sáu mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch hơn ba trăm ba mươi khối c ự c phẩm linh thạch thu hoạch lần này của diệp trần là bảy trăm sáu mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch chừng một n g h n hai trăm khối c ự c phẩm linh thạch mà khi chưa tiến vào mộ địa thượng phẩm linh thạch của bản thân diệp trần so với bán bộ vương giả còn nhiều hơn hắn một đường quật khởi đánh chết vô số cường giả lấy được tài phú tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng được cộng thêm thu hoạch lần này thượng phẩm linh thạch Của qua Diệp Trần Thình linh vượt Linh hàng ngũ vạn 2.000 đương ạ vạn, t tới khiến 2.100 n g ờ i kinh khác nghe mà kinh sợ. đ ư nhiên thu hoạch lần này có giá trị nhất không phải đông đảo thượng phẩm linh thạch cũng không phải hơn một khối cực phẩm linh thạch mà là một kiện ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí nếu như ngụy cực phẩm bảo khí có bán trên thị trường như vậy hơn 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch nhất định có thể mua được mấu chốt là ngụy cực phẩm bảo khí thuộc về loại có tiền cũng không mua được phải biết rằng dù ngươi có linh thạch cũng không mua được vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí chỉ dùng bán cực phẩm bảo khí thôi đông hoàng thành cổ gia thuộc về một trong những gia tộc cổ xưa nhất có được ngụy cực phẩm bảo khí ngược lại có thể hiểu được tần liễu có một kiện ngụy cực phẩm công kích bảo khí hẳn là vận khí p h ò n g chừng tìm được trong một di tích ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm nào đó không có có cơ duyên không thể cưỡng cầu mộ dung khuynh thành lúc này nhắc nhở diệp trần thanh đồng giáp kia có lưu lại linh hồn ấn ký của thiết thủ vương nếu không xóa bỏ đi thì nói không chừng sẽ bị vương giả của cổ ra cảm ứng được đấy nàng nói đúng diệp trần gật gật đầu nói với hai người các ngươi thay ta cảnh giới bốn phía một chút thiết thủ vương là bán bộ vương giả linh hồn dần dần lột xác linh hồn ấn ký của hắn không phải dễ xóa như vậy linh hồn của diệp trần tương đối cổ quái gấp năm lần tông sư linh hải cảnh đồng cấp luận chất lượng vượt qua bán bộ vương giả tương đương với vương giả sinh t ử cảnh bình thường bất quá linh hồn của b á n bộ vương giả diễn sinh ra linh hồn bạc mô hắn lại không có diệp trần nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy linh hồn bạc mô hẳn là hiệu quả đặc thù sinh ra khi linh hồn đến hậu kỳ không đến cảnh giới nhất định thì không có được cho nên xóa đi linh hồn ấn ký của thiết thủ vương cần phải tốn một chút thủ đoạn yên tâm ở đây cứ giao cho chúng ta tôn thiên lãng thu hồi đại lượng linh thạch lại thần sắc ngưng trọng nếu như không xóa đi linh hồn ấn ký của thiết thủ vương cái thanh đồng giáp này lưu lại trên tay chả khác nào một củ khoai lang phỏng tay không ai biết tai vạ sẽ đến lúc nào dù sao một khi mộ địa tứ cực đại đế mở ra vương giả của cổ g i a tất nhiên sẽ chạy đến lấy ra thanh đồng giáp diệp trần hít sâu một hơi linh hồn lực cường hoành xâm nhập vào tìm kiếm nơi linh hồn ấn ký của thiết thủ vương nói chung trận pháp hạch tâm của bảo khí là nơi lạc ấn linh hồn ấn ký tốt nhất nếu lạc ấn ở nơi khác thì không phải không thể được nhưng nếu để nơi khác thì việc điều khiển bảo khí có vẻ không được thuận lợi lắm có chút ngăn cách đúng như diệp trần đoán linh hồn ấn ký của thiết thủ vương đúng là được lạc ấn ở trận pháp hạch tâm của thanh đồng giáp gặp phải sự xâm nhập của linh hồn lực của diệp trần đạo này linh hồn ấn ký này ra sức dễ dụa thậm chí điều động năng lượng của bản thân thanh đồng công kích linh hồn lực của diệp trần Tán, Trần thể tử linh hồn cường đến nào vương sinh lực Diệp đại với giả chứ, của cỡ có cả so do linh hồn ấn ký của thiết thủ vương vừa mới điều động lên lập tức tan giả sụp đổ không làm gì được diệp trần mảy may không chỉ thế linh hồn ấn ký của thiết thủ vương chịu lần chấn động này cũng bắt đầu giao động luyện nhân cơ hội này linh hồn lực của diệp trần chen trúc mà vào xông vào trận pháp hạch tâm của thanh đồng bắt đầu giao phong với linh hồn ấn ký của thiết thủ vương nếu như linh hồn của diệp trần chỉ là linh hồn bình thường thì trong thời gian ngắn cũng không làm gì được linh hồn ấn ký của thiết thủ vương muốn thành công xóa đi đối phương ít nhất phải ngoài một tháng thậm chí lâu hơn nhưng diệp trần là người có thiên phú linh hồn số lượng và chất lượng linh hồn lực đều cao hơn thiết thủ vương rất nhiều huống chi giờ phút này lưu lại chỉ là một đạo linh hồn ấn ký sao có thể cùng tranh phong với linh hồn diệp trần được thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua linh hồn ấn ký của thiết thủ vương bắt đầu ảm đạo một tia linh hồn phiêu tán như sương mù lực lượng không ngừng suy kiệt đạo linh hồn ấn ký này mặc dù không có thần trí nhưng cũng có bản năng cơ bản nhất ngay khi sắp sửa bị xóa bỏ phát ra một tiếng hò hét của linh hồn t r ợ t tan thành mây khói mất đi linh hồn ấn ký của thiết thủ vương diệp trần dễ dàng lạc ấn linh hồn ấn ký của mình lên trận pháp hạch tâm của thanh đồng giáp mà linh hồn ấn ký của diệp trần so với thiết thủ vương thì mạnh hơn nhiều cho dù là bán bộ vương giả cũng phải mất mấy tháng mới có thể xóa đi thành công lạc ấn linh hồn ấn ký của mình lên chân nguyên của diệp trần rót vào trong lập tức thanh đồng giáp tản mắt ra ánh sáng thanh đồng trói lọi cổ xưa từng đạo phù văn màu xanh nhạt phập phồng trong đó thành công rồi hả tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành nhìn qua đúng vậy diệp trần gật đầu tôn thiên lãng giật mình liếc nhìn diệp trần hắn còn tưởng rằng diệp trần ít nhất phải mất ngoài một canh giờ mới có thể xóa đi linh hồn ấn ký của thiết thủ vương đây là vì hắn biết rõ diệp trần không phải người bình thường rồi đấy nếu đổi thành những người khác không có một tháng nghĩ cũng đừng nghĩ có người đến mộ dung khuynh thành vẫn một mực mở ra thiên phú ma nhãn trong vòng ba m é t đều trong phạm vi tầm mắt của nàng không mặc thanh đồng giáp lên người diệp trần thu hồi nó dò hỏi người nào là lôi linh vương mộ dung khuynh thành nhíu mày lôi linh vương chúng ta tốt nhất là nên đi trước một bước diệp trần vung lôi kiếp kiếm lên thi thể của bạo phong vương và thiết thủ vương bị chém thành hư vô sau đó thân hình lóe lên cùng tôn thiên lãng và mộ dung khuynh thành lao về một thông đạo khác nơi rìa bãi đất trống lôi linh vương là một trong những người mạnh nhất ở cảnh giới bán bộ vương giả dưới sinh tử cảnh hắn là vô địch diệp trần không muốn tiếp xúc quá nhiều với đối phương dù sao ai biết hắn cùng với bạo phong vương hoặc là thiết thủ vương có giao tình gì không bá ba người diệp trần vừa đi thân ảnh của lôi linh vương xuất hiện giữa đất trống ân tại đây từng phát sinh đại chiến ánh mắt lôi linh vương quét qua vết kiếm trên mặt đất phá động trên vách tường không thứ nào không nói cho hắn biết nơi đây đã phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên thực lực của hai bên đều rất cao trong đó có phá hư chỉ có bán bộ vương giả đỉnh tiêm mới có thể tạo thành hết sức kinh người có ý tứ trong số những người tiến vào mộ địa ngoại trừ chính h ắ n là một trong những người mạnh nhất cảnh giới bán bộ vương giả bán bộ vương giả đỉnh tiêm c h í có mỗi hình vương thực lực của b ạ o phong vương tuy rằng tiếp cận hình vương nhưng còn hơi kém một tí miễn cưỡng được cho là bán bộ vương giả đỉnh tiêm ngoại trừ phá hư chỉ ra trong bốn đại yêu vương chỉ có bạch dương vương và thiên hạt vương được truyền thụ áo nghĩa võ học không gian khác hy vọng trong mộ địa bạch dương vương tiếp theo có thể thu hoạch được gì đó mục đích của lôi linh vương chỉ là áo nghĩa võ học không gian những thứ khác đều không quan tâm bên ngoài mộ địa thương lăng vương thỉnh thoảng lại có người chạy tới có rất nhiều người được truyền tống tới từ truyền tống thạch môn có người lại từ v i ệ t động nhân số ngày càng nhiều qua một ngày ít nhất cũng có năm mươi sáu mươi người ngày hôm sau nhân số gia tăng đến bảy tám mươi người đều nói càng tiếp cận mộ địa càng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp sao một đường đi tới lại không gặp nguy hiểm gì thế này một lão già áo vàng kỳ quái nói có lẽ chỉ là sai truyền thôi ta cảm giác không phải chỉ sợ mê hoặc khác quản nó có mê hoặc gì đại môn mộ địa thương lang vương đã mở chúng ta cứ đi vào là được b á b á b á b á phảng phất như châu chấu phần đông bán bộ vương giả cùng với tông sư đỉnh tiêm lướt vào mộ địa thương lang vương vèo một lát sau một đạo lục quang lập lòe mà đến lúc tới gần mộ địa thương lăng vương lục quang hiện ra chân thân là một lão giả t ó c bạc khuôn mặt t i ể u tụy vô cùng già nua khí tức của lão giả t ó c bạc thập phần pha tạp hỗn tạp đã có sinh khí hưng vượng của cây côi lại có từ khí âm trầm của chập tối hai loại khí tức dây dưa cùng một chỗ hết sức quỷ dị đại nạn của ta sẽ nhanh đến nếu như không thể có thu hoạch chỉ sợ cách cái chết cũng không xa nữa Lão lướt già tóc bạc lướt mắt bạc đ á nguyên lai、like, sau khi bọn người diệp trần tiến vào mộ địa bốn sinh vật hung ác này cũng đã săn bắt đủ huyết nhục bán bộ vương giả chuẩn bị tiến vào mộ địa thử thời vận bọn hắn cũng không muốn cả đời canh giữ bên ngoài mộ địa thế giới bên ngoài cấm địa mới là thế giới bọn hắn hướng tới mà chính vì bọn hắn rời khỏi địa phương trước đây tiến vào mộ địa mới khiến cho những người đến sau không gặp phải nguy hiểm gì hừ thực lực của ta đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong không người nào có thể đánh chết ta nữa ám ảnh q u ỷ bức vương hăng hái thực lực của hắn còn trên cả triều trạch vương và bộ sát giả tri hậu đội ngũ này lấy hắn cầm đầu bằng vào cổ lực lượng này hắn hoàn toàn có thể đạt được không ít bảo vật sau đó mượn nhờ lực lượng những người khác rời khỏi cấm địa nếu có cơ duyên thì hắn nói không chừng có thể trở thành ma vương cũng nên mộ địa hòa điểu vương rất lớn đất trống chỉ là trung ương mộ địa sau này còn cả nửa đường phải đi mới tới được mộ địa bạch dương vương vốn đất trống nơi trung ương đã đủ nóng rồi hỏa nhiệt chi khí thỉnh thoảng lại ngưng tụ thành hỏa điều các loại hình thái công kích người từ ngoài đến nhưng trải qua đất trống diệp trần phát hiện nhiệt độ vẫn tăng lên từ hơn một độ tăng lên đến ngoài hai độ vô cùng nóng bỏng nhiệt độ lúc trước cũng đã có thể hòa tan sắt thép bình thường rồi nhiệt độ nơi này không sai biệt lắm có thể hòa tan kim loại hạ phẩm kim loại cũng có phẩm dai kim loại hạ phẩm có thể rèn hạ phẩm bảo khí thập phần cứng rắn kim loại dưới hạ phẩm chỉ có thể rèn bình khí tầm thường thôi mộ dung khuynh thành nói phía trước là một mảnh dung nham có một lối đi có thể xuống dưới dung nham khó trách hết thảy sự việc ở chân linh đại lục không thể dùng đồ vật ở thế giới kia của diệp trần để suy luận được ví dụ như hợp kim titan ở thế giới kia của diệp trần đến thế giới này chỉ là kim loại chân quý bình thường so ra còn kém cả kim loại hạ phẩm mà dung nham của hai nơi này cũng không thể đánh đồng nhiệt độ của dung nham ở chân linh đại lục đơn giản có thể đạt tới đến mấy ngàn độ căn cứ hoàn cảnh khác nhau nhiệt độ cũng khác nhau chỉ sau chốc lát công phu ba người liền tới ngoài dung nham nơi này cũng giống như đất trống trong mộ địa cũng là một mảnh đất trống lớn chỉ là mảnh đất trống này bày đầy nham tương và thạch đầu đỏ bừng như ngọc mà ở trung ương dung nham có một cầu thang hướng xuống dưới nhiệt độ nơi đó so với nhiệt độ quanh thân thì cao hơn nhiều tựa hồ càng hướng xuống nhiệt độ càng cao đi chúng ta đi vào diệp trần bỏ qua nhiệt độ cao vượt qua phía trước đã đến đầu cầu thang vèo vèo mộ dung khuynh thành và tôn thiên lãng theo sau khởi động hộ thể chân nguyên diệp trần có chút hít một hơi bàn chân rơi vào trên cầu thang đi xuống dưới suy suy chất liệu làm cầu thang tuy rằng không dẫn nhiệt nhưng nhiệt độ mặt ngoài cũng tương đối cao hộ thể chân nguyên tiếp xúc và liền phát ra thanh âm thiêu đốt rất nhỏ bốc lên từng đợt khói xanh rất nhanh ba người men theo cầu thang đi tới phía dưới diệp trần diệp trần ba người vừa xuống liền nghe được có người gọi hắn nghiêng đầu nhìn lại là tần liễu và yến phượng phượng mà ở cách đó không xa còn có nhiều người hơn nữa những người này đứng trải rộng Tạo thành một vòng, trung gian là một hồ nham tương phạm vi trăm mét, nhắc sắc của nham tương tầm thương thuần túy, chút tạp chất. phạm hồ nham nhắc nham không phải như nhan không là là màu đỏ tầm thường và màu vàng, mà là màu vòng, gian máu, vi sắc của sắc cực kỳ thuần túy, không có kỳ đỏ đỏ ở giữa hồ nham thạch có một vòng hào quang màu da cam từ dưới đáy bốc lên một cổ năng lượng chấn động vô cùng bàng bạc càn quét bát phương khiến cho người hô hấp trì trệ tiền bối ba người diệp trần đi tới tần liễu cười nói các ngươi không có việc gì là tốt rồi tình huống nơi này thế nào diệp trần hỏi yến phượng phượng chỉ vào vòng quang mang màu da cam dưới đáy hồ nham thạch nói dưới đáy hồ nham thạch có một cây bán c ự c phẩm thiên yêu hỏa linh quả thiên yêu hỏa linh quả diệp trần lần đầu tiên nghe nói cái gì thiên yêu hỏa linh quả tôn thiên lãng kinh ngạc lên tiếng diệp trần nhìn về phía tôn thiên lãng tôn huynh người biết thiên yêu hỏa linh quả tôn thiên lãng nói thiên yêu hỏa linh quả ngoài vạn năm hỏa hầu là c ự c phẩm linh quả nuốt một quả có thể khiến linh khu của vương giả tăng lên một giai dưới tình huống bình thường bất kể là vương giả bình thường hay phong đế vương giả linh khu đều là ngũ giai sau khi nuốt miếng thiên yêu hỏa linh quả tiếp theo có thể tăng lên tới lục giai h ỏ a hầu càng sâu biên độ tăng lên càng lớn tám năm trước từng có một luyện thể vương giả linh khu của hắn cao tới lục giai cường độ kinh người một lần dưới cơ duyên xảo hợp hắn đã nhận được một cây thiên yêu hỏa linh quả năm vạn năm hỏa hầu linh khu tăng trực tiếp từ lục giai tăng lên tới bát giai thoáng cái biến thành cái thế vương giả vô địch thiên hạ ngay cả phong đế vương giả cũng không phải là đối thủ thiên yêu hỏa linh quả năm vạn năm hỏa hầu có thể tăng lên hai giai linh khu hơn nữa là lục giai tăng lên tới bắt giai diệp trần có chút giật mình linh khu càng về sau càng khó tăng lên ngũ giai linh khu là tiêu chuẩn bình quân của vương giả sinh tử cảnh coi như là phong đế vương giả cũng không quá ngũ giai linh khu nếu là vương giả lấy luyện thể làm lộ tuyến phát triển chủ yếu ngược lại là có thể đạt tới tiêu chuẩn lục giai giữa lục giai và ngũ giai tranh lệch rất lớn chứ đừng nói chi là bát giai và ngũ giai tuyệt đối là một trời một vực quét ngang thiên hạ vương giả chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản thôi tôn thiên lãng tiếp tục nói đương nhiên thiên yêu hỏa linh quả ngoài vạn năm h ỏ a hầu vạn năm khó gặp ngoài năm vạn năm h ỏ a hầu trong lịch sử chỉ có một lần dù sao thiên yêu hỏa linh quả không giống với linh thảo bình thường tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới h ỏ a hầu vạn năm trở lên tần liễu gật đầu nói hòa hầu của gốc thiên yêu hỏa linh quả này tối đa không cao hơn năm năm không thể khiến linh khu của chúng ta tăng lên một giai nhưng tăng lên nửa giai không phải vấn đề nếu như ở vào tứ giai đỉnh phong như vậy tăng lên tới ngũ giai là chuyện nắm chắc mười phần ngũ giai linh khu chính là vương giả linh khu rồi đa số người ở đây là tứ giai linh khu chỉ sợ thiên yêu hỏa linh quả này sẽ khiến mọi người điên cuồng mất diệp trần vận linh hồn chi nhãn lên trông thấy dưới đáy nham tương có một tiểu thủ màu đỏ tín h cao ba thước trên tiểu thụ có kết một trái cây màu tím thỉnh thoảng có ánh sáng màu đỏ lóe lên ở mặt ngoài tần liễu nói người mặc dù nhiều nhưng có cơ hội lấy được thiên yêu hỏa linh quả thì chỉ có mấy vị như hình vương băng thương vương mặc sĩ hổ quảng lâm vương cùng với kiên giáp vương đợi thiên yêu hỏa linh quả chín ta một mình một người đi các ngươi cứ đợi ở phía trên nàng còn không biết thực lực của diệp trần đã đạt đến trình độ thập phần đáng sợ ngay cả bạo phong vương và thiết thủ vương đều chết ở trên tay hắn bất quá cũng không thể trách nàng nhãn lực không đủ ai biết được diệp trần chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới thực lực đã có thể tăng phúc vài lần chứ tiền bối đợi lát nữa ta và ngươi cùng xuống dưới diệp trần đối với thiên yêu hỏa linh quả có chút động tâm không ai không muốn linh khu của mình càng mạnh hơn một chút cả ta và người cùng xuống tần liễu nhíu mày nhìn về phía diệp trần mộ dung khuynh thành thay diệp trần giải thích nói tiền bối diệp trần đã đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ thực lực rất mạnh nàng chưa nói diệp trần đánh chết bạo phong vương và thiết thủ vương hiện giờ còn không phải lúc nói đúng thực lực của diệp trần nhất định sẽ khiến n g ư ơ i chấn động tôn thiên lãng ngư khi khẳng định đã như vậy vậy ngươi nhất định phải cẩn thận tần liễu còn không tin tưởng lắm bất quá thực lực trước kia của diệp trần quả thật không kém hiện giờ tu vị tăng lên tới cảm giới linh hải cảnh hậu kỳ tiến triển có lẽ không nhỏ đúng rồi tiền bối thiên yêu hỏa linh quả này hiệu quả mạnh như thế hỏa linh quả thụ có thể tài bồi không t h i ê nếu yêu quả quả, hỏa linh quả chỉ n có một quả. Nếu như đạt được thiên thụ, hỏa linh yêu quả vậy ề sau sinh nữa ra hỏa yêu quả, Liễu nếu có tục cười nói, thể trưởng thiên Tần linh không khổ như lần liên ngừng. v thì tốt rồi thiên yêu hỏa linh quả thụ hết sức kỳ lạ sau khi thay ngén ra một quả thiên yêu hỏa linh quả cũng sẽ bị chết có thiên yêu hỏa linh quả thụ một ngàn năm g à n n có thể kết quả có năm nghìn năm có một vạn năm trở lên căn bản không rõ quy luật chỉ có thể dựa vào vận khí cho nên Thiên trong thuộc nhất. Thì thế. Trần hỏa linh quả thủ. linh phẩm dai, Diệp yêu cùng còn quả quả cao ra là cấp bậc này, có về ý đột ị n thiên linh linh này, n h hỏa thủ, thực thể đoạt loại lấy cấp yêu quả bậc có g nhưng không h ể cầu. Đột nhiên giữa hồ nham thạch nổi lên từng vòng gợn sóng khoách tán về phía biên giới cùng lúc đó một cổ khí lưu cực kỳ nóng bỏng khoách tán ra nóng quá chúng cường giả vây quanh bên cạnh hồ nham tương nhao nhao rút lui chỉ còn lại mấy người lợi hại nhất còn ngừng ở lại nơi đó nhiệt độ của khí lưu này chỉ sợ đã ngoài năm độ rồi nhiệt độ rất cao diệp trần đã tính không được nữa dù sao hắn cũng không có đo đặc khí để đo nhiệt độ chỉ có thể dựa theo cảm thụ của mình đánh giá sơ qua một chút không chuẩn xác lắm ông gợn sóng trong hồ nham tương ngày càng nhiều đến cuối cùng toàn bộ mặt hồ nham tương bốc lên nguyên một đám bọt khí cực lớn bọt khí này màu vàng dòng sau khi rời khỏi hồ nham tương đột nhiên vỡ tan một cổ khí lưu so với trước càng thêm nóng rực k h o á c h tán ra ngay cả trên người diệp trần cũng đổ mồ hôi thực lực của hắn tuy rằng mạnh nhưng tu vị chỉ là linh hài cảnh hậu kỳ so ra kém bán bộ vương giả thiên yêu hỏa linh quả thành thục tần liễu con mắt sáng ngời rất hiển nhiên những người khác cũng đoán được thiên yêu hỏa linh quả thành thục nếu không, không thể xuất hiện dị tượng vừa rồi được trong lúc nhất thời mọi người ở phụ cận hồ nham tương dục dịch hào khí khẩn trương nhưng kỳ quái chính là không ai dẫn đầu động thủ trước cả tựa hồ cũng có băn khoăn cầu phú quý trong nguy hiểm liều mạng một gã bán bộ vương giả thân hình lóe lên tháo chạy hướng hồ nham tương mọi người chung quanh thấy thế lông mày do dự một chút nhưng cũng không đi ngăn trở tần liễu nói với diệp trần nói dưới đáy hồ nham thạch k h ô n g hiểm không hiểu người đầu tiên xuống dưới nguy hiểm phải thừa nhận là nhiều nhất hơi chút không cẩn thận đã có tai họa ngập đầu chúng ta cứ đợi đi ân diệp trần gật gật đầu người đầu tiên xuống quả thật nguy hiểm nhất cho dù có thể đoạt được thiên yêu hỏa linh quả Cũng sẽ trở thành cái đích cho chỉ công. có thực lực không tệ. Ý định vật đọ sức. công, chỉ ngũ thành người tấn Bán vương xuống này nhận không định luộn Nếu như thành công, linh khu tăng lên tới ngũ dai chỉ trong giả sẽ lẽ trở tự tệ. vật tới tầm tay. khu mọi dưới dai đọ bộ Ý phù phù nham tương văng khắp nơi bán bộ vương giả này xông vào hồ nham tương diệp trần vận linh hồn chi nhãn cẩn thận nhìn lại dưới đáy hồ nham thạch ngoại trừ nham tương sôi trào ra còn có vô số khí lưu nóng rực những khí lưu này bắt đầu khởi động đến mặt ngoài thì sẽ hình thành bọt khí bán bộ vương giả này không ngừng tránh khỏi khí lưu dần dần tới gần thiên yêu hỏa linh quả lập tức lúc hắn cách thiên yêu hỏa linh quả thụ đến năm mươi m é t đột nhiên một đạo khí lưu kim sắc vọt lên một màn kinh người phát sinh bán bộ vương giả đang lao xuống dưới này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cả người bị khí lưu màu vàng đốt thành cho bụi chỉ có bán cực phẩm bảo khí trên người là còn lưu lại chìm vào chỗ sâu trong hồ nham tương khí lưu màu vàng này rất đáng sợ Diệp t r ầ nhưng ở bên ngoài, ắ n không cảm thụ đ ợ c của độ ấm màu khí lưu à v Nhưng m ộ trước gã bán bộ vương giả cũng đỡ không bán bộ nổi. đỡ ấ rất t nhiệt tuyệt hiển nhiên, nhiệt độ tuyệt đối rất đáng n độ g sợ. ờ người i tiên đi lại hai đối thiên linh đầu đã đầu đám nguyên nhau. tuyệt buông yêu quả. chết, bắt một mặt tha t những còn nhìn Bọn không Nhưng vào là do cho họ hỏa ư dự, sẽ r đó nhất định phải thăm dò rõ ràng nguy hiểm dưới hồ nham tương cho nên bọn hắn đều hy vọng người khác đi xuống trước đương nhiên điều kiện tiên quyết là người xuống thực lực không được quá mạnh nếu như quá mạnh một khi bị đối phương đoạt được thiên yêu hỏa linh quả bọn hắn sẽ không còn hy vọng gì nữa thiên yêu hỏa linh quả đúng là đã chín nhưng không biết ai là người thứ hai hay xuống diệp trần chú ý tới thiên yêu hỏa linh quả từ từ biến sắc thành màu cam toàn thân tỏa ra quang mang màu cam tiểu thụ màu đỏ tím trái cây màu cam hết sức khiến người khác chú ý nếu như diệp trần là bán bộ vương giả hắn tuyệt đối sẽ là người thứ hai đi xuống nhưng tu vi của hắn chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ chân nguyên hộ thể cũng không phải là mạnh lắm mà h ắ n không thể lập tức bộc lộ ra thanh đồng giáp cho nên nếu mạo muội đi xuống sẽ nguy hiểm đến tính mạng chỉ có tình huống thăm dò rõ ràng đáy hồ nham thạch hắn mới có hành động nếu mọi người cẩn thận như vậy vậy thì ta đi trước hy vọng các ngươi không hối hận thái thượng trưởng lão kiên giáp vương hư không môn cười ha ha thân hình chợt lóe lên hóa thành một đạo lưu quang thổ hoàng sắc lao về phía hồ nham tương phốc mặt ngoài hồ nham tương văng lên một chùm nham tương kiên giáp vương xông vào là kiên giáp vương nét mặt mọi người khác thường thực lực kiên giáp vương rất mạnh so với hình vương thì còn mạnh hơn một chút hơn nữa lực phòng ngự kiên giáp vương rất cao dù là lôi linh vương một trong các bán bộ vương giả mạnh nhất cũng kém hơn một bậc dù khí lưu màu vàng kia có thể đốt một gã bán bộ vương giả thành cho bụi nhưng vẫn không thể chống lại kiên giáp vương tất cả mọi người đang đợi một khi xác định kiên giáp có thể chống lại khí lưu màu vàng bọn họ đã đi xuống tranh đoạt thiên yêu hỏa linh quả mật độ nham tương rất cao lại có rất nhiều ám lưu xung quanh khiến cho tốc độ lặn xuống của kiên giáp vương rất chậm trừ lần đó ra kiên giáp vương cũng không dám đi nhanh hắn cũng xác định không kháng trụ trực tiếp khí lưu màu vàng né tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu lúc khoảng cách giữa kiên giáp vương và thiên yêu hỏa linh quả chỉ có năm sáu chục thước khí lưu màu vàng xuất hiện tốc độ nhanh như thiểm điện nháy mắt sẽ đến trước mặt kiên giáp vương tốc độ thật là nhanh kiên giáp vương cả kinh hoàng sắc quang hoa bên ngoài thân thể bắt đầu khởi động ngưng tụ thành một núi nhỏ màu đen cao mười thước khí lưu màu vàng vừa tiếp xúc lập tức bộc phát ra cường quang mắt thường có thể nhìn thấy được ngọn núi màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại phảng phất như bị hòa tan đi nhân cơ hội này kiên giáp vương vặn vẹo xoay người né tránh khí lưu màu vàng tiếp tục lặn xuống hán ngăn được khí lưu màu vàng mọi người đang vui vẻ lập tức cả kinh trong thời gian ngắn ngủi kiên giáp vương có thể chống lại khí lưu màu vàng ngàn vạn lần không thể để đối phương đoạt lấy thiên yêu hỏa linh quả、Lên. tần liễu khẽ quát một tiếng giọng nói quyết đoán s ư s ư diệp trần và tần liễu cơ hồ như lướt đi cùng lúc trong khoảnh khắc đi tới bên nham tương trên hồ thân hình chợt lóe lên đi xuống s ư s ư s ư không chỉ diệp trần và tần liễu ra tay những người khác cũng đều hành động hình vương quảng lâm vương vạn sĩ h ồ băng thương vương đợi hơn mười tên bán bộ vương giả d ố i rít đi về hướng nham tương hồ tốc độ mọi người bộc phát đến cực hạn lúc này tất cả đều liều tốc độ trong chớp mắt mười mấy người đồng thời lướt vào nham tương hồ lặn xuống nham thạch dưới đáy hồ càng đến gần thiên yêu hỏa linh quả khí lưu màu vàng càng nhiều xuất quỷ nhập thần lúc này tốc độ kiên giáp vương như một phần ngàn thậm chí một phần vạn căn bản hắn không dám đối mặt với nhiều khí lưu màu vàng như vậy chỉ có thể như cá lội một bên ngăn cản khí lưu màu vàng trong nháy mắt nhân cơ hội này né tránh tiếp theo sau đó tới gần cứ như thế lặp đi lặp lại quá trình này mắt thấy khoảng cách giữa kiên giáp vương và thiên yêu hỏa linh quả chỉ còn chưa đầy hai mươi thước hình vương có thực lực mạnh nhất trong đám người quyết đoán ra tay chiêu hắn vừa xử ra chính là tuyệt chiêu hình sát từng suýt đánh chết nhóm người diệp trần xiềng xích nặng nề quấn quanh người cũng xuất ra phóng về phía kiên giáp vương khóa tứ chi hắn lại thực lực kiên giáp vương chỉ hơn hình vương một chút bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra ngọn núi màu đen lần nữa v à chạm với xiềng xích phát ra âm thanh kim thiết giao nhau nhưng kế tiếp lại là một đao ảnh đánh kiên giáp vương bay ra ngoài đụng vào một đạo khí lưu màu vàng suy suy ngọn núi màu đen kịch liệt thu nhỏ lại kiên giáp vương vội vàng thoát khỏi phạm vi khí lưu màu vàng hình vương người dám ra tay với ta kiên giáp vương phẫn nộ quát lên có gì mà không dám hình vương hừ lạnh có hình vương dẫn đầu lá gan những người khác cũng lớn dần lên một khi kiên giáp vương đến gần thiên yêu hỏa linh quả sẽ lập tức phát động công kích khiến kiên giáp vương vô cùng căm tức nhưng không thể làm được gì rất nhanh tất cả mọi người đều đến phụ cận thiên yêu hỏa linh quả mười mấy người một bên né tránh khí lưu màu vàng một bên đề phòng những người khác ám toán dù nhiệt độ khí lưu màu vàng cao nhưng chỉ cần không tới quá gần thiên yêu hỏa linh quả tần số xuất hiện cũng không cao hơn nữa mọi người đều là bán bộ vương giả tương đối lợi hại nếu khí lưu màu vàng bay tới thời khắc mấu chốt cũng có thể né tránh ra hh ắ c ắ c thiên yêu hỏa linh quả chỉ có một quả nhưng ở đây lại có mười mấy người chỉ sợ sẽ phân chia không tốt ánh mắt hình vương quét nhìn chung quanh một vòng cười hắc hắc nói giọng nói băng thương vương rét lạnh nói người nhiều quá ít đi một số thì tốt hơn nói xong hắn nhìn về những bán bộ vương giả thực lực yếu hơn với vẻ mặt bất hảo và nhìn về phía diệp trần người duy nhất không phải là bán bộ vương giả cẩn thận có lẽ hắn muốn chém giết tần liễu truyền âm cho diệp trần tiền bối yên tâm ta tự biết chừng mực diệp trần có thể cảm giác được có một tầng cấm chế bao phủ phía dưới nham tương hồ khiến cho năng lượng không thể nào tập trung lại được lực công kích bị giảm mạnh mà mật độ nham tương trong hồ nham tương cũng rất cao phát ra công kích ít nhất sẽ bị tiêu hao một nửa cũng vì thế mà mọi người phát huy ra thực lực cũng không phá vỡ được nham thạch dưới đáy hồ duy chỉ có đề phòng chính là khí l ư u màu vàng một khi bị công kích chúng thì sẽ không không chế được thân thể bất cần đụng vào khí l ư u màu vàng quả thật là lành ít giữ nhiều chết đi trong chúng nhân gã xuôi xẻo đầu tiên chính là một bán bộ vương giả vóc người gầy gò hắn gặp phải công kích của quảng lâm vương thân hình hắn bay ra sắp đụng vào một đạo khí l ư u màu vàng thời khắc mấu chốt thân hình hắn thay đổi mạnh mẽ tránh ra nhưng người công kích hắn không chỉ một mình quảng lâm vương mà còn cả vạn sĩ hổ không ánh mắt người này hoảng sợ vô cùng bị khí l ư u màu vàng bao phủ lấy nháy mắt đã bị hôi phi yên diệt trốn thôi thấy thế có hai g ã bán bộ vương giả tự biết thực lực mình không đủ liền chạy trốn bọn họ không sợ chết nhưng cao thủ phía dưới quả thực nhiều không thể nào tranh đoạt thiên yêu hỏa linh quả được một người chết hai người rời đi tại nham thạch dưới đáy hồ chỉ còn lại m ộ ư ơ i người tiểu tử nơi này cũng không phải địa phương của ngươi băng thương vương đột nhiên công kích về phía diệp trần ngoài dự đoán của mọi người người này trong mọi người phòng ngự của diệp trần thấp nhất công kích những b á n bộ vương giả khác căn bản không phá được phòng ngự nhưng công kích diệp trần vẫn có thể hơn nữa cho dù không phá được phòng ngự cũng có thể khiến hắn không khống chế được thân thể đụng vào khí lưa màu vàng Cút. Diệp trần vung lôi kiếp i Trần vung k ế một lên, xuất ra m đạo động rung màu vàng l ợ thương n g i n đón công、kích. Oanh long. nham h kích. chế bao phủ, chỉ sợ nham thạch có cấm bao Dù d sợ ớ i đáy hồ nham cũng nổ tung, t ư quay u c ồ này g gì? thương Cái Một n của băng thương vương chỉ dùng năm sáu thành lực lượng hắn tự nhận năm sáu thành lực lượng có thể kích bay diệp trần bay ra ngoài nhưng hắn đã sai lầm người bay rớt ra ngoài lại là bản thân hắn chủ quan khinh thường đối thủ hắn căn bản không kịp phản ứng xui xẻo hơn chính là phía sau băng thương vương vừa lúc có hai đạo khí lưu màu vàng bay tới cùng lúc công kích vào thân thể băng thương vương phanh thân thể băng thương vương sáng lên đầu tiên bảy lỗ xạ xuất ra cường quang sau đó thân thể bị chấn toái tan ra làm ộ t thể với nham tương trường thương trên tay và khôi giáp phòng ngự trên tay hắn cũng dần dần chím xuống ách nét mặt diệp trần hiện lên vẻ ngạc nhiên vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là phản kích căn bản không nghĩ muốn giết băng thương ư ơ n g v hắn cho rằng băng thương vương có thể chống đỡ được nhưng đáng tiếc băng thương vương chỉ thi triển ra năm sáu thành lực lượng vội vàng không kịp chuẩn bị thân tử đạo tiêu ai lại đắc tội hàn băng cát diệp trần cười khổ tiểu tử người muốn chết mọi người khiếp sợ thực lực diệp trần cho dù băng thương vương khinh thường nhưng cũng không thể so sánh với bán bộ vương giả bình thường không nghĩ tới một chiêu người chết lại là hắn băng thương vương vừa chết mắt quảng lâm vương và vạn sĩ hồ hiện hung quang xuất ra chiêu ra của một ì n tấn công về hướng trần. ngươi Tần liễu cầm Phương Thiên trùy trong h Trùy tay, xuất Các cầm về diệp dám. Liễu ra m búa ngay người. tiếp hai người. Một màn ộ t m á khẩu của mọi người phát sinh quảng lâm vương và vạn sĩ hổ vốn không nghĩ tần liễu lại xuất ra ngụy cực phẩm bảo khí công kích phương thiên trùy nhất thời nối gót theo băng thương vương bị lực t r ù y kích bay ra ngoài đụng vào khí l ư ơ màu vàng tiêu tán thành cho bụi tốt tốt lại có cả ngụy cực phẩm b ả o khí đầu lông mày hình vương kéo ra vốn còn lại m ộ ư ơ i người nay đã chết ba người còn lại bảy người con mẹ nó không thể ngu ngốc ở lại địa phương này chạy mau ba người chết liên tiếp những người còn lại lạnh ngắt trong lòng bọn họ tình nguyện chiến đấu bên ngoài nham tương hồ cũng không muốn chiến đấu dưới đáy hồ vô ý một chút sẽ bị khí lưu màu vàng đốt thành cho bụi trong chúng nhân chỉ có kiên giáp vương có thể ngạnh kháng được khí lưu màu vàng trong thời gian ngắn ngủi những người khác căn bản không thể huyền vương không nghĩ tới ngươi lại có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí bất quá n g ư ơ i dám giết quảng lâm vương và vạn sĩ hổ lâm gia và thiên hổ nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi hình vương cũng không úy kỵ tần liễu hắn là bán bộ vương giả đứng đầu dù tần liễu có ngụy cực phẩm b ả o khí cũng không thể nào áp chế được hắn nhiều nhất chỉ là ngang tay nhau mà thôi tần liễu nói sống chết do mệnh phú quý tại thiên muốn không chết r ứ t khoát trốn ở nhà không phải là tốt hơn sao đắc tội với lâm gia và thiên hổ nhất tộc mặc dù rất phiền toái nhưng lúc này nàng cũng không để ý nhiều như vậy chỉ có thể trách đối phương không cẩn thận hình vương cười nói ngươi là sư phụ huyền hậu lâm gia và thiên hổ nhất tộc chưa chắc sẽ gây khó dễ với ngươi nhưng tiểu tử này lành ít dữ nhiều nhất là hắn đã đắc tội với hàn băng cát thế nhưng hắn còn không biết diệp trần không chỉ đắc tội với hàn băng cát mà cả không đế ám ảnh môn cổ gia cho nên đối với diệp trần mà nói phiền toái nhiều lắm nhưng nhiều thế nào hắn cũng không qua để ý đi một bước tính một bước hừ chết ở chỗ này thì đó là vận mệnh của bọn hắn nếu vương giả sau lưng các ngươi động thủ sư phụ k i n h huyên và long vương cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn tần liễu là sư phụ của huyền hậu yến k i n h huyên sao lại không biết tính toán của huyền hậu thấy k i n h huyên và long vương hạ quyết tâm muốn bảo vệ diệp trần ai muốn động đến diệp trần chính là động đến bọn họ long vương còn không biết hắn sống chết như thế nào kiên giáp vương cười lạnh một bên nói sự tình long vương bế tử quan cao thủ cấp độ cao không ai không biết nếu như long vương cách đại nạn còn xa ai cũng sẽ cho hắn mặt mũi dù sao thực lực chân chính của long vương như thế nào đến nay không một ai biết rõ chỉ biết là hắn là vương giả nhân loại lớn tuổi nhất đã hơn một năm tuổi tu vi đơn thuần của hắn ngay cả phong đế vương giả cũng chưa chắc đã bằng long vương cường đại như thế tự nhiên mọi người sẽ kiên kỵ đáng tiếc đây là lần thứ hai long vương bế tử quan hy vọng vượt qua không lớn hai vị để tránh tổn thương hóa khí không bằng trước tiên mời hai vị rời khỏi hồ nham tương diệp trần đẩy sự tình đánh chết băng thương vương về phía sau cười nói sắc mặt hình vương lạnh lẽo tiểu tử ngươi đang đùa g i ỡ n đây à đừng tưởng giết được băng thương vương là có tư cách nói chuyện trước mặt bọn ta ánh mắt kiên giáp vương sầm lãnh nhìn về hướng diệp trần chuyện được đọc bởi kênh haleji audio giết chết băng thương vương không thể nói thực lực diệp trần mạnh hơn băng thương vương chủ yếu là vì băng thương vương quá chủ quan nơi này là hồ nham tương nếu không khống chế nổi thân thể mình sẽ có tai họa ngập đầu nếu là ở bên ngoài dù băng thương vương chủ quan cũng sẽ không chết thảm như vậy diệp trần nói nếu như các ngươi lại chết thảm ở nơi này chỉ sợ hư hoàng và ngục vương sau lưng các ngươi cũng không làm gì được ta giờ các ngươi rời khỏi giữ lại tánh mạng bọn ta đạt được thiên yêu hỏa linh quả chẳng phải là tất cả đều vui vẻ đôi bên cùng có lợi sao lời như vậy ngươi cũng dám nói ra hai mắt hình vương nhíu lại hắn đã động sát tâm hình vương đối thủ của ngươi là ta tần liễu kỳ quái lít nhìn diệp trần diệp trần không phải là người mạnh miệng cùng ngôn chẳng lẽ thực lực của hắn đã tăng mạnh đạt đến mức độ kinh người tần liễu tiền bối hình vương giao cho ta ngươi đi đối phó kiên giáp vương dựa vào phương thiên t r ụ y trong thời gian ngắn tần liễu có thể ngăn chặn hình vương nhưng một khi chân nguyên t i ề u hào quá lớn tần liễu sẽ gặp nguy hiểm mà diệp trần tình nguyện đối đầu với hình vương phòng ngự kiên giáp vương rất cao diệp trần chưa biết sẽ áp chế đối phương như thế nào ngươi làm được hay không tần liễu đương nhiên không muốn chiến đấu với hình vương nhưng nàng vẫn lo lắng cho diệp trần không còn kịp rồi hình vương cũng không thoải mái nhàn hạ nhìn đối phương rằng co vận khởi chân nguyên trong thể nội hai tay nhanh chóng kết ấn trong nháy mắt năm đạo xiềng xích phân biệt hướng về tứ chi và cổ diệp trần hòng quấn lấy tốc độ nhanh như thiểm điện hình phạt võ học hình sát trong các cao thủ bán bộ vương giả tuyệt đỉnh tại chân linh đại lục những người có danh khí lớn nhất khẳng định có tên hình vương bởi vì hình phạt của hắn vô cùng quỷ dị từng chiêu từng thức đều giống như hành hình không cẩn thận sẽ gặp họa bị chặt đầu cũng vì thế mà một ít bán bộ vương giả tuyệt đỉnh cũng không nguyện ý trêu chọc hình vương cấp cho hắn ba phần mặt mũi năm đầu khóa sát hạ tốc độ cực nhanh ở trong nham thạch dưới đáy hồ cũng không giảm tốc độ chút nào lập tức như muốn quấn lấy thân thể diệp trần đoạn phiêu phủ trong nham tương hồ diệp trần cầm lôi kiếp kiếm giơ lên cao vung ra băng băng băng băng băng băng khóa sắt tốc độ cực nhanh nhưng kiếm của diệp trần cơ hồ nhanh hơn trong thời gian một phần m ộ ư ơ i cái nháy mắt đoạn năm đầu khóa sắt đứt gãy thành từng khúc cũng không biết bị chảm kích bao nhiêu lần khóa sắt khóa người chỉ là khúc dạo đầu kế tiếp là đao quang tựa như đao hành hình đáng tiếc vẫn không thoát được nhãn tình của diệp trần đương một tên đao quang bị diệp trần chém một kiếm vỡ tung t ó é đến lúc này sát chiêu hình sát suýt giết chết diệp trần lúc trước đã bị phá giải hoàn toàn mà diệp trần không bị mảy may thương tổn nào tiểu tử này làm sao có thể tần liễu giật mình kiên giáp vương càng giật mình hơn hắn một mực cho rằng diệp trần chỉ là một gã trẻ tuổi dù là thiên tài nhưng muốn tiến nhập bán bộ vương giả còn cần thời gian mấy năm nữa hắn căn bản không xem diệp trần là một trong những nhân vật bên trên hiện tại suy nghĩ của hắn vô cùng hỗn loạn giật mình nhất chính là hình vương hắn rất hiểu rõ sát chiêu của mình không ai có thể vượt qua hắn năm cái khóa sắt kia nhìn như chỉ là chân nguyên ngưng tụ thành nhưng lại ẩn chứa kim chi áo nghĩa bảy thành mà đao quang kế tiếp lại là công kích ẩn chứa kim chi áo nghĩa vậy mà diệp trần c ư nhiên có thể hóa giải trong mấy kiếm tốt đỡ một chiêu chảm đầu đao của ta hồi ì hình n vương quát lớn, chân nguyên bảng nham nóng bên, thành rỗng đường kính hơn h thạch chảy lách thước, quát qua quả cầu ruột một một làm bạc h ì nham vương tung b y tay hai nhanh, ra với liên tiếp kết tốc tạo ra 8 đạo ấn cực độ pháp, à chỉ tương i thời gian một phần 5 cái nháy mắt mà thôi. ê u hao phần nháy Hồ nham mắt t mà bạo động một bình đài cực lớn bay lên đại lượng chân nguyên kim hệ ngưng tụ thành một thanh c h ả m đầu đao cực lớn cao cao tại thượng diệp trần tần liễu kiên giáp vương đều ở trong bình đài bình đài này cũng do chân nguyên ngưng tụ thành thập phần cứng rắn lại có một trường trọng lực ở bên trong chân tay nặng nề đi không thể phát huy ra tốc độ đây là một trong những át chủ bài của hình vương kiên giáp vương thở ra một hơi lạnh hình phạt võ học này quỷ dị ở chỗ rất khó tránh né hình sát có thể khóa người sau đó chém giết chảm đầu đao thì giảm đi tốc độ của đối thủ lại giống như là đao hành hình trong tay đao phủ có thể tập trung lên mục tiêu chém một đao xuống không quản danh khí người lớn bao nhiêu đều phải bị phân thành hai đầu lâu rơi xuống quả nhiên thật quỷ dị diệp trần có thể cảm nhận được chính mình bị một cỗ trọng lực trói buộc bó tay bó chân chạm đầu đao đối phương đã khóa chặt hắn lại tóc gáy hắn dựng đứng hết cả lên đây là bản năng của thân thể tự động báo hiệu khi cảm ứng được nguy hiểm cận kề chém hình vương hét to bá chạm đầu đao treo phía trên chém xuống đao mang nhanh như ảo ảnh đương diệp trần dơ lôi kiếp kiếm lên cao chặt chạm đầu đao Sát c hừ i tối ê u hậu u sát hình mang đao q chạm đầu đao Hừ, chảm đầu đao, đầu không rơi trí tử phương hưu tay phải hình vương cách không điều khiển chạm đầu đao lại một đao mang chém xuống đường đường đường đường, âm thanh kim thiết giao nhau vang lên không dứt ồ、oh, khó trách hình vương lại tự tin như thế nguyên lai、like、là chạm đầu đao đồng dạng với phi kiếm có thể công kích không ngừng. Hơn nữa, mỗi lần công kích lại càng mạnh hơn, là mục lực có chảm thể tiêu tinh bị lực tẫn, mệt rất có thể không hơn mạnh hơn, khi ngừng, nữa lần mỗi mỏi, lại là và bị bị ấy, đáng ầ đầu Trần Thầm u lâu xuống tuổi đao đến, đất. điểm đ thừa danh, khoa thể tên thế, thật, một trương. chảm khen, hình vương có thể có tên tuổi lớn như、thế. không chỉ là hư danh, mà là sự thật, không dịp Diệp có có có mà vương lớn là là rơi sự tiếc đối thủ của hắn chính là mình c h ả m đầu đao có nhanh hơn nữa nhưng vẫn không thể nhanh hơn linh tê nhất kiếm của mình được trong nháy mắt có thể đánh ra mấy trăm kiếm Tốc c độ hình vương chiêu chạm đầu đao này của ngươi không được tốt lắm hiện tại tiếp ta một chiêu đón đỡ chạm đầu đao lần nữa bỗng nhiên diệp trần xuất ra một kiếm kính hình nguyệt nha hướng về phía hình vương hình vương là bán bộ vương giả lôi phệ và kim chi liên y đều không dùng được trực tiếp xuất ra kiếm chiêu mạnh nhất là tốt nhất kiếm kình hình nguyệt nha so với kiếm khí hình nguyệt nha nhìn thì không khác nhau lắm nhưng lực công kích của cả hai lại có sự tranh lệch một trời một vực kiếm k ì n h hình nguyệt nha này kinh đạo tuần hoàn liên tục áp xúc lại một chỗ chém thẳng ra ngoài nham thạch phía trước đ ề u nóng chảy ra kinh đạo vô cùng cường đại nguy hiểm hình vương không ngờ được diệp trần ngoài ngăn cản sát chiêu của hắn lại còn có thể phản kích ngăn cản hết mọi phồn hoa ngục môn hình vương bất chấp điều khiển chảm đầu đao hai tay chập lại trước người hắn xuất hiện môn cánh cửa lao ngục tràn ngập hắc khí cửa lao ngục phẳng phất lâu năm không tu ầm ầm đóng lại giam hình vương ở bên trong hết thảy bên ngoài đều không quan hệ với hắn thương kiếm kính hình trăng lưỡi liềm chảm lên cửa lao ngục nhưng chỉ c h ả m phá được mấy thanh sắt lợi hại là võ học dung hợp ý nghĩa hẳn là kim chi áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa trong mắt diệp trần hơi híp lại hắn nhìn ra được hình vương không có khả năng sáng tạo ra võ học dung hợp áo nghĩa lợi hại như thế hẳn là do môn chủ ngục vương ngục môn sáng tạo chiêu này ẩn chứa huyền ảo quá thâm thúy không chỉ đơn giản là dung hợp hai trùng áo nghĩa lại làm một mà có ma lực đặc thù nào đó ngươi lĩnh mộ hắc ám áo nghĩa quá thấp xem ngươi có thể ngăn được mấy kiếm của ta diệp trần vung l ô i kiếp kiếm lên một đạo kiếm kính hình trăng lưỡi liềm bay vút ra ngoài chảm kích lên cánh cửa lao ngục cánh cửa lao ngục vững chãi lay động không ngớt tiểu tử này khó giải quyết ngục môn sắp không trụ nổi rồi sắc mặt hình vương tái nhợt trước đó hắn nhận thức đối thủ của mình là kiên giáp vương chưa từng nghĩ tới diệp trần lại có thể ngăn chặn hắn、Đi. quyết định thật nhanh ngay trong nháy mắt mục môn sắp bị công phá chân nguyên hình vương cô đọng lên như diều gặp gió phóng ra bên ngoài hồ nham tương diệp trần cũng không truy kích hắn đắc tội với nhiều thế lực rồi không đến thời điểm bất đắc dĩ hắn cũng không có ý định sinh tử chiến với hình vương bức đối phương phải rời đi là được rồi hình vương vừa rời khỏi nham thạch dưới đây hồ chỉ còn lại ba người tần liễu và diệp trần đứng một bên kiên giáp vương đứng một mình một người tốt xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi kiên giáp vương vẫn không nhịn được nhìn thoáng qua thiên yêu hỏa linh quả rồi lách mình lao lên phía trên hắn đơn thương độc mã không thể nào là đối thủ của tần liễu và diệp trần cho nên cũng không có mệnh hưởng thụ thiên yêu hỏa linh quả hiện tại đành phải buông bỏ toàn bộ kình địch ly khai tần liễu thở phào một hơi chợt nhìn chằm chằm vào diệp trần cứ như hắn là quái vật vậy khó trách khinh huyên đã nói chỉ cần ngươi tiến vào cảnh giới sinh tử cảnh thiên hạ không người nào có thể so sánh với ngươi so với nàng ta còn cường đại hơn ta trước kia còn không tin hiện tại có chút tin rồi tu vi diệp trần mới là linh hải cảnh hậu kỳ nếu như hắn đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả không thể nghi ngờ gì bán bộ vương giả không ai là đối thủ của hắn thậm chí nàng còn hoài nghi diệp trần có thể phá vỡ định luật không thể nghịch chuyển trong thiên địa dùng thân phận bán bộ vương giả đánh bại vương giả sinh tử cảnh đương nhiên cái này chỉ là hoài nghi mà thôi diệp trần cười cười nhìn về phía thiên yêu hỏa linh quả tần liễu nói Thiên thuộc t hỏa linh quả này thuộc về ngươi, cho ngươi, người dùng, có giá yêu này dùng, quả có về rất ị nhiều hơn ta dùng. Đa tạ tiền bối. Diệp Trần không khách khí. Diệp Trần vận linh hồn chi lực, lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đến gần cây thiên yêu hỏa linh quả, tránh đi từng đạo khí lưu màu vàng. khách khí. khởi chi chú hỏa khí bối. Diệp Diệp tới đi Sau yêu quả, lưu ta tạ tí Đa đó đạo r lực, lực cực cây ly ý màu nhanh diệp trần đi vào bên cạnh cây thiên yêu hỏa linh quả thò tay hái thiên yêu hỏa linh quả xuống vừa hái thiên yêu hỏa linh quả xuống tiểu thụ màu tím lập tức mục nát sau đó hóa thành cho bụi rốt cuộc không còn tồn tại nuốt vào thiên yêu hỏa linh quả này linh khu của ta quả thật có thể tăng lên tứ giai bất quá tựa hồ có chút đáng tiếc linh khu của bán bộ vương giả là tứ giai mà tứ giai linh khu là mấu chốt để trở thành bán bộ vương giả diệp trần tự nhiên không phải tứ giai linh khu lúc trước thông qua long huyết thảo hắn tăng linh khu lên tới tam giai ngoài lúc đó ra linh khu về cơ bản không tăng lên gì cả cũng chính là tam giai trung kỳ nếu thiên yêu hỏa linh quả này đã có thể khiến linh khu của b á nhưng bộ vương Vậy tăng lên nửa n giả dai.、Vậy、tự i khiến Linh khu của Diệp dai tiếp dai, dai dai, ê lên n Trần tăng lên một dai hoặc là tiếp cận đến không ổn. n có của hoặc cơ có thể một một từ tam dai đến tứ dai, cơ hồ không có gì bất Khu hồ h là gì thiên yêu hỏa linh quả chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu giờ dùng xong thật là đáng tiếc nếu như đợi tới khi linh khu đạt tới tứ gia trung kỳ hoặc là đỉnh phong rồi mới phục d ụ n g thoáng cái có thể tăng lên đến ngũ giai việc này so với từ tam giai đến tứ giai càng có giá trị phải biết rằng ngũ giai linh khu là tiêu chuẩn bình quân của vương giả sinh tử cảnh Khi mới thật lúc mới vào s nghĩ h cảnh, Linh Khu tử tứ vẫn là i i dưới a t ì n huống không nhân thập phần khó,、tối、thiểu phải cố gắng vài thập nhiên thậm chí 100 năm mới có thể thành muốn cố tối cố ngoại gắng tăng lên đến ngũ gắng năm công. n giai, g có lực, cá có vào vài mới dựa để nghĩ diệp trần quyết định đợi đến khi tu vị tăng lên đến linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong rồi nói sau khi đó nếu như linh khu vẫn là tam giai hắn sẽ dùng thiên yêu hỏa linh quả chúng ta lên đi tần liễu thấy diệp trần đạt được thiên yêu hỏa linh quả liền nói mặt ngoài hồ nham tương nổi lên nguyên một đám bọt khí kim sắc rất nhanh hai đạo nhân ảnh phá nước mà ra lúc đi lên diệp trần phát hiện kiên giáp vương và hình vương đã không còn nữa người còn lại không bằng một nửa trước kia những người này không ngờ người cuối cùng đạt được thiên yêu hỏa linh quả sẽ là tần liễu và diệp trần nguyên một đám ánh mắt lập lòe ngo ngo ngoe muốn động nếu không muốn chết tốt nhất là nên an phận đi tần liễu nhắc nhở những người này ở đâu một ít người nhớ tới biểu lộ âm trầm của hình vương và kiên giáp vương lúc rời đi lập tức biết rõ đã xảy ra chuyện gì nếu cả hình vương và kiên giáp vương cũng phải chịu thiệt thì dù cho bọn họ một lá gan nữa cũng không dám chém giết đoạt thiên yêu hỏa linh quả đi thôi diệp trần không để những người này vào mắt cùng bọn người tần liễu mộ dung đi lên phía trên trước mộ địa bạch dương vương lôi linh vương khoanh tròn ngồi dưới đất kiên nhẫn chờ đợi ở phía sau hắn thỉnh thoảng lại có người chạy đến nhân số ngày càng nhiều ước chừng nửa canh giờ qua đi năm người diệp trần đến ta đi mở cửa diệp trần liếc mắt đánh giá mấy người lôi linh vương và hình vương đi đến vị trí đại môn mộ địa chiếc chìa khóa thứ ba ở trên tay tiểu từ này sao hình vương nhíu mày tăng thêm diệp trần bốn thanh chìa khóa đã có ba cái ở trên tay những người trẻ tuổi mà thực lực của diệp trần lại khiến hắn hết sức kiêng kỵ không tệ không khiến ta đợi quá lâu lôi linh vương vươn người đứng dậy theo diệp trần cắm chìa khóa vào đại môn mộ địa bạch dương vương ầm ầm mở ra vèo một tiếng lôi linh vương là người đầu tiên lướt vào Bạch chúng cẩn chút. Chỉ cần chúng ta không tách nhau, có lẽ không có tinh thông thuật, thận không nhau, không Dương Diệp Vương Tần Trần vấn gật gật gì. ta một tới. ta Liễu đi rời ảo đầu. lẽ đề theo như lời tần liễu mộ địa bạch dương vương tràn ngập các loại trận pháp ảo cảnh có rất nhiều cái khiến người mệt mỏi có cái thì khiến người sinh ra ảo giác còn có cả khiến người lạc lối nữa diệp trần và tần liễu là có thực lực cao nhất linh hồn lực cũng cường đại nhất ảo cảnh trận pháp mặc dù có ảnh hưởng với hai người nhưng rất nhỏ mộ dung khuynh thành có được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ có sức miễn dịch cường đại với ảo thuật cũng không có việc gì về phần yến phượng phượng và tôn thiên lãng thì chịu một ít khổ sở người đầu tiên có sáu lần lâm vào trong ảo giác xem người bên cạnh như địch nhân còn người thứ hai rốt cuộc vẫn là bán bộ vương giả có thể khắc chế chính mình rốt cuộc cũng để ta tìm được một môn áo nghĩa võ học không gian trong một mật thất trên tay lôi linh vương nắm một khối ngọc giản nhách miệng cười to hắn tuy rằng là một trong những người mạnh nhất ở cảnh giới bán bộ vương giả nhưng cùng hắn nổi danh còn có hai người không ai không hy vọng thực lực của mình mạnh lên một chút áo nghĩa lĩnh ngộ được càng nhiều một chút lại nói tiếp bán bộ vương giả và sinh tử cảnh nhìn như chỉ cách một đường kỳ thật là cả một thâm uyên nếu không có cơ duyên cả đời cũng khó bước vào trước đó hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ vì trung kích sinh tử cảnh mà chuẩn bị có môn áo nghĩa võ học không gian này rồi thực lực trì trệ không tiến của ta tất nhiên có thể tiến bộ lần nữa trung kích sinh tử cảnh cũng có cơ hội xem ra ông trời vẫn rất chiếu cố đến ta cẩn thận thu hồi ngọc giản lôi linh vương tâm tỉnh sung sướng rời khỏi mật thất lúc nhóm người diệp trần tiến vào mộ địa bạch dương vương hơn trăm người đến sau đó cũng đã đến mộ địa hòa điểu vương không may bọn hắn chẳng những không được bảo vật gì ngược lại còn bị bốn sinh vật nguy hiểm săn giết nguyên một đám hài cốt không còn một chỗ trong thông đạo hai g ã bán bộ vương giả bị trói giữa không trung không cách nào nhúc nhích bao phủ bọn hắn chính là một tấm mạng nhện vô hình dùng mắt thường căn bản không thấy được nếu phóng thích linh hồn lực ra ngoài thì cũng cần phải tìm cẩn thận mới có thể cảm giác được dấu vết để lại nhưng tiếc là ai mà ngờ tới trong thông đạo lại có mạng nhện i c h ứ không nghĩ qua là đã bị bao phủ sinh tử còn không thể tự định đoạt nữa hắc hắc lại thêm hai người ám ảnh q u ỷ bức vương căn bản không nói nhảm gì một ngụm cắn vào cổ một gã bán bộ vương giả hung hăng mút lấy máu huyết mà tên bán bộ vương giả khác thì trở thành đồ ăn của hai bộ sát giả tri hậu chịu khổ không thôi liếm liếm khóe miệng ám ảnh quỷ bức vương ném thây khô trong tay cười tả nói lấy lực lượng của chúng ta ở chỗ này không có đối thủ hy vọng có thể gặp được người kia lòng tự trọng của ám ảnh quỷ bức vương thập phần mãnh liệt cho nên phi thường thống hận lôi linh vương đã mang lại sỉ nhục cho hắn hồi tưởng lại chàng cảnh mình cầu xin tha thứ hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi triều trạch vương ồm ồm nói hắn rất mạnh chúng ta tốt nhất vẫn không nên gây với hắn cũng giống với ám ảnh quỷ bức vương triều trạch vương cũng bị lôi linh vương đánh rất thảm Thật vất giết vả mới giết đủ b á người bộ v ư ơ n giả, khôi phục lại phục đ ợ c thực lực, sau đó thực lực lại càng đạt tới t h lại sau đó kỳ đ ỉ nói h phong.、Nếu、tính sức chiến đấu chính diện thì đã là hàng đỉnh Nếu diện ngũ bán bộ vương giả đỉnh tiêm rồi. Người n giả đấu tiêm sức rồi. đã là bộ ta biết rõ ta có thể cảm giác được thực lực của ta mạnh hơn rất nhiều ám ảnh q u ỷ bức vương khác với những sinh vật khác trong một trình độ nhất định chỉ cần hút đủ máu huyết có thể tăng thực lực lên cùng nhau đi tới số lượng bán bộ vương giả mà hắn đánh chết chừng bảy tám người thực lực sớm đã siêu việt thời kỳ cường thịnh đạt tới độ cao mới đây cũng là suối nguồn khiến hắn tràn đầy tự tin đi thôi ám ảnh quỷ bức vương không muốn nhiều lời đi ở phía trước ở mộ địa bạch dương vương bọn người diệp trần không có thu hoạch gì qua cả buổi năm người tới trước mộ địa thiên hạt vương vượt ngoài ý định chính là đại môn mộ địa thiên hạt vương đã mở ra cũng không biết người có chìa khóa thứ tư là ai nữa có phải là người trẻ tuổi không đi tại trong thông đạo mộ địa thiên hạt vương tần liễu nói thiên hạt vương là yêu vương cường đại nhất dưới trướng tư cực đại đế hắn là yêu thú kiếm khách hiếm có ưa thích sử dụng kiếm cảnh giới kiếm pháp cũng rất cao lúc ấy có người thậm chí xưng hắn là thiên hạt kiếm vương thiên hạt vương là yêu thú kiếm khách ưa thích sưu tầm kiếm nói không chừng trong mộ địa của hắn có kiếm chủng cũng nên kiếm chủng có nghĩa là phần mộ của kiếm có chút thực lực cường đại của kiếm vương trước khi chết ngoại trừ kiến tạo mộ địa cho mình cũng sẽ kiến tạo cho thanh kiếm thân yêu của mình một cái kiếm chủng trong kiếm chủng ngoại trừ có thanh m ì n h yêu thích nhất còn có rất nhiều bảo kiếm sưu tầm được nữa thiên hạt vương là kiếm khách diệp trần cảm thấy rất mới lạ tần liễu gật đầu đúng bảo kiếm của thiên hạt vương vào lúc ấy cũng thập phần nổi danh gọi là thiên hạt kiếm nghe nói là do hắn tự mình chế tạo tài liệu dùng đến đều là tài liệu cực phẩm trong đó một ít bí kỹ ở chân linh đại lục căn bản không có chỉ có trên một ít tinh cầu trong tinh không mới có thể t ì m được bởi vì có vài tinh cầu ẩn chứa năng lượng đặc thù khiến cho thiên hạt kiếm của hắn cũng kế thừa cổ lực lượng này lực sát thương tăng nhiều so với c ự c phẩm bảo kiếm bình thường mạnh hơn không ít đương nhiên ta chỉ là suy đoán có lẽ thiên hạt vương sẽ không kiến tạo kiếm chủng hy vọng vận khí không tệ chiến vương bội kiếm trong chữ vật linh giới của diệp trần cũng là c ự c phẩm bảo kiếm nhưng nó không được c h ọ n vẹn không chút lực lượng nếu chế tạo lại lần nữa thì đã không có ý nghĩa gì nữa bất quá chiến vương bội kiếm không c h ọ n vẹn cũng có giá trị nếu như diệp trần muốn đúc kiếm Có chiến công. cũng chưa cuối. thể để luyện ra một ít tài trong bớt một thiên hạt vương là tòa mộ địa lớn nhất trong tòa hữu phen khổ hơn để đi địa địa địa Đi đi đến luyện liệu là lớn yêu ngày, dụng vương vương bốn vương. nửa năm người ra kiếm, giảm Mộ mộ mộ bội ân có kiếm khí diệp trần đi ở phía trước bỗng nhiên nhướng mày tinh tế cảm ứng đến có kiếm khách đang chiến đấu tần liễu nghi vấn diệp trần khẽ lắc đầu không kiếm khí này khác với kiếm khí được phát ra là khí tức của kiếm rất nhiều loại diệp trần là kiếm khách đối với kiếm khí thập phần mẫn cảm rất có thể là kiếm chủng tần liễu con mắt sáng ngời đi theo ta bằng vò cảm ứng vi diệu với kiếm khí diệp trần đi trước dẫn đường ba chuyển bốn chuyển diệp trần năm người bất chi bất giác đi vào trước một thạch môn khổng lồ thạch cửa mở ra một nửa vô số loại kiếm khí lộ ra ngoài muốn cắt đứt không khí xung quanh quả nhiên là kiếm chủng tần liễu ngữ khí khẳng định đã có người tiến vào diệp trần liếc mắt đánh giá thạch môn mở ra một nửa thân hình lóe lên lướt đi vào thật nhiều kiếm năm người vừa tiến đến lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm rung động yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành càng ngẩng đầu há to mồm chỉ thấy trong tầm mắt khắp nơi đều là kiếm bên trong kiếm chủng cao thấp phập phồng chỗ thấp cũng cắm kiếm chỗ cao cũng cắm kiếm cơ hồ cách mỗi vài bước liềm có một thanh kiếm cắm trên mặt đất phóng mắt nhìn lại toàn bộ kiếm, chủng căn bản không thấy cuối, một mảnh kiếm sơn kiếm hải đây là hạ phẩm bảo kiếm diệp trần vuốt ve một thanh kiếm nói ra mộ dung khuynh thành kỳ quái nói đã trải qua vài vạn năm hạ phẩm bảo kiếm lẽ ra không cách nào lưu lại mới đúng c h ứ sao kiếm ở đây thoạt nhìn lại không có tổn thương gì hết diệp trần nói nếu như ta đoán không sai theo thời gian trôi qua kiếm trong kiếm chủng đã có cảm ứng lẫn nhau có thể dùng kiếm khí tẩm bổ đối phương còn đối phương cũng sẽ làm vậy kiếm ở đây có ngàn vạn ngàn vạn đạo kiếm khí bồi hồi bốn phía trở thành những vật tẩm bổ tốt nhất cho những thanh kiếm này cho nên vài vạn năm qua đi kiếm ở đây ngược lại càng phát ra sắc bén không có tổn thương yến phượng phượng nói nói không chừng ở đây thực sự có thiên hạt kiếm đi tìm thôi tựa hồ không dễ dàng những thanh kiếm này khí t ứ c không khác nhau lắm chúng dường như đang che giấu khí tức mộ dung khuynh thành liếc mắt đánh giá bốn phía nhìn không ra nguyên cớ diệp trần mỉm cười nói người nói không sai kiếm có linh tính sẽ không k h u i chiến gióng chống phóng thích ra khí tức của mình cho nên muốn tìm được hảo kiếm đối với kiếm phải hiểu rất rõ phải có một đôi tuệ nhãn cũng tốt ta ngược lại muốn nhìn trong thể trong ngàn vạn bảo kiếm tìm được thiên hạt kiếm hay không bên trong kiếm chủng kiếm nhiều vô cùng nhìn lại một cái phẳng phất như một kiếm hải từng ngọn kiếm sơn vô số kiếm khí cách không tấn công phát ra âm thanh kim thiết diệp trần đi một mình ở phía trước dần dần xâm nhập kiếm khí thật cường đại bên ngoài cảm thụ kiếm khí trong kiếm trùng không cường đại lắm nhưng càng xâm nhập sâu vào kiếm khí vô ảnh càng ngày càng nhiều hướng về phía diệp trần tựa hồ như muốn cắt h ắ n thành ngàn vạn mảnh đến chết mới thôi ngàn vạn bảo kiếm tích lũy từ kiếm khí uy lực không phải chuyện đùa hơn nữa diệp trần phát hiện bị vô số bảo kiếm vườn quanh tầm mắt và linh hồn lực xuất hiện lẫn lộn dùng mắt thường nhìn dùng linh hồn lực cảm ứng căn bản không thể phân biệt được một điểm đặc thù nào của chuôi bảo kiếm kia thậm chí sinh ra ảo giác đâu đâu cũng thấy kiếm Xem ra, chỉ có trong h phó ể đối bằng t ự c giác.、Thần、sắc cảm không xuống, dụng gọi ứng Diệp đổi, kiên định tiêu sái đi xuống, dụng tâm kêu gọi cảm ứng kiếm. Thần Trần thay tâm t định r kêu kiếm chủng to lớn cơ hồ không có một thanh kiếm nào giống nhau không phải là màu sắc khác nhau ngay cả hình dáng cũng thiên kỳ bách quái có bảo kiếm cao hơn người bề rộng cực lớn không dưới mấy ngàn cân lại có một bảo kiếm dài không bằng một cánh tay chiều rộng một ngón tay nói là bảo kiếm thật ra là giống một thủy thủ hơn Có cưa, có có cùng thạch sắc còn có bảo kiếm thập phần đơn giản, chỉ phóc bảo bảo bảo bảo bảo giản, hoa loại hoa nào. kiếm khí, kiếm kiếm kiếm kiếm khối gỗ kẹp thân kiếm, không vài mũi giống lưỡi lại tinh nhiều vơi hai màu đầy đầy đủ đơn phần thủy răng trẻ rắn, văn như quanh, dùng thân gỗ da, họa tà thập vô lệ, nhiều bảo kiếm như vậy nhiều hình dáng nhiều khí tức cũng không ai biết những thanh bảo kiếm kia chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài bản chất thực ra không cường đại bao nhiêu thiên hạt kiếm thiên hạt kiếm ở đâu trong ư người vương ớ c có khi nhóm Diệp giả tiến Trần đến, bán bộ vương giả là một gã đã và bộ vào. kiếm chủng có thể có một thanh cực phẩm bảo kiếm đã không tệ rồi mà không nghi ngờ chút nào kiếm chủng của thiên hạt vương thiên hạt kiếm khẳng định là cường đại nhất nhưng trong kiếm chủng có nhiều kiếm lắm những thanh kiếm này có linh tính cũng không có ý buông thả khí tức của mình ngược lại có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ẩn núp sau khí tức nghe nhìn lẫn lộn như vậy tìm kiếm thiên hạt kiếm khó càng thêm khó đối với kim kiếm vương mà nói bán cực phẩm bảo kiếm ngoại trừ có thể bán được một số thượng phẩm linh thạch còn lại không có bất cứ ý nghĩa gì cho nên mục tiêu của hắn chỉ có một đó chính là thiên hạt kiếm ta không tin ta không tìm được thiên hạt kiếm kim kiếm vương thập phần tự tin hắn tin mình có thể tìm được thiên hạt kiếm nếu như không có tự tin hắn không sẽ không lấy thân phận là một kiếm khách trở thành bán bộ vương giả bất chợt một kim quang lóe lên rồi biến mất hấp dẫn sự chú ý của kim kiếm vương trong một cái hố nhỏ có cắm một thanh đạm kim sắc bảo kiếm thân kiếm dài nhỏ có khắc hai chữ kim anh mặc dù thanh kiếm này cố ẩn đi khí tức nhưng phong dệ ý của bản thân không cách nào ẩn tàng đi được chỉ cần tiến lại phụ cận là có thể cảm nhận được kiếm khí kim loại có thể đoạn linh hồn này hảo bảo kiếm hơn nữa còn là bảo kiếm kim hệ trên mặt kim kiếm vương lộ ra thần sắc vui mừng đưa tay ra định rút thanh kiếm lên bất quá khi bàn tay hắn đưa ra một nửa kim kiếm vương lại do dự mục tiêu của hắn chính là thiên hạt kiếm rất hiển nhiên thanh kiếm này không thể nào là thiên hạt kiếm không có nghe nói thiên hạt kiếm thuộc kim hệ bản thân thiên hạt vương cũng không phải là yêu thú kim hệ hơn nữa trên chuôi thanh kiếm này có khắc hai chữ kim anh chắc là tên thanh kiếm này kim anh kiếm không tầm thường có thể là cực phẩm bảo kiếm không thể bỏ qua lấy xong kim anh kiếm ta lại đi t ì m thiên hạt kiếm do dự một chút kim kiếm vương nắm chặt chuôi kim anh kiếm rút ra thương thanh kiếm xuất ra một đạo kiếm khí kim sắc phóng lên cao quanh quẩn trên tầng không kiếm chủng cùng lúc đó hàng trăm bảo kiếm quanh thân kêu vang lên tựa hồ chiều bái thanh kiếm trong tay kim kiếm vương thấy thế kim kiếm vương thở vào một hơi tâm thần chìm vào trong kim anh kiếm Xác định h p ẩ một lúc lâu sau trên mặt kim kiếm vương hiện lên vẻ thất vọng vô cùng kim anh kiếm không phải là cực phẩm bảo kiếm thậm chí cũng không phải bán cực phẩm bảo kiếm chỉ là một thanh thượng phẩm bảo kiếm đối với hắn chính là một khối phế liệu một điểm giá trị cũng không có trong cơn buồn bực kim kiếm vương phát tiết rút ra một thanh trường kiếm bình thường bên cạnh làm sao có thể làm kim kiếm vương giật mình chính là thanh bảo kiếm bình thường tiện tay rút ra này lại tỏa ra quang mang băng lam sắc kiếm khí kinh hoàng phóng ra bốn phía xung quanh đung đưa quanh thân bảo kiếm là bán cực phẩm bảo kiếm xem xét tinh tế một chút kim kiếm vương phát hiện đây là một thanh bán cực phẩm bảo kiếm vậy mà trước đó kim kiếm vương chỉ xem nó là một thanh bảo kiếm hạ phẩm bình thường căn bản không có chú ý chẳng lẽ trong kiếm chủng này kiếm cắm ở càng cao phẩm ra tuy nói không đến mức quá thấp nhưng tỷ lệ xuất hiện kiếm tốt rất thấp mà thoạt nhìn qua những thanh kiếm bình thường thậm chí không ra gì lại có khả năng là kiếm tốt thậm chí là cực phẩm bảo khí nhận thức được điều này kim kiếm vương thập phần phấn chấn rốt cuộc hắn cũng đã tìm được quy luật kiếm có kiếm cốt kiếm cốt mạnh kiếm khí mạnh diệp trần giống như đang cưỡi ngựa xem hoa xuyên qua kiếm hải kiếm sơn thỉnh thoảng gặp phải một thanh kiếm có kiếm cốt thanh kỳ liền nắm lên xem có thể phát hiện bảo kiếm mà diệp trần c h ạ m đến cũng không nhất định cùng phong cách có bảo kiếm cường thế cao điệu phong mang tất lộ có bảo kiếm trầm ổn như nước ôn nhuận không tiếng động có bảo kiếm cổ phác vô hoa đại xảo vô công hắn không giống với kim kiếm vương chỉ chú trọng kiếm khí rồi sau đó vô tình rút ra một thanh kiếm phong cách cổ xưa liền cho rằng không có gì thỏa đáng bảo kiếm càng cường đại càng có linh tính mà bảo kiếm có linh tính thì không phải là một vật chết có kiếm cốt giống với loài người bên trong cơ thể loài ngoài có xương cốt một số đại sư cũng dùng thanh kỳ xương cốt để hình danh tiềm lực thiên tài cho nên hảo bảo kiếm cũng có hảo kiếm cốt dĩ nhiên mọi sự đều không có gì tuyệt đối nói không chừng thì kiếm cốt bất chính kiếm khí không mạnh lại là kiếm tốt nhưng mỗi người đều am hiểu những lĩnh vực khác nhau không cách nào cưỡng cầu một đường đi tới diệp trần cũng thấy một số bán cực phẩm bảo kiếm bất quá hắn không rút ra trước khi tìm được thiên hạt kiếm Hắn không biết rút ra thanh kiếm gì, không phải là hắn nhận thức trong chủng, kiếm kiếm kiếm gì, gì, giác, biết điều loại trải rút một trực ra qua mà là là được về à ngàn này, là mà i linh đại, kiếm giờ kiếm thiên kiếm, đi thiên kiếm. năm, tính cường cung nếu hắn rút ra một thanh kiếm khác, là không tôn trọng thiên hạt kiếm. Mà như phẩm một mất phút khác, hạt thì thể hạt vượt rút rất cực cấp cấp, có kỳ vậy v xa ra bảo sẽ phần nhóm người tần liễu bọn họ không băn khoăn nhiều thấy một số thanh kiếm tốt liền rút ra nhưng sau khi mỗi người rút ra bỗng nhiên kiếm khí bên trong kiếm trùng bắt đầu chìa mũi nhọn về bọn họ Kiếm khí kiếm kiếm khí nhiên hiện tại chủng thành, bên trong này trước tự tạo lúc là là đều Di o bảo vô số k ế m mạnh vọng hơn lại, t r ư ớ có gấp 10 lần. Dù là tần liễu cũng không dễ chịu gì, không rút kiếm lần, là liễu lần tần nào nữa. dù dễ Di, rút kiếm chịu c rất nhiều kiếm giống nhau như đúc qua thời gian một tuần trà mọi người chăm chú nhìn lại như hoa mắt ngoài mấy chục thước phía trước có một mảnh đất lớn cắm nhiều thanh kiếm giống nhau như đúc nhưng thanh kiếm này dài chừng bốn thước hai thân kiếm màu bạc chuôi màu đen huyền mang bộ dáng một con hắc hạt đuôi hắc hạt là điểm cuối của chuôi kiếm hai cái càng lớn của hắc hạt mở ra tạo thành kiếm ngạc bảo vệ bàn tay kiếm khách mà ở vị trí trung ương kiếm ngạc còn sinh ra hai hạt hồng sắc bảo thạch giống như ánh mắt của hắc hạt vậy thân kiếm trong bạc có tím được phun ra từ trong miệng hắc hạt sắc bén vô cùng chỉ cần khí tức liền tạo cho người khác một loại cảm giác không cách nào thừa nhận nổi thiên hạt kiếm nhất định là thiên hạt kiếm nhưng tại sao lại nhiều như vậy hô hấp tẩn liễu khẽ ra tốc thầm n h ủ chỉ có một thanh là thiên hạt kiếm thật sự những cái khác đều là chế phẩm bắt trước ngoài miệng mộ dung khuynh thành nói như vậy nhưng khi nàng v ẫ n khởi ma nhãn phát hiện thanh kiếm nào cũng giống nhau như đúc ngay cả cường độ khí thức cũng giống nhau căn bản không thể phân biệt được một điểm đặc thù nào của từng thanh thiên hạt kiếm chân chính chỉ có một nét mặt diệp trần ngưng trọng từng bước đi tới tới trước được trước thiên hạt kiếm này là của ta đợi ta trở về sẽ từ từ phân biệt ngay khi diệp trần đi tới từ một phương hướng khác một đạo thân ảnh cũng đi ra là kim kiếm vương hắn nhìn thấy nhiều thiên hạt kiếm như vậy trên mặt lộ vẻ mừng rõ vung tay lên chân nguyên hóa thành một bàn tay khổng lồ thu tất cả thiên hạt kiếm vào trong chữ vật linh giới không biết tự lượng sức mình diệp trần cũng không ngăn trở trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo ngâm diệp trần vừa dứt lời hàng trăm thiên hạt kiếm kêu vang kiếm khí màu tím xuất ra hội tụ lại cùng một chỗ tạo thành một kiếm cương khổng lồ màu tím Kích kích một kích về bảo à n chân nguyên Vương, hướng tay của sau Kim Kiếm vương, sau đó b n Vương chém tới. Cái gì? Kim kiếm Vương kinh thể tới. xuất chém hãi, Kim Kiếm Kim Kiếm Cái gì? ra b ả kiếm của mình, ngăn chặn phía trước thân mình, ngăn trong ư ớ c thân Tạp sát. mình. b ả kiếm t r o tay kim kiếm vương là bán cực phẩm bảo kiếm tên là tuyệt kim kiếm bầu bạn với kim kiếm vương đã mười mấy năm nhiễm máu tươi của vô số cường giả nhưng khi đón đỡ công kích của kiếm cương màu tím tuyệt kim kiếm lập tức bị đánh gãy p h ẳ n g phất như thủy tinh Từng khúc bị phốc á toái, m ộ há mồm phun ra đại lượng máu tươi kim kiếm vương bay rớt ra ngoài dọc đường đánh bay không biết có bao nhiêu bảo kiếm đang bay loạn xạ thật giống như p h i kiếm nhóm người tần liễu bị cảnh tượng trước m ặ t làm khiếp sợ hàng trăm thiên hạt kiếm tự động phát ra kiếm khí đánh một gã bán bộ kiếm vương đến hộc máu ngay cả bán cực phẩm bảo khí cũng dính một kích mà phá toái nếu như không có bán cực phẩm bảo kiếm ngăn chặn kiếm phong kiếm cương màu tìm rất có thể đã chém chết kim kiếm vương bên trong tất có thiên hạt kiếm tần liễu càng thêm xác định suy nghĩ của mình chỉ sợ thiên hạt kiếm ở nơi này cho dù là điều thượng phẩm bảo kiếm cũng không thể nào đánh gãy một thanh bán cực phẩm bảo kiếm bán cực phẩm bảo kiếm nếu dễ bị đánh nát như vậy cũng không phải là bán cực phẩm bảo kiếm rồi phải biết rằng vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không thể một kích phá toái bán cực phẩm bảo kiếm được trừ phi bán cực phẩm bảo kiếm không có chủ nhân đáng giận sao lại như thế này kim kiếm vương đã bị trọng thương té trên mặt đất không bò dậy nổi cẩn thận quan sát có thể thấy lồng ngực của hắn y phục phá toái đã kết tinh lại biến thành những viên bi mà ra trước ngực cũng kết tinh một phần đều có vết rách uy lực kiếm cương màu tính kinh khủng dị thường mà đây lại là dưới tình huống không có chủ nhân tự động phát xuất ra uy lực trong nháy mắt vừa rồi có ba thiên hạt kiếm dẫn đầu kích phát ra kiếm khí Những thiên Trần ràng, tính ra hàng trăm thiên hạt kiếm nhìn như cùng thành nhanh nhất, Tựa hồ có tác dụng dẫn thiên chính thanh. Trần tiến đông thiên hạt khác theo phía thấy hạt phát khí. thật chỉ hồ hạt thức, chỉ hạt sát trăm tự tác Bất một cất tới kiếm Diệp kiếm kiếm kiếm Diệp kiếm. đạo. Kỳ quá lúc có có có bước đảo sau. ra ra ba rõ là ân khí tức của ba thành đều giống nhau kiếm cốt cũng không sai biệt lắm không phân cao thấp diệp trần cũng không nhổ ra thanh thiên hạt kiếm nào cả chỉ phân biệt sờ sờ thoáng một phát cảm thụ khí t ứ c khác nhau rất nhỏ và xúc cảm thân kiếm mang lại cho hắn nhưng kết quả lại khiến hắn rất khó hiểu ba thanh kiếm này mặc kệ xét theo phương diện nào đều giống nhau cả diệp trần thiên hạt kiếm ở trong ba thanh kiếm này sao mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần lắc đầu ta cũng không biết một lát trước đó hắn nhận định thiên hạt kiếm chính thức ở trong ba thanh kiếm này nhưng bây giờ hắn không dám khẳng định rồi tất cả mọi thứ của ba thanh kiếm này cho dù có một ít khác biệt rất nhỏ cũng thuộc về một loại cấp độ đồng nhất ba thanh kiếm này đến cùng thanh nào mới là thiên hạt kiếm diệp trần đứng lặng ở trung ương ba thanh kiếm cúi đầu suy tư hay là ta đã đoán sai rồi thiên hạt kiếm chính thức không ở trong đó lập tức trong đầu diệp trần nổi lên ý niệm mới đúng là có khả năng này nếu như nói dẫn đầu phát ra kiếm khí là thiên hạt kiếm như vậy có lẽ chỉ có một thanh không thể có ba thanh được nguyên nhân xuất hiện ba thanh rất có thể là thiên hạt kiếm đang mê hoặc ta chuyển rời lực chú ý của ta lên thân ba thanh kiếm này mà nó lại giấu ở chỗ nào không thể tưởng được ta thiếu chút nữa đã bị một thanh kiếm lừa gạt ngẩng đầu trên mặt diệp trần lộ ra vẻ vui vẻ ngươi không phải ngươi cũng không phải thả chậm bước chân trong đông đảo thiên hạt kiếm diệp trần sờ sờ một thanh lại một thành biện pháp này rất ngu nhưng cũng thực dụng nhất dù sao thiên hạt kiếm ở đây cũng chỉ năm sáu trăm h thanh chậm rãi sờ sờ cũng không tốn thời gian qua dài hắn cũng không muốn bị thiên hạt kiếm lừa gạt nữa tựa hồ tự là ngươi ước chừng sờ sờ hơn ba trăm thanh thiên hạt kiếm diệp trần rốt cục tìm được một thanh kiếm có khả năng là thiên hạt kiếm nhất sờ trên thanh kiếm này lúc đầu không có dị dạng gì nhưng hơi vuốt thẳng trong chốc lát lập tức cảm nhận được có một loại lực lượng cực kỳ bá đạo ngo ngoe muốn động theo loại cảm giác này tăng lên con mắt diệp trần nhìn qua trên thân kiếm có tự ý nhàn nhạt lóe lên không quan sát cẩn thận rất dễ dàng đổ vào tần liễu tiền bối đã từng nói qua trong thiên hạt kiếm có một loại tài liệu lấy từ một tinh cầu trong tinh không ẩn chứa lực lượng đặc thù những thanh kiếm khác đều không có ba động này chỉ có thanh kiếm này có thôi bảo khí có lực lượng đặc thù loại tình huống này rất hiếm thấy bình thường đều là được kề thừa từ tài liệu không thể làm bộ được thanh kiếm này mười phần chắc chín là hàng thật rồi không cần nhiều lời ta cũng nhận biết diệp trần rất tin tưởng lựa chọn của mình kiếm khách tối kỵ nhất chính là do do dự dự boang tay nắm chuôi kiếm diệp trần dùng sức rút thiên hạt kiếm ra trong chốc lát lúc diệp trần rút thiên hạt kiếm ra trên thiên hạt kiếm chợt lóe lên vầng sáng tử sắc dưới vầng sáng tử sắc chiếu xuống mặt đất ở phụ cận và thiên hạt kiếm khác dùng tốc độ cực nhanh kết thành kết tinh tử sắc kết tinh từng bước mở rộng cuối cùng bao trùm phạm vi mấy chục thước đây là lực lượng gì diệp trần nhíu lông mày lại tay trái sờ sờ lên chui ô một thanh thiên hạt kiếm bên cạnh sau đó có chút dùng sức nắm chặt đụng một tiếng một màn khiến diệp trần kinh ngạc phát sinh chuối thiên hạt kiếm ít nhất cũng là trung phẩm này rõ ràng lại như thủy tinh tử sắc bị nắm nát truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tử tinh thiết không thể tưởng được trong thiên hạt kiếm sẽ có tử tinh thiết tần liễu thốt ra yến phượng phượng hỏi sư tôn cái gì là tử tinh thiết ta sao lại chưa nghe nói qua tần liễu nói trong c ự c phẩm kim loại cũng có phân g i a ưu khuyết mà nổi danh nhất là thập đại danh thiết tử tinh thiết đúng là trong thập đại danh thiết bài danh thứ bảy tử tinh thiết ẩn chứa lực lượng kết tinh hóa đại bộ phận vật thể chỉ cần bị ánh sáng tím chiếu qua lập tức kết tinh cho dù là tài liệu cùng phẩm ra bị ánh sáng tím chiếu khá lâu cũng sẽ xuất hiện tổn thương cực kỳ bá đạo thanh kiếm này chính là thiên hạt kiếm mộ dung khuynh thành cảm giác thiên hạt kiếm trong tay diệp trần tựa hồ ngoại trừ ánh sáng tím lợi hại một chút những thứ khác đều rất bình thường bằng không sau khi rút ra sao một chút động tĩnh cũng không có ngân mộ dung khuynh thành vừa dứt lời thiên hạt kiếm trong tay diệp trần đột nhiên bắt đầu phóng lớn từ bốn xích hai biến thành một trượng hai trượng ba trượng m ư ờ i trượng thiên hạt kiếm cực lớn m ư ờ i trượng so với cả người diệp trần thì hơn không biết bao nhiêu lần đã không thể nào nhìn thấy thân ảnh diệp trần nữa rồi thiên hạt kiếm biến lớn động tĩnh tạo thành thập phần khủng bố kiếm khí trong kiếm chủng càng lúc càng mạnh mẽ giống như gió lốc sau một khắc tất cả bảo kiếm tự động rút ra lơ lửng giữa không trung lấy thiên hạt kiếm làm trung tâm chậm rãi xoay tròn như là vạn kiếm triều bái đây mới thực là thiên hạt kiếm kim kiếm vương tròn x o a y mắt quả nhiên là c ự c phẩm bảo kiếm thiên hạt kiếm diệp trần cười ha ha thiên hạt kiếm lớn m ư ờ i trượng thập phần trầm trọng sợ có hơn vạn cân cử động trên tay như r ơ i lên một tòa núi nhỏ trong nhận thức của hắn chỉ có một ít bán c ự c phẩm bảo khí đặc thù là có thể biến lớn ra cũng chỉ có c ự c phẩm bảo khí mới có công hiệu này thôi mà hắn vừa rồi đã kiểm tra cẩn thận đây thật là c ự c phẩm bảo kiếm hàng thật giá thật diệp trần chúc mừng thiên hạt kiếm ẩn chứa t ử tinh thiết cho dù trong c ự c phẩm bảo khí cũng thuộc về lợi khí nhất lưu tần liễu thập phần hâm mộ vận khí của diệp trần có bao nhiêu vương giả sinh tử cảnh muốn một thanh c ự c phẩm bảo khí tốt cũng không được mà diệp trần chẳng qua chỉ là tu vị linh hải cảnh hậu kỳ mà đã có một thanh c ự c phẩm bảo kiếm rồi nói ra khẳng định khiến vô số người đỏ mắt cái này khả năng chính là cơ duyên của ta diệp trần đang lạc ấn linh hồn ấn ký lên thiên hạt kiếm nếu không làm thế thì không có biện pháp khiến thiên hạt kiếm nhỏ đi thiên hạt kiếm không biến nhỏ chẳng những chiếm không gian lớn cũng không cách nào sử dụng nữa đúng ngươi là một trong những người có chìa khóa tất nhiên có cơ duyên không nhỏ thiên hạt kiếm vốn nên do ngươi đạt được tần liễu ngẫm lại cũng đúng bốn cái chìa khóa bốn người đạt được người lấy được là người có đại khí vận cơ duyên phong phú lạc ấn linh hồn ấn ký lên thiên hạt kiếm thập phần đơn giản trải qua vài vạn năm linh hồn ấn ký do thiên hạt vương khắc lên trên thiên hạt kiếm đã sớm tiêu hao không còn gì thiên hạt kiếm lúc này là vật vô chủ lạc ấn linh hồn ấn ký lên vật vô chủ không có bất cứ trở ngại nào cả chỉ là hơi phức tạp một chút thôi rất nhanh diệp trần thành công tại lạc ấn lên thiên hạt kiếm linh hồn ấn ký của mình nhỏ lại diệp trần thông qua linh hồn ấn ký khống chế được thiên hạt kiếm hô thiên hạt kiếm trở về nhỏ như ban đầu bốn xích hai thốn tay phải nắm chặt thiên hạt kiếm diệp trần không rót vào chân nguyên tùy ý huy vũ hai cái x o ạ t x o ạ t trong hư không xuất hiện hai đạo tinh ngấn đó là biểu hiện không khí bị kết tinh hóa có thể tưởng tượng dù là một người bình thường nắm thiên hạt kiếm cũng có thể giết chết một võ giả lợi lại điều kiện tiên quyết là hắn có thể nhắc lên được thiên hạt kiếm này chừng hơn vạn cân nặng khí lực của diệp trần vượt qua bốn mươi vạn cân cộng thêm sức bật chân nguyên rất mạnh không dưới mấy mươi vạn cân mới có thể vung lên thanh thiên hạt kiếm này là cực phẩm bảo kiếm ngươi có lẽ nên giao cho ta thì có thể sống lâu vài năm nếu không ta để lộ tin tức ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ kim kiếm vương chẳng biết lúc nào đã điều dưỡng tốt thân thể đứng lên ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay diệp trần ồm ồm nói diệp trần liếc mắt đánh giá kim kiếm vương chỉ sợ ngươi cũng không giữ được ta có thủ đoạn của ta ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ nghĩ sai thì hỏng hết có thể sẽ tha cho ngươi một mạng đương nhiên ta cũng sẽ không lấy không ngươi thiên hạt kiếm ta sẽ đền bù nhất định cho ngươi trái lại nếu như ngươi không đáp ứng như vậy việc ngươi đạt được thiên hạt kiếm sẽ bị tiết lộ ra ngoài tin rằng số lượng vương giả sinh t ử cảnh ngấp nghé thiên hạt kiếm cũng không ít đâu thật có lỗi không có khả năng diệp trần thần sắc lạnh như băng vậy ngươi cũng đừng trách ta vèo một tiếng kim kiếm vương lao khỏi kiếm chủng tốc độ tăng lên tới cực hạn rất hiển nhiên hắn cũng sợ diệp trần và tần liễu liên thủ không thể lưu hắn Tần thiên phương Liễu lấy ra cầm h o ta tới. t Diệp r n nhiên sẽ không tự i sẽ k bỏ qua kim kiếm không đối hiếp hơi nếu vương. Như nếu như đối phương không uy hiếp hắn, hắn h uy có c lẽ sẽ ú trong do dự, sẽ không lập tức hạ sát không không hạ thủ. Nhưng hiện giờ, đã không như vậy nữa giờ, lập vậy tức đã ồ i đối phải nghi phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầm t r tay thiên hạt kiếm diệp trần dơ lên cao chân nguyên hùng hậu theo huyệt lao cùng trên lòng bàn tay quán chú vào trong thiên hạt kiếm ngân ánh sáng tím như hoa trên thiên hạt kiếm tăng mạnh sáng lên một vầng sáng tử sắc cùng lúc đó mũi kiếm diễn sinh ra một vòng kiếm quang tử sắc phun ra nuốt vào bất định đi trên c h á n diệp trần lộ ra một sợi gân xanh hai tay vung lên thiên hạt kiếm chém xuống không ai có thể hình dung một kiếm này kinh diễm đến cỡ nào thời gian trong kiếm chủng phẳng phất như chậm lại cho đến bất động tất cả vật thể vận động đều dừng lại một khắc này mà tốc độ bay vút của kim kiếm vương càng ngày càng chậm bản thân của hắn lại không phát giác ra chút nào Kiếm quang tử s ắ cờ tựa như lưu quang tử sắc bay vút trong vũ trụ tinh không, trong nháy mắt t quang bay sau ngay như không, nháy lưng vương, phương chém cho h lưu làm sắc cả vũ vào kim kiếm vương, làm cho đối i giắc a n phản ứng cũng không có. Cơ giác, thân thể của kim kiếm vương trực tiếp một phân thành hai thế còn chưa hết thi thể bị phân thành hai nửa lập tức kết tinh hóa như một khố tử sắc thủy tinh sau khi tử sắc kiếm quang bổ ra thân thể kim kiếm vương dư thế không tiêu vách tường kiếm chủng cũng bị đánh thủng đánh lên vách tường thông đạo ở đối diện vách tường thông đạo ở đối diện tự nhiên ngăn không được Cứ như vậy, trông thấy kim kiếm vương bị giết chết diệp chân trùng điệp thở ra một hơi mặt sắc vô cùng tái nhợt giọt giọt mồ hôi lạnh chảy xuống một kiếm vừa rồi kia rõ ràng đã rút toàn bộ chân nguyên trong cơ thể hắn không lưu lại chút mảy may tựa hồ hận không thể hút luôn cả máu huyết của hắn ra ngoài vậy loại cảm giác mất mát khi chân nguyên tiêu hao sạch sẽ này khiến diệp trần hết sức yếu ớt thiên hạt kiếm cũng nắm không nổi chạm vào mặt đất thiên hạt kiếm này quả thật chính là một hắc động không thể lấp đầy diệp trần ẩn ẩn phát giác được một thân chân nguyên của mình cũng chưa hẳn có thể khiến thiên hạt kiếm phát huy ra một kiếm toàn lực có thể có năm sáu thành uy lực đã rất tốt có lẽ phải tới cảnh giới bán bộ vương giả mới có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của thiên hạt kiếm cũng may ta có thần long huân chương thần long huân chương là huân chương cao nhất của long thần thiên cung đồng thời cũng là một kiện bảo vật có thể chứa đựng chân nguyên tương đương với một phần ba diệp trần kích hoạt thần long huân chương đại lượng chân nguyên quán trú vào trong cơ thể diệp trần chân nguyên này đồng căn đồng nguyên với chân nguyên của diệp trần không có một tia xung đột thật là đáng sợ bọn người tần liễu mộ dung khuynh thành âm thầm tặc lưỡi một kiếm này của diệp trần không có bất kỳ huyền ảo nào cũng chỉ là chân nguyên rót vào thiên hạt kiếm sau đó chém ra đó đạo chém một diệp trần thiên hạt kiếm là vô thượng bảo vật cho dù uy lực lớn cũng không thể sử dụng tùy tiện được một khi bị vương giả sinh tử cảnh biết ngươi có thiên hạt kiếm hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi tần liễu nhắc nhở diệp trần đúng vương giả sinh tử cảnh không có cực phẩm bảo khí rất nhiều mà thiên hạt kiếm hiển nhiên không phải là cực phẩm bảo khí bình thường nó sẽ khiến các vương giả trở nên điên cuồng đấy tôn thiên lãng thu hồi ánh mắt trên thân thiên hạt kiếm gật đầu nói không cần lo cho ta diệp trần đương nhiên biết rõ đạo lý tài vật không thể lộ ra ngoài chỉ có dưới tình huống không có chút sơ hở nào mới có thể sử dụng trong kiếm chủng bảo kiếm rất nhiều sau khi thu thiên hạt kiếm diệp trần lại thu bảy tám chuôi bán cực phẩm bảo kiếm cùng với mấy trăm chuôi thượng phẩm bảo kiếm bốn người tần liễu cũng thu không ít lấy đi toàn bộ bảo kiếm ngoài trung phẩm bảo kiếm còn thừa lại trong kiếm chủng đột nhiên gãy ngang sau đó nhanh chóng ngục nát nguyên lai những hạ phẩm bảo kiếm và trung phẩm bảo kiếm này sở dĩ có thể bảo tồn vài vạn năm là vì kiếm chủng có một không gian phong kín lại có đông đảo kiếm khí ma luyện hiện giờ chủ kiếm đã bị lấy đi hạ phẩm bảo kiếm và trung phẩm bảo kiếm lập tức sụp đổ chúng ta đi năm người diệp trần rời khỏi kiếm chủng đa số bảo vật trong mộ địa thương lăng vương hòa điểu vương bạch dương vương cùng với thiên hạt vương rất nhiều người tiến vào đây miễn là còn sống cơ hồ đều có thu hoạch nhưng tất cả mọi người đều biết rõ nếu so với mộ địa tứ cực đại đế bốn tòa mộ địa trước chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi mộ địa tứ cực đại đế chính là đế tri mộ mà tứ cực đại đế cũng không phải là phong đế vương giả ngày nay mà là loại thiên cổ anh hùng có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia nếu phục sinh lại chỉ cần một tay là đủ để khiến thế giới chân linh này mây mưa thất thường khống chế thiên hạ rồi cái gì hư hoàng cái gì không đế đều là phù vân cũng chỉ có phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia mới có thể cùng hắn tranh phong đáng tiếc thời đại hôm nay đã không còn loại phong đế vương giả này nữa rồi mộ địa tứ cực đại đế mặc dù tốt nhưng mọi người cũng biết tiếp theo đã tới phiên vương giả sinh tử cảnh ra sân bọn hắn chỉ có thể đứng bên cạnh thôi nếu vận khí tốt thì có thể lượm lặt được chút gì đó điều kiện tiên quyết là mộ địa tứ cực đại đế không có gì nguy hiểm đương nhiên khả năng này rất nhỏ thông qua mộ địa thiên hạt vương năm người diệp trần đi đến một quảng trường rộng lớn toàn bộ quảng trường được tạo thành từ c ự thạch huyền thanh sắc ở bốn góc quảng t r ư ờ n g phân biệt đứng sừng sững một pho tượng có phong tượng thương lang pho tượng hỏa điểu pho tượng bạch dương cùng với pho tượng thiên hạt mà ở trung ương quảng trường một pho tượng nhân loại càng thêm cao lớn sững sừng đứng đó pho tượng nhân loại này cao chừng trăm mét chỉ dùng một loại cự thạch không biết tên tạo thành mặt ngoài pho tượng hiện lên đại khí quang huy cổ xưa pho tượng nhân loại thần sắc trang nghiệm vai rộng chân dài tay phải đưa ra ngoài cái tay này không có gì khác lạ nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác lật tung thiên địa t r ù n g tạo tứ cực ảo giác cho dù là diệp trần tim cũng đập rộn lên bị khí thế của pho tượng trùng kích thoáng một phát pho tượng tứ cực đại đế tần liễu ngửa đầu n g ữ khí sùng kính tôn thiên lãng nói nhân kiệt cái thế bảy vạn năm trước hắn nếu như còn sống trên đời vậy thì cao minh đến mức nào chứ bất kể hạng thiên tài nào hạng vương giả nào đều phải bị bao phủ dưới bóng mờ của hắn đã rất lâu không sinh ra phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia rồi hư hoàng đã thử qua nhưng không được không đế thử qua cũng không được từ khi sau thời đại vị phong đế vương giả nguyên hoàng người cuối cùng lưu được dấu vết trên đế ngân bia Đã có vô số năm người diệp trần đến hấp dẫn sự chú ý của không ít người bất quá ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người diệp trần bởi vì hắn có chìa khóa của tròm bạch dương diệp trần đạm đài minh nguyệt đã đi tới chuyện gì đạm đài minh nguyệt nói ta có chìa khóa thứ tư cộng thêm chìa khóa của khương thiên hạ hầu tôn cùng với ngươi nữa vừa vặn bốn thanh có thể mở ra đại môn mộ địa tứ cực đại đế rồi chiếc chìa khóa thứ tư ở trên người ngươi diệp trần sớm đã hoài nghi không thể tưởng được chìa khóa của tròm thiên hạt thật sự ở trên người đối phương như vậy đối phương khẳng định cũng đã tập luyện quá thức mạnh nhất của phá hư chỉ thức thứ tư không sai đạm đài minh nguyệt gật đầu có thể chúng ta đi qua đi diệp trần cũng không từ chối chiếc chìa khóa thứ ba ở trên người hắn hắn không qua cũng phải qua nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cửa chuẩn bị rồi mọi người thấy bốn người diệp trần đạm đài minh nguyệt đi đến đại môn mộ địa nguyên một đám ngừng thở không nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào đại môn mộ địa bắt đầu đạm đài minh nguyệt dẫn đầu cắm chìa khóa của mình vào khương thiên l ư ớ t qua diệp trần cũng đâm vào chìa khóa của mình sau đó là hạ hầu tôn diệp trần bốn thanh chìa khóa đồng loạt cắm vào đại môn mộ địa lập tức bắn ra một cổ hào quang khiến người khác không thể nhìn thẳng một cổ đại lực bằng bạc đánh bay bốn người ra ngoài vèo vèo vèo vèo đại môn mộ địa không lập tức mở ra mà là bay ra bốn đạo hào quang rất nhỏ phân biệt bắn về phía bốn người diệp trần tốc độ cực nhanh diệp trần lanh tay lẹ mắt h ò tay bắt lấy hào quang bắn về phía mình mở ra tay là một khối ngọc giản ngọc giản diệp trần mặt lộ vẻ nghi hoặc theo hắn biết ngọc giản là để tồn chữ áo nghĩa võ học hoặc là bí pháp đẳng cấp cao thôi nghiêng đầu nhìn về phía ba người đạm đài minh nguyệt diệp trần phát hiện bọn hắn cũng đoạt được một khối ngọc giản nguyên một đám mặt lộ vẻ khác thường ngọc giản nhất định là võ học của tứ cực đại đế đạt được chìa khóa rõ ràng có nhiều chỗ tốt như vậy mọi người trên quảng trường hô hấp r ồ n r ậ p hận không thể đi lên cướp đoạt bất quá bọn hắn lại không dám quang minh chính đại làm thế nhiều nhất chỉ vụng trộm ngấp nghé thôi xem đã nói sau linh hồn lực của diệp trần xâm nhập vào trong ngọc giản cùng lúc đó trước bốn tòa mộ địa xuất hiện một đám khách không m ờ i mà đến đám khách không m ờ i này quá cường đại thân hình lập lòe một cái liền giống như thuấn di vậy có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào ngay cả vách tường thông đạo cũng không thể ngăn cản bọn hắn bọn hắn không phải là người bình thường mà chính là vương giả sinh tử cảnh hàng thật giá thật vận khí không tệ rõ ràng thoáng cái lại gặp được bốn tánh mạng dị loại cái này hẳn là ám ảnh quỷ bức có thể bồi dưỡng thành dị loại sát thủ chiếu trạch vương này có thể để bảo vệ sơn môn hai bộ sát giả tri hậu này có thể sản xuất vô số tờ nhện ngàn năm vách tường thông đạo cứng rắn nhộn nhạo như gợn nước một hắc y lão đầu đi ra từ vách tường thông đạo hắc y lão đầu ánh mắt không có gì khác lạ nhưng ám ảnh quỷ bức vương bị hán nhìn c h ầ m c h ầ m vào cảm giác thân thể đều chết lặng không cách nào nhúc nhích là vương giả sinh tử cảnh đáng chết nơi này sao có thể có vương giả sinh tử cảnh tới chứ ám ảnh quỳ bức vương trước đây còn hăng hái giờ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng gặp được vương giả sinh tử cảnh chạy trốn đã là hy vọng xa vời rồi mà ngay cả tự sát cũng không thể làm được ấy chứ xèo xèo bộ sát giả c h i hậu phát ra tiếng xèo xèo loạn xạ trong con mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi không cần sợ ta sẽ không giết các ngươi đâu hắc y lão giả tay khẽ vẫy ám ảnh quỳ bức vương thân bất do kỷ bị bắt tới sau đó hóa thành một đoàn hắc mang tiến vào trong ngự thú bài bên hông hắc y lão giả Thu ám ảnh quỷ ám bức vách ư vương. vương, ơ n g giả H.I. chụp vào chiếu trạch lại lão vào Dạ quỷ t n mạng h i ế u tường r ạ lại c cho Vách h này để lại cho ta đi. ta t thông đạo đối diện hiện lên một gợn sóng màu vàng đất một trung niên thân thể hùng trắng cao lớn đi ra vung tay lên c h ó i buộc của hắc y lão giả trên người chiếu trạch vương lập tức bị đánh tan sau đó chiếu trạch vương bị trung niên cao lớn bên kia thu lại ngự thú vương người dám tranh với ta sao hắc y lão giả dạ quỷ vương trong mắt hơi hít sát khí lộ ra đây là ánh mắt chỉ siêu cấp sát thủ mới có nó trực tiếp kích thẳng vào linh hồn có gì không dám trên người ngự thú vương nổi lên một vầng sáng màu vàng đất ngoài thân vết rách chảy rộng thoạt nhìn thập phần cứng rắn nhìn ra được nếu so sánh với lần trước khi ở vị diện chiến trường tu vị của ngự thú vương rất có tiến triển hẳn là đã luyện hóa được hai khỏa thông nguyên tinh giao dịch được với hắc lôi vương tu vi gia tăng lên bốn mươi năm hừ kẻ đần mới chính diện chiến đấu với người bất quá coi chừng một ngày sẽ chết dưới ám sát của ta đấy sát khí trên người dạ quỷ vương vừa lên liền thu lại Tu vị của hắn ngự thú vương một chút cũng không sợ dạ quỷ vương vương giả sinh tử cảnh trừ phi không chết không ngớt nếu không sẽ rất ít khi xảy ra quyết đấu sinh tử dù sao đánh không chết đối phương sẽ nhiều thêm một kẻ địch khiến đêm ngủ không yên giấc bộ sát giả tri hậu còn lại trước mặt hai vị vương giả chính thức lạnh đến phát run nào có hương vị và hung ác của bộ sát giả nữa giống như thỏ trắng bé nhỏ đáng thương vậy thu thu ngự thú vương và dạ quỷ vương khẽ vẫy tay riêng mình thu một bộ sát giả tri hậu bất quá sự t ì n h lại không thuận lợi như vậy trong hư không không lý do xuất hiện hai tấm lưới lớn bao phủ ngự thú vương và dạ quỷ vương người nào ngự thú vương và dạ quỷ vương kinh hãi có thể bao phủ bọn hắn tự nhiên là vương giả sinh tử cảnh hơn nữa tu vị khẳng định trên bọn họ hai vị thật to gan dám ở trước mặt ta thu chi chú nhất mạch phía trên thông đạo gợi nước màu đen lưu chuyển một cái vương tạo hạ xuống vương tạo được buộc bằng một sợi tơ mỏng ngồi ở trên vương tạo chính là một thiếu phụ diễm lệ mặc trường bào màu đen bờ môi đỏ tía trên trán thiếu phụ có bốn con mắt chăm chú khép kín khiến cho nàng vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm hắc sơn nữ vương dạ quỷ vương thân hình uốn éo thoát ra từ lưới nhện trao mày nổi lên thoái ý. hắc sơn nữ vương này không phải là nhân loại mà là một đầu chi chu yêu tu thành yêu vương trong ngang cấp thực lực của yêu vương v ố n trên cả nhân loại đáng sợ hơn chính là tu vị của hắc sơn nữ vương này ít nhất có tám trăm n ă m hai người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ hắc sơn nữ vương người không biết không có tội hai bộ sát giả tri hậu này thuộc về ngươi đấy ngự thú vương thi triển thủ đoạn dãy ruộa khỏi lưới nhện bất đắc dĩ nói hắc sơn nữ vương không trả lời ngồi ngay ngắn trên vương tạo nói với hai bộ s á t giả tri hậu tiểu gia hòa may mắn gặp được ta nếu không các ngươi tự phải trở thành sùng vật của người khác rồi nói đến hai chữ sùng vật trong mắt hắc sơn nữ vương hiện lên cừu hận ngay lúc ba người rằng co một cổ không gian chấn động từ rất xa phóng tới khí t ứ c to lớn bao la mờ mịt khiến cho ba người không nổi lên nổi ý niệm phản kháng trong đầu là huyền hậu ngự thú vương lẩm bẩm nói ban đầu ở bên trong chiến trường một tia ý chí hình chiếu của huyền hậu đã khiến bọn hắn cảm thấy uy hiếp lúc này huyền hậu đích thân tới cỗ khí thế này nếu so với ý chí hình chiếu thì còn mạnh hơn nhiều về sự tình huyền hậu nói ba ngày ba đêm cũng không hết chỉ biết là ngàn năm qua nàng là vương giả sinh t ử cảnh trẻ tuổi nhất bước vào cảnh giới sinh t ử cảnh so với ngự thú vương thì trẻ hơn nhiều lắm nhưng luận thực lực ngự thú vương thúc ngựa đuổi cũng không kịp rất nhiều người không cách nào tưởng tượng được huyền hậu tấn cấp vương giả sinh t ử cảnh không được mấy năm làm sao đã có thực lực vương giả đỉnh cấp có thể so với long vương tà vương cùng với ngục vương những vương giả đỉnh cấp khác tư chất yêu nghiệt lại có thực lực vương giả đỉnh cấp thủ đoạn quỷ thần khó lường làm cho thanh thế huyền hậu thập phần cường đại đủ để tất cả vương giả trong thiên hạ kiêng kỵ thế nên áp lực lên ba người có thể nghĩ được huyền hậu đã đến mấy vị khác khẳng định cũng đến hắc sơn nữ vương đã quen kiêu ngạo nhưng đối mặt với huyền hậu cũng cúi đầu xuống nguyên điểm chấn động không gian cách nơi này rất xa đoán chừng lối vào cấm địa vẫn còn muốn chạy tới nơi này vương giả sinh tử cảnh bình thường ước chừng cần thời gian một tuần trò vương giả đỉnh cấp thì cần thời gian một phần ba tuần trà dù sao không gian trong cấm địa này thập phần vững chắc tốc độ xuyên thẳng qua không gian này chậm hơn ngoại giới không ít nhất là trong mộ địa có trận pháp vận chuyển dù là vương giả sinh tử cảnh cũng cần tiến đến đại môn liền kích phát tất cả trận pháp thậm chí là trận pháp mộ địa tứ cực đại đế sau khi thu hồi hai bộ sắt giả hắc sơn nữ vương cũng không gây khó khăn với ngự thú vương và dạ quỷ vương ngồi ngay ngắn trên vương tạo lao đến phía trước vách thông đạo cứng rắn văng lên trước đại môn mộ địa tứ cực đại đế trên mặt diệp trần lộ ra vẻ khiếp sợ hắn không phải lấy được áo nghĩa võ học cũng không lấy được bí pháp mà là không gian áo nghĩa trụ cột so với hai thứ kia còn chân quý hơn không gian áo nghĩa của tứ cực đại đế đạt thành tựu cao tuyệt đối là đại viên mãn đã đạt tới trình độ không thể tiến thêm được nữa nếu tiến thêm một bước chính là thiên đạo pháp tắc rồi không gian áo nghĩa trụ cột do hắn quy nạp ra có thể khiến ta tìm hiểu không gian áo nghĩa dễ dàng hơn quy nạp một loại áo nghĩa trụ cột nào đó phải ở môn áo nghĩa đó đạt đến trình độ đại viên mãn nếu không quy nạp áo nghĩa trụ cột tất nhiên sẽ sai lầm và nhầm lẫn l ù i một bước mà nói áo nghĩa không viên mãn không có khả năng quy nạp ra cơ sở áo nghĩa bởi vì chính hắn cũng không minh bạch hoàn toàn tứ cực đại đế không hổ là nhân kiệt không gian áo nghĩa cái thế cường đại nhất một khi sáng tạo ra đến viên mãn tạo ra không gian áo nghĩa võ học lợi hại như thế nào ít nhất cũng là cấp bậc đỉnh phong đã có cơ sở không gian áo nghĩa này trong thời gian ngắn cảnh giới không gian áo nghĩa của ta có thể vượt qua tiểu thành cảnh giới cảnh giới không gian áo nghĩa hiện tại của diệp trần đã dừng lại ở hai thành tám phần khoảng cách đến tiểu thành cảnh giới không xa bất qua cảnh giới áo nghĩa có ba cửa khó khăn nhất một cửa là tiểu thành một cửa là đại thành cái còn lại là viên mãn dựa theo phỏng đoán đạt đến tiểu thành cảnh giới của mình trước kia cần thời gian ít nhất là nửa năm không biết ba người khác như thế nào rồi diệp trần nghiêng đầu nhìn về phía ba người đạm đài minh nguyệt biểu lộ của ba người khác thường tựa hồ như khương thiên đã nhận được cái gì tốt lắm nắm chặt quyền đầu của mình ánh mắt lóe lên vẻ lăng lệ ác liệt hạ hầu tôn tức thì hăng hái một loại dã tâm ẩn chứa trong khí thế khuếch tán ra mà đạm đài minh nguyệt chỉ nghiêng đầu liếc nhìn diệp trần mỉm cười thu hoạch của ba người rất lớn cũng đúng tất cả mọi người đều có chìa khóa không có khả năng một mình ta được chỗ tốt dựa vào bài danh của chìa khóa thu h o ạ cơ h minh h của còn đạm đài minh nguyệt còn tốt n sở o sao hoạch với với cái người rồi. ta. Bất quá, cái đó với ta thu tâm ta tốt quá, quản chuyện người khác cả, chỉ cần thu hoạch hợp tâm ý ta là tốt rồi. Cơ đó không hợp gì, s làm là ý không gian áo nghĩa thập phần chân quý đã đến cảnh giới sinh tử cảnh bất kể là có nguyện ý hay không đều cần tham ngộ một ít không gian áo nghĩa dù sao địa phương mọi người sinh sống cũng chính là một không gian người nào giết bán bộ vương giả cổ ra ta trong trung ương của tứ cực quảng trưởng không gian giống như mặt gương bị vỡ vụn một cỗ khí tức phá hư đáng sợ như nghiền nát không gian hiển lộ ra làm từng đạo khí lưu tại quảng tràng trở nên cuồng bạo dị thường cùng lúc đó một lão giả áo bào màu vàng đi ra trong đôi mắt ẩn chứa sát cơ phá hư vương phá hư vương cổ g i a đến rồi mọi người đều kinh hãi cổ g i a có hai gã vương giả sinh tử cảnh một là đông vương một là phá hư vương lão giả áo bào màu vàng đúng là phá hư vương phá hư vương tới lần này không phải vì báo thù cho thiết thủ vương đương nhiên nếu như bối cảnh của đối thủ nhỏ yếu thì cũng không có gì đáng nói tới lần này hắn đến là vì thanh đồng giáp thanh đồng giáp là ngụy c ự c phẩm bảo khí phòng ngự có linh thạch nhiều như thế nào cũng không mua được cổ ra sao có thể để thanh đồng giáp rơi vào tay người khác đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói ngụy c ự c phẩm bảo khí tương đương với c ự c phẩm bảo khí loại này tại cổ ra thì thập phần chân quý và cũng chỉ g i a tộc đông hoàng cổ xưa mới dư thừa ngụy c ự c phẩm bảo khí cho bán bộ vương giả mang thường xuyên nhưng không có nghĩa là cổ gia không quan tâm đến ngụy cực phẩm bảo khí ngược lại bọn hắn rất quan tâm ngụy cực phẩm bảo khí tuyệt đối được coi là truyền thế chi bảo của cổ gia thời điểm phá hư vương xuất hiện vương giả sinh tử cảnh khác cũng tới không ít trong bọn họ đều có bán bộ vương giả thuộc thế lực của mình thảm tử trong cấm địa bất quá bọn hắn không đồng dạng với phá hư vương vừa lên là lấy thế đ è người chủ yếu là những bán bộ vương giả phái r a đều không có ngụy cực phẩm bảo khí lại nói bán bộ vương giả có thể xuất hiện trong cấm địa nếu một người không có hậu thuẫn phía sau lại hạ độc thủ với đối phương vậy thì chẳng khác gì tuyên chiến với thế lực phía sau đối phương đây là thập phần không khôn ngoan phá hư vương đã đến không biết đông vương có đến hay không có lẽ đã đến chắc đang âm thầm ẩn tàng ở đâu đó yên lặng theo dõi kỳ biến hoặc là chưa tới vương giả sinh tử cảnh ở đây nhao nhao nghị luận v ụ n t r ộ n vương giả chân linh đại lục đại khái chia làm bốn cấp bậc đẳng cấp thứ nhất là phong đế vương giả cấp bậc thứ hai là đỉnh cấp vương giả cấp bậc thứ ba là vương giả bình thường cổ gia tuy không phải là một trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ nhưng cũng không yếu bao nhiêu nhất là đông vương thực lực trước kia là thượng đẳng vương giả vậy mà tứ đại gia tộc trong thiên hạ cũng không dám coi thường cổ gia mà những cao tầng chân linh đại lục cũng tôn cổ gia thành đại gia tộc thứ năm trong thiên hạ phá hư vương tiền bối ta biết ai giết chết thiết thủ vương quảng trường yên tĩnh một lát chợt một giọng nói vang lên ân phá hư vương nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra cùng lúc đó đại bộ phận người chung quanh cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh diệp trần cao mày hắn đã biết người vừa lên tiếng là khương thiên ngươi là ai phá hư vương hỏi khương thiên tự ngạo nói ta là khương thiên sư phụ ta là bắc hải không đế môn hạ đệ tử của bắc hải không đế ánh mắt những vương giả sinh tử cảnh nhìn về phía khương thiên lập tức thay đổi bọn hắn chả coi khương thiên vào đâu nhưng sư phụ không đế của hắn là một đại danh có thể so với hư hoàng đáng tiếc chỉ một mực ở tại bắc hải cho nên người bình thường ở chân linh đại lục cũng không biết tới nguyên lai là đệ tử không đế người biết ai giết bán bộ vương giả của cổ gia ta thanh âm phá hư vương nhu hòa đi ánh mắt khương thiên nhìn về phía diệp trần nói thời điểm thiết thủ vương chết ta có mặt tại hiện trường trợ thủ đắc lực của sư phụ ta là bạo phong vương cũng chết dưới tay hắn mà kẻ ra tay chính là hắn ngón tay khương thiên chỉ về phía diệp trần hắn ánh mắt mọi người tập trung lên người diệp trần tu vi linh hải cảnh hậu kỳ một vài vương giả sinh tử cảnh không nhịn được nhíu mày một người trẻ tuổi tu vi linh hải cảnh hậu kỳ lại có thể giết chết hai g ã bán bộ vương giả chiến tích bực này quả thật kinh người là diệp trần diệp trần cứ nhiên có thể giết chết thiết thủ vương và bạo phong vương thật là đáng sợ vương giả sinh tử cảnh không nhận ra diệp trần nhưng những vương giả và tuyệt đỉnh tông sư khách nhận ra nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm diệp trần mộ dung khuynh thành có chút khẩn trương nắm chặt bàn tay diệp trần diệp trần nhẹ thở ra một hơi nói với mộ dung khuynh thành nàng đừng lo lắng hắn sẽ không làm gì ta diệp trần ngươi yên tâm hắn tối đa chỉ hù dọa ngươi thôi tần liễu cũng đã giết vài bán bộ vương giả nhưng nàng căn bản không quan tâm có cạnh tranh sẽ có tử vong huống chi chỉ một cổ r a há có thể gây khó dễ cho bọn họ kẻ này là diệp trần bên cạnh đạm đài minh nguyệt chẳng biết lúc nào hiện ra khí tức của một mỹ phụ trung niên linh hoạt kỳ ảo tựa hồ so với tất cả vương giả sinh tử cảnh ở đây đều mạnh hơn là tổ nãi nãi đạm đài minh nguyệt gật gật đầu mỹ phụ trung niên này không phải là ai khác mà chính là nguyệt hậu vương giả sinh tử cảnh của đạm đài gia tộc cũng là đương kim tộc trưởng trước khi huyền hậu xuất hiện nguyệt hậu được cho là đệ nhất nữ vương của nhân loại thực lực thâm bất khả chắc và cũng nhờ nguyệt hậu mà đạm đài gia tộc mới có thể vững vàng đứng trong tứ đại gia tộc quả nhiên là thiếu niên nhân kiệt nguyệt hậu thập phần thưởng thức diệp trần nàng rất rõ ràng sự tích của diệp trần cảm thán thế gian lại có bực kỳ tài như thế này đều hạ minh nguyệt và tiểu tử độc cô ra xuống dưới hắn có vẻ như ngươi là diệp trần nghe đồn nơi ngoại giới ngươi là thiên tài kinh diễm hôm nay vừa thấy quả nhiên có vài phần môn đạo bất quá ngươi lại giết bán bộ vương giả của cổ gia ta lại đoạt lấy thanh đồng giáp của hắn có phải là không để cổ gia ta vào mắt hay không phá hư vương sững sờ sau khi biết rõ thân phận diệp trần hắn đã bỏ đi ý định đánh chết đối phương dù sao hắn cũng không nghĩ cách báo thù cho thiết thủ vương chỉ là muốn đoạt lại thanh đồng giáp mặt khác sẽ tất yếu làm cho đối phương nếm mùi đau khổ thiết thủ vương muốn giết ta cho nên ta giết hắn thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta diệp trần trả lời rất đơn giản thiết thủ vương muốn giết hắn hắn đương nhiên sẽ không để đối phương giết mình về phần thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của hắn đương nhiên cũng không phải không thể thương lượng có đảm lượng, b ấ thành quá c ỉ bằng v n ngươi thì không rõ ràng. Như vậy đi, ngươi trả thanh đồng i tha ngươi một mạng. thanh trả đ giáp là ạ mạng. i đi gia tội, ngươi giáp mặt một ta thỉnh ta thể tha Thanh khác cho cùng cổ có đến đồng l chiến lợi phẩm của ta cổ g i a các ngươi muốn thu hồi lại ít nhất cũng phải bù cho ta một điểm tổn thất về phần đến cổ g i a thỉnh tội thứ cho ta nói thẳng là không thể bởi vì ta không có làm sai chỉ sợ ngươi không được phép có kè mặc cả phá hư vương căn bản không có ý tứ thương lượng với diệp trần ánh mắt lộ ra tia sắc bén Phá hư ư v ơ ngay ngươi muốn như thế nào? Tần liễu đi thế r Tông chủ h u ề n tại ô không tông không tông n chuyện này không quan hệ với huyền ngươi. vương kiêng huyền hậu sau lưng tần nên tần như nói quan huyền Ngay g của sức cho coi khách hệ Phá hư hết hậu khí. hệ sau liễu, liễu là kỵ Ai ta? với với với đối t thời điểm tần liễu nói chuyện trên tầng không quảng trường xuất hiện một hồi m i n h mông c u ộ n cuộn chấn động không gian một cánh cửa không gian hoa lệ hiện ra là nàng ta nguyệt hậu ngẩng đầu trận trận tinh quang trong mắt lóe lên làm không gian trước người nàng vặn vẹo đi bên trong cánh cửa không gian một cô gái áo trắng bước ra lập tức khí lưu cuồng bạo trên quảng trường lập tức tĩnh lặng lại dường như chuột thấy mèo không cách nào nhúc nhích được mắt cô gái áo trắng như ngôi sao ba búi tóc đen như thác nước tuy rằng vẻ mặt bình thản bất h ỉ bất nộ nhưng có một cỗ khí thế b ẫ nghễ thiên hạ tự nhiên bốc phát ra đông đảo vương giả sinh tử cảnh trước mặt nàng đều như phai mờ ảm đạm đi huyền hậu yến khinh huyền giá lâm diệp trần hít sâu một hơi mỗi lần nhìn thấy huyền hậu đều có cảm giác bất đồng lần thứ nhất gặp huyền hậu huyền hậu chỉ như một nữ tử bình thường đang nuôi cá ven hồ trên người không có chút khí thế đặc thù nào lần này nhìn thấy huyền hậu diệp trần nhớ tới sự rung động khi nhìn thấy bức họa của huyền hậu huyền hậu trên bức họa mang đến cho người ta một cảm giác phong hoa tuyệt đại bễ nghễ thiên hạ phá hư vương người muốn giải diệp trần đến cổ ra thỉnh tội đi ra từ bên trong cánh cửa không gian diệp trần nhìn về phía phá hư vương ra mặt phá hư vương giật g i cười khan nói b á nếu bộ vương giả cổ gia, ta không giả gia cổ c ta cũng không thể h t ta thể mặt vô và、long、Vương. không không ích. cổ cũng của Chỉ nhiên, Đương ngươi nể Long gia mũi m là ố như ắ hắn. n đến thỉnh tội mà thôi, sẽ không làm khó hắn. Nếu n tội thôi, khó h mà làm sẽ không có huyền hậu và long vương phá hư vương đã sớm một quyền đánh chết diệp trần để hắn về cổ g i a thỉnh tội là đã rất nể mặt mũi hai người rồi chết đó là nghệ không bằng người như vậy đi nếu ngươi có thể ngăn cản được một chỉ của ta ta sẽ không quản chuyện diệp trần nữa ý ngươi thế nào huyền hậu lạnh nhạt nói một chỉ trên mặt phá hư vương lộ vẻ do dự nếu là vương giả sinh tử cảnh khác đừng nói một chỉ đại chiến ba trăm h i ệ p hắn cũng không sợ bất quá thực lực huyền hậu quá mạnh mẽ dù chỉ là điểm chỉ thôi cũng không phải vương giả sinh tử cảnh tầm thường có thể chống đỡ được thế nào ngươi không dám vậy thì đừng quản chuyện này nữa huyền hậu hừ một tiếng được một chỉ thì một chỉ ta không tin một chỉ của ngươi có thể làm gì được ta truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé phá hư vương cũng có ngạo khí của mình tu vi của hắn đã đạt sáu trăm n ă m mà tu vi huyền hậu tối đa chỉ là một năm mà thôi trọng yếu nhất là hắn mặc c ự c phẩm phòng ngự khôi giáp trên người quyền sáo trên tay cũng là ngụy c ự c phẩm bảo khí nếu liều mạng có thể ngăn trở được nhất chỉ của huyền hậu vù bên ngoài thân thể phá hư vương lóe lên quang mang xích hoàng sắc quang mang như tơ đan dệt thành một cái kén vững vàng thủ hộ phá hư vương bên trong cùng lúc đó thân thể phá hư vương cúi thấp xuống nắm chặt hữu quyền lại một vầng sáng chân nguyên ngưng kết trên cổ tay vầng sáng này ẩn chứa phá hư áo nghĩa cực kỳ bá đạo mỗi một vầng sáng đều có thể san bằng một tòa sơn mạch nhỏ hiện tại đang ở trên cổ tay phá hư vương đến đi phá hư vương gầm nhẹ hai mắt rừng rực như ánh đuốc xem ra người đã chuẩn bị xong huyền hậu giơ tay phải lên phốc một tiếng đầu ngón tay trò bốc lên một đoàn hỏa diễm trong suốt hỏa diễm trong suốt vừa ra trong nháy mắt nhiệt độ trong quảng trường giảm xuống gấp trăm lần từng tầng từng tầng băng xương kết lại trên mặt đất chỉ có pho tượng tứ cực đại đ ế là không bị băng xương bao trùm cảnh giới băng xương áo nghĩa không kém gì ta các chủ hàn băng các cũng tới mái đầu hắn bạc trắng sắc mặt cực kỳ kinh ngạc áo nghĩa chủ tu của huyền hậu không phải là băng xương áo nghĩa thậm chí trước kia rất ít khi nhìn thấy huyền hậu thi triển băng xương áo nghĩa rất hiển nhiên băng xương áo nghĩa này chỉ là một trong những áo nghĩa phụ trợ của huyền hậu Tiếp Theo hướng huyền hậu điểm chỉ về điểm phanh một đoá băng hoa phóng ra trong hư không quyền kinh của phá hư vương đủ để săn bằng một ngọn núi băng hoa hoàn toàn bị đông lại động năng lập tức thanh linh mà sau khi quyền kình bị băng hoa đông lại bỗng nhiên bắn ra một vầng sáng trong suốt cánh tay phải phá hư vương bị vầng sáng trong suốt lan đến trong nháy mắt liền bị đông lại cái gì trên mặt phá hư vương lộ vẻ kinh hãi tột độ lấy thủ trưởng tay trái làm đao xẹt qua bả vai cánh tay phải tạp sát cánh tay phải nối liền với vai phải bị đứt đoạn rơi xuống đất chẳng những không nghiền nát ngược lại còn đóng băng mặt đất phụ cận quảng trường lại tầng băng dày đến vài mét điều này sao có thể băng xương áo nghĩa đã đạt tới cảnh giới đại thành từng lớp băng mới đông lại lạnh lẽo vô cùng đó chính là băng xương áo nghĩa cảnh giới hiện tại cũng đã đạt đến đại thành nhưng rõ ràng băng xương áo nghĩa chỉ là áo nghĩa phụ trợ của huyền hậu vậy mà đã đạt tới đại thành cảnh giới phải biết rằng càng về sau càng khó tìm hiểu áo nghĩa mấy trăm năm không có một tia tiến bộ gì cũng là điều bình thường mà mỗi một tia tiến bộ lực chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh nguyệt hậu cười khổ một tiếng băng xương áo nghĩa cảnh giới đại thành cũng không làm sắc mặt nàng thay đổi mà điều làm nàng biến sắc chính là băng xương áo nghĩa của đối phương đã đạt tới cảnh giới đại thành rất có khả năng là áo nghĩa chủ tu đã viên mãn đương nhiên áo nghĩa viên mãn cũng có phân chia cao thấp áo nghĩa viên mãn dễ tìm hiểu và áo nghĩa viên mãn khó tìm hiểu tranh lệch cực lớn nếu hai áo nghĩa này đụng độ nhau dưới tình huống tu vi tương đương rất có khả năng áo nghĩa viên mãn dễ tìm hiểu bị áo nghĩa viên mãn khó tìm hiểu kích sát đây chính là tranh lệch nhưng bất kể như thế nào Có thể tìm hiểu một hiểu nghĩa áo đây ế đến n viên mãn, đã cực kỳ kinh người Không huyền tiện cũng này. Bên cạnh phá hư vương, bỗng nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng. Quang cầu cấp tốc bành trường ra đến vài mét, một bóng người đi ra từ trong quang、cầu. Đông vương! Huyền hậu nhìn vài về rồi. chiêu đi một một mét, một đã cực chỉ có lực bậc cầu cầu cấp tốc cầu. kỳ hổ hậu, Hô! phá hư hậu h ra ra ra ra là xuất uy quả tùy từ t n ảnh quang khỏi vừa ra đi đ cầu. â là một trung niên vận văn sĩ b à o tướng mạo nho nhã đôi lông mi cực kỳ hẹp và dài mắt như mắt phượng hắn giơ giơ ống tay áo lên băng xương bốn phương tám hướng trên mặt đất tản ra dần tan thành mây khói lộ ra một mảng đất trống là đông vương không ngờ đông vương cũng tới cũng đúng mộ địa tứ cực đại đế xuất thế thực lực như đông vương như thế nào có thể ngồi không đông vương trong mắt đông đảo vương giả sinh tử cảnh phân lượng rất nặng dù sao chân linh đại lục cùng với tứ đại thiền hải cũng chỉ có vài phong đế vương giả đỉnh cấp vương giả không vượt quá đầu ngón tay hai bàn tay đông vương có thể tính là nhân vật có trọng lượng nhất dưới đỉnh cấp vương giả n g ư ơ i không sao chứ đông vương nghiêng đầu nhìn về ánh tay bị đứt đoạn của phá hư vương không sao ngoài miệng phá hư vương nói như thế nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi nếu như hắn không phải chấp thời cơ cấp tốc chém cánh tay phải của mình xuống hàn băng khí kia rất có khả năng l a n ra toàn thân lúc đó dù không chết cũng chịu thương thế thập phần kinh người xì xì vận chuyển bất tử c h i thân cánh tay phải bị đứt rời của phá hư vương nhanh chóng mọc ra mà chân nguyên phá hư vương cũng ngay lập tức bị mất một đoạn nhỏ phần chân nguyên hao tổn này khôi phục không dễ dàng cần một thời gian đả tạo tu luyện rất dài đông vương ta cũng muốn so hai chiêu với ngươi huyền hậu khẽ phe phẩy ống tay áo mở miệng nói đông vương mỉm cười đáp còn nhiều cơ hội lần sau mà so chiêu với huyền hậu đông vương không có lòng tin cũng cảm thấy không cần thiết vương giả sinh tử cảnh giao thủ cần phải có ý nghĩa không có ít nghĩa rất ít người sẽ giao thủ diệp trần xem như ngươi may mắn thanh đồng giáp tạm thời để cho ngươi bảo quản đông vương nhìn chăm chú Diệp tiền bối đã nói như vậy diệp trần sẽ cố gắng hết sức diệp trần thoáng kinh ngạc trong lòng trong cái nháy mắt vừa nãy thế giới như biến đi chỉ còn lại đông vương đang nhìn chăm chú về phía hắn vương giả sinh tử cảnh nắm giữ một tia linh hồn huyền bí cho dù kiếm hồn hay vũ hồn cấp năm cũng giống nhau cả uy năng vương giả sinh t ử cảnh biểu hiện ra đều vượt xa cảnh giới dưới sinh t ử cảnh mà ý chí võ đạo của đông vương này gần như là lục giai đ ỉ n h phong huyền hậu hừ lạnh một tiếng không nói gì hốt nhiên nàng ngừng đầu nhìn về phía xa nơi hư không ở một nơi nào đó có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của nàng đang cực tốc bay đến cỗ khí tức vô cùng cường đại thế nhưng một đạo khí tức khác chỉ có hơn chứ không kém dường như đè ép cả phiến hư không Người chưa tới, cỗ đại khí huy hoàng đã đến, chấn kinh thiên không người yên tĩnh đi, không dám xuất ngôn. Là sư phụ. Khương Thiên nhận không người nữa, không sai, đúng là có thêm hư hoàng. Chỉ có hư hoàng mới mang này, ngộp giao chưa sư được sư hư hư trời. tới, đại Hai mọi đi, hơi lại sai, mới loại đại cỗ tức cách kích, cả có cảm của có có Chỉ có cả khí huy khí phụ, thể thở phụ thêm thêm khí địa. tất xuất một đất đã đạo đây đều đế, Là là làm dám ở hai vị phong đế vương giả diệp trần đã sớm nghe qua tên tuổi của hư hoàng hiện giờ đã gặp được về phần không đế danh tiếng trên đại lục mặc dù không bằng hư hoàng nhưng với những người biết chuyện không đế và hư hoàng tự nhiên đã là một bậc cao nhân không chỉ có như thế mỗi một vị vương giả sinh tử cảnh ở đây trong mắt người bình thường đều là nhân vật truyền kỳ hắn mặc dù có thể nhìn thấy không phải vận khí mà là hắn đã muốn chạm đến cấp bậc này dù sao ở đây thực lực thấp nhất đều là những tông sư đứng đầu oanh âm thanh vang lên như bọt nước vỡ tan hai vòng hào quang cùng lúc hiện ra từ trong hào quang hai vị quân lâm thiên hạ bước ra Quả uy cuộn cuộn cuồng. ảnh cảm cả là long lực, lại hành, song cho cùng,、chỉ、riêng thân ảnh đã mang đến cho người ta một cảm giác rất áp lực, vừa giống như trời, lại giống cả đất, thương mang minh mông, gió cát cuộn cuộn điên giác gió hổ chỉ vũ vô vừa cắt rất trời, ta một đất, đã áp không đế là một trung niên anh vĩ bả vai rộng lớn giống như có thể mang cả trời đất mũi rất cao và thẳng môi mỏng đôi mắt tựa như hai hắc động ánh mắt thập phần tập trung nhưng rốt cuộc vẫn không thể biết hắn đang nhìn về phía nào cứ liếc qua nhìn lại tất thảy mọi thứ như đều bị hút vào ánh mắt đó thực lực của ngươi cao sâu không lường được chỉ sợ chừng hai năm nữa ta cũng không phải đối thủ của ngươi hư hoàng là một nam tử trung niên mặc hoa phục đầu đội kim quan ánh mắt của hắn giống như ẩn chứa từng phiến hư không thôn tính cả đất trời tuy nói nông sâu không thấy được hơi kém không đế một bậc nhưng cả người hư hoàng toát ra một loại khí thôn sơn hà bao trùm nhật nguyệt ngươi thật là t â n bốc ta quá cao không đế ảm đạm cười ánh mắt nhìn vào pho tượng tứ cực đại đế giữa quảng trường tứ cực ánh mắt hư hoàng cũng dừng lại trên pho tượng không đế thở dài ta và ngươi mặc dù đạt tới cùng một bậc nhưng so với cổ nhân cũng không thể bằng không biết từng bước đã gần hơn chưa thật sự cái gì mới là cảnh giới đi đến thì sẽ biết hư hoàng thần tình lạnh nhạt là như vậy không đế khẽ nhách đầu ánh mắt cao ngạo bên trong ẩn chứa điều gì người thường khó mà tưởng tượng được dã tâm khát vọng cho đến khí phách sư phụ khương thiên hai ba bước đã đi tới chắp tay hành lễ là ai giết liên phong không đế khẽ gật đầu dò hỏi nghe vậy khương thiên nhìn về phía diệp trần ta đã hiểu không đế nghiêng đầu nhìn về phía diệp trần không tệ không tệ lăng thiên hư không ngờ chân linh đại lục của ngươi lại có thể xuất hiện kỳ tài như thế đồ đệ ngươi cũng không bằng hư hoàng nói chuyện của tiểu bối ta không muốn quản mỗi người đều có phúc khí bất quá lệnh đồ hình như chịu thiệt trong tay hắn đúng vậy không đế nói xong liếc mắt nhìn khương thiên một cái khương thiên vội vàng cúi đầu vẻ mặt xấu hổ không đế hư hoàng huyền hậu thấy manh mối tựa hồ không thích hợp liền đứng dậy tiểu nha đầu vài thập niên không thấy khí tức của ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra rồi so sánh với không đế huyền hậu yến khinh huyên chỉ như một tiểu nha đầu huyền hậu cười nói nói thật mọi người bảo thực lực ta với các ngươi tương đồng nhưng đúng chỉ là mang tính biểu tượng trong mắt thế nhân huyền hậu tài mạo song toàn nhân phẩm của nàng càng cao hơn chính vì vậy mà làm cho nàng cao thêm một bậc nhưng chính nàng cũng thấy không được như vậy phong đế vương giả chính là phong đế vương giả đứng đầu vương giả mạnh hơn đi nữa cùng phong đế vương giả cũng có tranh lệch không nhỏ đây cũng không phải là khen tặng ngươi ngay cả khương kiến ta cũng còn chưa cần phải khen ngợi nữa là không đế lắc đầu thật sự không hề khen tặng huyền hậu yến khinh huyên mười năm nay phong đế vương giả và vương giả đỉnh tiêm đã không còn danh giới rõ ràng nữa thập phần mơ hồ mà thực lực của huyền hậu quả thật không thể làm cho người khác xem thường phải biết rằng đến trình độ này của bọn hắn tu vi thâm ảo mặc dù cũng rất trọng yếu nhưng chưa hẳn đã vạn vô nhất thất dù có một chút thủ đoạn huyền ảo có thể dùng để lấy yếu thắng mạnh sinh tử cảnh chính là một huyền ảo cảnh giới huyền hậu lắc đầu cười không hề biện giải đương nhiên so với không đế chưa chắc đã hơn nhưng ít ra còn có có một chút năng lực tự bảo vệ mình ánh mắt của huyền hậu lại rời người không đế một lần nữa nhìn về phía diệp trần nói khương kiến ta sẽ không ý lớn hiếp nhỏ nhưng cũng không phải là không quan tâm đến thủ hạ nếu không có ai biết làm thủ hạ của ta giúp ta làm việc ngươi giết bạo phong vương thì thực lực của ngươi cũng đủ mạnh nhưng thật ra trước khi sát hại đối phương ngươi cũng có thể giữ lại cho hắn một mạng xem ra ảnh hưởng trên đại lục của khương kiến không ta còn chưa đủ không đế thanh âm mặc dù không ẩn chứa sát khí nhưng đám người tần liễu vừa nghe xong thì tóc gáy trên người dựng thẳng hô hấp của diệp trần lại đột nhiên tăng nhanh không đế yêu hưng sư vấn tội không đế huyền hậu nhíu mày không đế cũng không quay đầu lại nói yên nha đầu chuyện này ta không thể bỏ mặc nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn cũng sẽ không khiến hắn không làm được chuyện gì vậy ý người là trong lòng huyền hậu bất giác nảy lên ý nghĩ nhưng cũng không cách nào đoán được ý tứ của không đế tiền bối giết bạo phong vương quả thật là ta i nhất thời xúc động không biết ngươi muốn ta trả giá thứ gì diệp trần không có ý định cãi lại đối phương lại cãi với phong đế vương giả kia là một chuyện rất ngu xuẩn chẳng khác gì chọc giận đối phương chỉ làm bản thân hy sinh vô ích mà thôi không đế hơi ngoài ý muốn nói yên tâm chuyện này đối với ngươi chưa hẳn đã xấu ngược lại còn là chuyện tốt ngươi rất đáng được nhận một cực phẩm bảo kiếm không đế vừa dứt lời trong lòng diệp trần l ộ t bộp hạ xuống thầm kêu không xong hắn chưa từng nghĩ không đế lại có thể nhìn thấu chữ vật linh giới nhìn đến vật phẩm bên trong đây quả thực là kỹ thuật thần kỳ chưa nghe bao giờ hắn há có thể không sợ hãi quả nhiên khi diệp trần nhìn khắp bốn phía phát hiện ngoại trừ một số nhỏ người ngoài thần sắc những người khác nhìn về phía hắn thay đổi có tham lam có sát ý có hảo ý có vui sướng khi người gặp họa tiền bối diệp trần mở miệng muốn nói chuyện định phân trần điều gì không đế lắc đầu ngươi không cần thử ta phẩm cấp chữ vật linh giới cũng chỉ là trung phẩm ta sao lại nhìn không thấu ý của ta ngươi hiểu được muốn mạng sống muốn lập công chuộc tội triệt tiêu tội đánh chết liên phong giao cực phẩm bảo kiếm ra đây nếu không trên trời dưới đất ai cũng không thể cứu được ngươi xác thật có c ự c phẩm bảo kiếm bản thân ta không chú ý lúc không đế nói chuyện hư hoàng cũng thi triển thủ đoạn liếc mắt một cái nhìn xuyên diệp trần chữ vật linh giới ở trong chữ vật linh giới của diệp trần thiên hạt kiếm phù phiếm ở chính giữa tách ra một vầng sáng màu tím từng hột kết tinh màu tím lơ lửng ở bốn phía xa hoa kiếm khí sắc bén không đế c ự c phẩm bảo kiếm này là chiến lợi phẩm của cá nhân diệp trần ngươi làm như vậy có phải là không nhân từ rồi không ngoài việc này ta có thể thay hắn đáp ứng nơi g ư yêu cầu khác huyền hậu tự nhiên sẽ không để cho diệp trần giao ra thiên hạt kiếm không nói làm vậy đối với danh dự của nàng sẽ có ảnh hưởng gì chỉ riêng cực phẩm bảo kiếm đã rất khó làm cho người ta tâm cam tình nguyện giao ra rồi đợi khi diệp trần tiến vào sinh tử cảnh lại có thêm một thanh cực phẩm bảo kiếm có thể cho thực lực của hắn thêm phần mạnh mẽ Yên nha ngươi Khương Kiến không ta nói một không hai. Ta đã cho người mặt mũi rồi. nếu không không cần hai. cho ta Ta đầu, đã biết mũi rồi, có một mặt ta cũng tuyệt đối đã nắm chắc khiến hắn biến mất khỏi thế giới này rồi thanh âm không đế lạnh lùng ta đây tự nhiên biết nhưng yêu cầu này thứ không thể tỏng mệnh huyền hậu khép mắt lại rồi lại mở ra trong trẻo nhưng lạnh lùng sau lưng như có một cánh cửa không gian nặng nề cũng không biết là nặng như thế nào yên nha đầu vậy ngươi nghĩ ta hiện tại nên làm như thế nào không đế chấp sau lưng tay phải nhẹ nhàng nắm chặt quyền không gian quanh thân đột nhiên vặn vẹo bể tan tành sinh ra vô số nếp nhăn màu đen phần đông sinh tử cảnh vương giả t r u n g quanh khiếp sợ không đế cũng không vận chuyển chân nguyên chỉ nắm chặt quyền là có thể chấn phá hư không bậc thủ đoạn này quả thực ngoài sức tưởng tượng muốn làm gì thì làm đi huyền hậu thập phần rõ ràng muốn làm cho đối phương đánh mất chủ ý so với lên trời còn khó hơn một khi đã như vậy không cần lãng phí miệng lưỡi chỉ có thể đánh một trận hết sức tốt không đế quát to một tiếng tốt một quyền đánh về phía huyền hậu huyền hậu dĩ nhiên không sợ cánh cửa không gian sau lưng do hư chuyển thực huyền hậu như bị nuốt sống đi vào không đế tiến lại hướng đó thân ở giữa cánh cửa không gian giống như dẫn tới một nơi xa xôi vĩnh viễn cũng không thể tới oanh oanh oanh rầm rầm không đế phát quyền hạo nhiên cương mãnh kích phá từng đợt nặng nề vào cánh cửa không gian nhưng hình như bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản quyền của hắn chỉ là không đế càng tấn công tốc độ cánh cửa không gian cũng càng nhanh bảo trì cân bằng khiến cho quyền kính không thể lại gần huyền hậu đây là huyền diệu vạn trọng môn sao nhãn tình không đế nhau lại thần sắc ngưng trọng không ít những người khác cũng bội phục huyền hậu không thôi huyền hậu huyền diệu chi đạo bác đại tinh thâm huyền ảo vô cùng so với huyền diệu chi đạo tiền nhiệm tu luyện giả huyền diệu vương chỉ có hơn chứ không kém sóng sau s、so、ô sóng trước toàn là tài năng tự thân của huyền hậu hư hoàng ở một bên xem cuộc chiến biểu tình lạnh nhạt không đế cùng huyền hậu đánh một trận với hắn mà nói cuộc chiến đang xem rất có giá trị có thể cho hắn dễ dàng đánh giá được yếu điểm không đế và huyền hậu huyền diệu vạn trọng môn mặc dù được xưng không người nào có thể phá nhưng chưa hẳn có thể ngăn được ta khí tức trên thân không đế càng cường đại thật hiển nhiên hắn chuẩn bị tấn công chính thức nhưng vào lúc này thân hình không đế bỗng nhiên dừng lại nhìn lại hư không khương kiến không gây chiến làm gì đại gia ngồi xuống cùng nhau nói chuyện là được khí tức vô cùng kinh khủng đột nhiên xuất hiện toàn bộ không gian quảng trường tứ cực trên không chuyển động nặng nề lập tức một luồng khí so với hư hoàng cùng không đế còn cường đại hơn từ trên trời giáng xuống đừng nói những người từ sinh tử cảnh trở xuống không chịu nổi mà ngay cả một vài sinh tử cảnh vương giả bình thường cũng cảm giác thân hình trầm trọng rất nhiều bó tay bó chân này là bao nhiêu năm tu vi một nghìn năm trăm năm hai nghìn năm là long vương chỉ có tu vi long vương mới có thể vượt qua không đế cùng hư hoàng long vương cũng tới xem ra hắn bế tử quan thành công. Mọi người tâm thâm kim ra trong quan thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được là ai. của hắn thành thật không phải phong nhất nhân không thể chỉ hắn, phong không thể sánh. công. người đoán nói Long Vương vương vương lớn người nào đường vương bế biết, biết đế đế tử tư tức Tuy tuổi tu tu sâu, đều là là là, được có giả, giả giả đổi lại loại, vi vi lập so cho tới nay long vương luôn có được danh hiệu thiên hạ đệ nhất phong đế vương giả thậm chí có kẻ còn coi hắn là phong đế vương giả hữu thực vô danh lão long vương cũng tới tần liễu thở nhẹ một hơi trên mặt hiện vẻ vui mừng cờ r ắ c không gian quảng trường tứ cực mở ra một vết rách vẻ mặt lão long vương hiền lành cất bước ra đi tóc hắn trắng xóa tinh thần vẫn hết sức trắng kiện tựa hộ còn có thể sống rất nhiều năm nữa thần khí so với những sinh tử cảnh vương già tuổi không lớn kia còn tràn đầy hơn nhiều long vương tiền bối đám người diệp trần hành lễ long vương phất phất tay cười nói với diệp trần diệp trần không đế tiền bối chỉ là nói dỡn với ngươi đấy không cần để trong lòng nói dỡn hay không cái này hình như còn chưa chắc không đế tự nhiên không phải là nói dỡn với diệp trần nhưng hắn đối với long vương rất kiêng kỵ sống hơn một năm ai mà không biết long vương có nhiều thủ đoạn hắn có lòng tin là sẽ chiến thắng long vương nhưng cho rằng chiến thắng long vương cần trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng quan trọng nhất là dùng lực lượng một người hắn cũng không nắm chắc có thể đồng thời đối phó long vương và huyền hậu hay không không đế bạo phong vương chết ta thật đáng tiếc nhưng được làm vua thua làm giặc chỉ đơn giản như vậy chúng ta cũng phải chấp nhận huyền diệu vạn trọng môn từ từ tản đi huyền hậu từ trong hư không đi ra hay cho một câu được làm vua thua làm giặc tốt hôm nay ta để lại cho lão long vương và yến nhà đầu chút mặt mũi không chấp nhận cùng ngươi nhưng ngày sau không phải thế đâu không đế thu liễm khí thế bức nhân trên người ngữ khí lạnh nhạt mộ địa tứ cực đại đế mở ra những thứ đồ vật bên trong có thể khiến hắn đưa vào mắt ít càng thêm ít nếu chỉ vì cực phẩm bảo kiếm mà khai chiến cùng huyền hậu và long vương ngược lại chỉ tiện nghi cho hư hoàng hắn không thể chắc chắn sẽ không bị thương khi huyền hậu liên thủ cùng long vương nghe vậy long vương cười nói diệp trần còn không mau cảm ơn không đế tiền bối của ngươi đi đa tạ không đế tiền bối đã không so đo diệp trần cũng là người biết tiến biết lùi tại thực lực tuyệt đối trước mặt thời điểm nên cúi đầu hay là muốn cúi đầu cái đó và khuất phục không giống nhau không cần cảm ơn ta chỉ là hôm nay thôi không đế phất phất tay không hề nhìn diệp trần khi mọi người đang nói chuyện càng ngày càng nhiều sinh tử cảnh vương giả chạy tới có đỉnh cấp vương giả tả vương ngục vương cũng có một vài thần long độc hành vương giả còn có một số vương giả chưa hề nghe nói đến hẳn là loại vương giả này ẩn thế không có tiếng tăm gì diệp trần sau khi rời khỏi đây ngươi cáo biệt thân nhân của ngươi chuẩn bị ly khai chân linh đại lục đi huyền hậu vung tay áo tạo ra một cái bình chướng vô hình phòng ngừa ngoại nhân nghe được thanh âm của bọn hắn khinh h u y ề n nói cũng đúng phần đông vương giả tại chân linh đại lục nhân loại vương giả chỉ vẻn vẹn hơn một trăm n người cộng thêm những loại vương giả khác rắc rối phức tạp sự tình ngươi đạt được thiên hạt kiếm không phải bí mật tiếp tục lưu lại chân linh đại lục sẽ vô cùng nguy hiểm khinh huyên và lão long vương không thể lúc nào nơi nào cũng xuất hiện trước mặt ngươi được tần liễu cũng nói diệp trần gật gật đầu cái này ta cũng có chuẩn bị tâm lý đến lúc ly khai chân linh đại lục rồi hắn đắc tội không ít vương giả sinh tử cảnh tuy nói những vương giả sinh tử cảnh này hết sức kiên kỵ huyền hậu và long vương không dám ở bên ngoài đánh chết hắn nhưng nếu muốn ám sát hắn thì có rất nhiều thủ đoạn ở đây dựa vào người khác cuối cùng cũng chỉ là hạ sách dựa vào mình mới là vương đạo ta sẽ đi cùng ngươi mộ dung khuynh thành siết chặt bàn tay diệp trần diệp trần nghiêng đầu cười cười có nữ nhân yêu mến đi cùng đến nơi nào cũng không sao cả diệp trần ngươi yên tâm người nhà của ngươi không người nào dám động đến cũng sẽ không ai có thể xúc phạm mà long thần thiên cung ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ long vương nói tiếp về phần tử tĩnh ngươi cũng không cần lo lắng nàng không giống với các ngươi chờ đến lúc các ngươi gặp mặt lần nữa sẽ biết thân phận của nàng đến lúc đó phải nhờ vào chính các ngươi bảo vệ mình rồi nhớ kỹ trước khi trở thành sinh tử cảnh vương giả tốt nhất không nên quay trở lại không phải tất cả mọi người đều hy vọng ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả đâu mà ta cũng chỉ có vài năm sống tốt nữa thôi long vương tiền bối mặt diệp trần hiện lên vẻ lo lắng long vương cười khoát khoát tay sống hơn một nghìn năm ta cũng không ham muốn nữa nếu có thể trước khi chết nhìn các ngươi lớn lên thì không còn gì tốt hơn ta nói thật nói không chừng long thần thiên cung còn phải nhờ vào ngươi bảo vệ diệp trần nghiêm mặt nói tiền bối yên tâm chỉ cần diệp trần còn một hơi thở thì sẽ không để cho long thần thiên cung biến mất đương nhiên tiền bối nhất định có thể hào hào sống sót ngươi đã nhiều lần xông qua tử quan rồi long vương nói không thể nào sự tình bất quá tam tình huống của ta chính ta rõ ràng nhất lúc này huyền hậu thở dài đây là một đại thế cũng là một thời kỳ náo động tương lai sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết được diệp trần mộ dung phượng nhi ba người các ngươi là những thiên tài ta xem trọng nhất định phải cố gắng nắm giữ vận mệnh của mình sư phụ ta biết rồi yến phượng phượng thần sắc kiên định diệp trần và mộ dung cũng sẽ như thế diệp trần và mộ dung khuynh thành lết nhau gật gật đầu tốt rồi chuyện kế tiếp các ngươi không xen tay vào được nhớ kỹ mau rời khỏi chân linh đại lục đi càng xa càng tốt huyền hậu không muốn hù dọa bọn họ quá mức nhưng tất yếu là muốn mang đến cảm giác áp bách cho bọn họ tiền bối cáo tư diệp trần cũng không phải người chậm chạp ôm quyền ly khai nhìn đám người diệp trần rời đi long vương nói người có cơ duyên chỉ có thể là bọn hắn rồi hắn không phải vật trong ao huyền hậu một mực nhìn không thấu diệp trần tương lai diệp trần có bao nhiêu thành tựu ai cũng không thể dự đoán ly khai mộ địa năm người diệp trần rời đi theo đường cũ rất nhanh liền ra khỏi cấm địa ra đến bên ngoài diệp trần ta không có gánh nặng trên người hiện tại sẽ chuẩn bị ly khai chân linh đại lục nhưng ta sẽ đi biển sâu ngoài biển cạn nếu phương hướng của các ngươi giống như ta nói không chừng sẽ gặp được tại biển tôn thiên lãng cũng không có hậu thuẫn vững chắc nếu không ly khai chỉ có một con đường chết cho nên hắn phải ly khai chân linh đại lục tôn huynh lần này liên lụy ngươi rồi diệp trần thật lòng xin lỗi tôn thiên lãng không vui nói nói gì vậy nếu như không có các ngươi ta đã sớm chết ở bên trong rồi hiện tại cái mạng này là nhạt đấy còn được đến không ít chỗ tốt diệp trần nếu như ngươi coi ta là bằng hữu cho dù là bằng hữu bình thường về sau đừng nói đến chuyện này nữa được ta không nói tới nữa diệp trần cũng cảm giác mình quá không dứt khoát đã như vậy sau này còn gặp lại sinh thời ta cũng có thể bước vào sinh tử cảnh tôn thiên lãng cười chạy đi mất hút một người rời đi bốn người diệp trần vừa vặn cùng đường cùng trở về một chỗ còn cách huyền tông không xa bốn người tách ra diệp trần sau này còn gặp lại yến phượng phượng tư thế hiên ngang đứng trên ngọn núi nói lần sau gặp mặt chúng ta đều là vương giả sinh tử cảnh nhất định trải qua đồng cam cộng khổ diệp trần sớm đã coi yến phượng phượng là bằng hữu tốt nhất không cần lý do gì vẫn có thể vì đối phương s ô n g pha khói lửa sinh tử diệp trần hào hào sống sót tần liễu là trưởng bối dặn dò thiên vũ vực chỉ cách nam chắc vực một đoạn ngắn diệp trần và mộ dung khuynh thành cưỡi phi hành k h ô i lỗi bay vút gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc âm thanh ngồi trên lưng phi hành k h ô i lỗi mộ dung khuynh thành nói diệp trần thời gian cấp bách ngươi không cần theo ta quay về mộ dung gia tộc ta tự mình trở về là được vậy ngươi cẩn thận một chút diệp trần cảm thấy có lý ừ đúng rồi chúng ta ly khai t r ầ n linh đại lục đi nơi nào mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần nghiêng nhìn phía nam nói chỗ đó có ta mấy người bằng hữu Đầu tiên đến tiên biển cạn Nam, phía sau khi chia tay mộ dung khuynh thành diệp trần lập tức hướng về diệp gia bay đến diệp gia ngươi phải ly khai đại lục diệp thiên hào khó hiểu diệp trần không thể không đem sự tình kể cho cha mẹ trầm ngọc thanh tuy trên mặt không muốn nhưng vẫn nói nhớ kỹ ở bên ngoài phải cẩn thận một chút lúc nên nhượng bộ thì cứ nhượng bộ để tránh gây thù hẳn quá nhiều mẫu thân con đã biết phụ thân người cũng không nên lo lắng lần này con ly khai đại lục chỉ tối đa năm năm đối với võ giả chúng ta mà nói năm năm rất ngắn ngủi tinh cực cảnh cường giả có thể sống hai trăm tuổi phụ mẫu diệp trần cùng diệp ra để lại rất nhiều tài nguyên t r ù n g kích linh hải cảnh không phải là không có một khi trở thành đại năng linh hải cảnh thì có ba trăm n ă m tuổi thọ năm năm so với ba trăm năm Hoàn trên o à là nhà, n chính không đáng nhắc xác khác có đệ đệ tới. Mặt t mụi mụi ở nhà, Diệp ở ầ n cũng có thể y t â mặt ly là khai. Tốt, chỉ cần bình an ngươi rồi. Tốt, tốt Trên cần m diệp thiên hào cùng trầm ngọc thanh không hề khó chịu mà chỉ có tự hào diệp trần là một truyền kỳ của chân linh đại lục bọn hắn với tư cách cha mẹ diệp trần sớm đã cảm thấy mỹ mãn lần nữa trở lại lưu vân tông diệp trần không khỏi cảm thán lưu vân tông đã thay đổi rất nhiều so với lưu vân tông lúc trước lưu vân tông hiện tại quy mô lớn hơn không chỉ gấp m ư ơ i lần cao thủ trong tông càng là như mây trước kia chỉ có một tinh cực cảnh cường giả giờ đã phát triển đến hơn m ộ ư ơ i người nhất là các đệ tử nòng cốt lúc trước đều là tinh cực cảnh cảnh giới mà trong đó người nổi bật như la hàn sơn chu mai cùng với đám người trương hạo nhiên đã đạt đến linh h ả i cảnh cảnh giới hôm nay lưu vân tông không dựa vào diệp trần cũng là lục phẩm tông môn hết sức quan trọng trong nam trắc vực đương nhiên đây hết thảy đều là diệp trần mang đến thiên tài phải có thiên phú cũng phải có tài nguyên trong hoàn cảnh tài nguyên sung túc thì t h i ê nhìn thấy diệp trần những đại đệ tử của diệp trần đều vô cùng cảm khái bọn hắn thành tựu mặc dù không bằng diệp trần nhưng ở nam trắc vực là cao thủ một mình đảm đương một phía sớm đã vượt qua mộng tưởng trước kia của bọn hắn bọn hắn làm sao không rõ lưu vân tông phát triển là vì diệp trần lúc trước diệp trần đạt được vị trí đệ nhất tiềm long bảng liền mang đến cho lưu vân tông vận khí cực lớn diệp trần mọi sự cẩn thận lưu vân tông tông chủ la hàn sơn đã lấy đại sư tỷ chu mai làm vợ hai người đã có hài tử là một nữ hài bên cạnh chu mai nhiều hơn một phần thành thục khí chất cười nói người vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của lưu vân tông ta và hàn sơn thường xuyên nhớ lại thời điểm cùng là đệ tử diệp trần quả không giống người thường chu mai nói không thầm mến diệp trần là không thể nào trên thực tế m ộ ư ờ i phần thiếu nữ lưu vân tông đều thầm mến diệp trần cả nhưng các nàng chỉ có thể để ở trong lòng bởi vì diệp trần cuối cùng cũng không cùng loại người với họ diệp trần cười cười có đôi khi hắn cũng rất nhớ diệp trần bảo trọng trương hạo nhiên trở nên trầm mặc vỗ vỗ bà vai diệp trần sẽ như vậy diệp trần nghiêng đầu nhìn kỹ tông môn nhìn đệ tử của hắn mặt lộ vẻ tươi cười nhưng sau đó xoay người lướt đến thanh phong sơn thiên nam quốc một ngọn núi gần biển Diệp t r ầ nam và Thành Mộ cầm Dung Khuynh t y nhau đứng trên đỉnh núi nhìn cành biển phía xa, ặ mặt t trời trên đất, tà áo tung rực rãi người chiếu hai dài đỏ chậm mọc của lênh khenh Nam lên, lưng bóng bay. áo phương t h i ể n hải không có phức tạp như đại lục và các t h i ể n hải khác ở đây chỉ có một liên minh nam phương t h i ể n hải do vô số thế lực hình thành đương nhiên cũng không phải nói những thế lực ở đây đoàn kết mà do uy hiếp từ các thế lực ở biển sâu quá lớn bất đắc dĩ bọn họ mới phải đoàn kết lại để chống địch lần trước đến nam phương t h i ể n hải diệp trần còn chưa đạt tới tu vi linh hải cảnh nên mới bị đám người ngạo ra đuổi giết tới lần này đến đây diệp trần đã là linh hải cảnh hậu kỳ luận thực lực thì đã có thể so với bán bộ vương giả đ ỉ n h phong nhưng khi hồi tưởng lại tràng cảnh chiến tranh ở cao nguyên hải để lần trước vẫn còn sợ hãi lần đó không phải là cuộc chiến giữa một hai thế lực với nhau mà là cả liên minh nam phương t h i ể n hải cùng với liên minh thế lực biển sâu chiến đấu lúc hắn tham dự thì chỉ mới là bắt đầu tràng chiến xong phương căn bản chưa tập trung nhiều chúng ta đi đâu diệp trần còn chưa nói với mộ dung khuynh thành về việc ở nam phương t h i ể n hải này nên nàng còn chưa biết tới nơi này làm gì ta có chút giao tình với thủy viên động phủ nên trước hết đi tới đó đã chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio từ biệt vài năm cũng không biết tôn tiểu kim cùng với vương xà hôm nay thế nào rồi trên hải dương mênh mông có một phi hành khôi lỗi mang theo hai đạo thân ảnh phá không bay đến phía dưới là thủy viên động phủ rồi Diệp dưới, dài Diệp dung hồi phi hành khôi lỗi thì hai trong mắt khẽ hiếp lại. đi. biển thiết cuối lôi trời tới Trần thu thì trong mắt một ta một theo thế thành một cột Trần mộ thành. ra, muốn hành Ăn Bên nước động, công càng càng cùng mang như đình cuồng nộ, chống đánh khuynh vừa và của hóa màu mộ su khẽ lúc bạo gậy bạc cây cây tuy thực lực hiện tại của mộ dung khuynh thành cũng đã đạt tới bán bộ vương giả nhưng đối mặt với một côn này nàng vẫn có cảm giác không thể tránh né được trong tầm mắt của nàng lúc này ngoại trừ một côn này ra thì không còn thứ gì khác